Trương 887, lồng giam trương 887, lồng giam ha ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Hàn lâm cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy cùng nạo, cái gì chó má thi vương. Chẳng qua là của ta đã đặt chân. Thi vương cảm thụ lấy tự thân lực lượng trôi qua, kia trên trăm hai mắt bảnh mắt bên trong hồn hỏa, do nổi giận, chuyển thành sợ hãi. Nó cảm giác được, đối phương thế giới, tại phát các phương diện bên trên, dường như cao hơn chính mình. Tiếp tục như vậy nữa, nó thật sự sẽ bị nuốt mất. Không. Ta tuyệt sẽ không trở thành người chất dinh dưỡng Thi Vương phát ra tuyệt vọng gào thét, nó kia bị nắm lấy cự thủ đột nhiên vùng ra, đem nửa chết nửa sống nhị hiệu kiếm nô, tựa như một khỏa như đạn tháo, hung hăng đánh tới hướng Hà Lâm. Đồng thời, nó kia do vô số thi hải ghép lại mà thành thân hình khổng lồ, há ngược vị trí, đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái đầu người lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, tựa như hắc rượu thạch loại trái tim. Đó là nó bản Nguyên Hạch Tâm, là khu di tích này 3.000 năm nay tất cả lực lượng thể rắn, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi, cùng nhau mai táng ở chỗ này. Thi Vương phát ra cuối cùng chớ chú, nó đúng là muốn dẫn bạo chính mình bản Nguyên Hạch Tâm một cố đủ để hủy diệt này toàn bộ di tích không gian khủng bố năng lượng bắt đầu ở viên kia màu đen trái tim trong điên cuồng ấp ủ nhị hiệu kiếm nô nhìn viên kia sắp nổ tung hạch tâm lại nhìn một chút cái đó vẫn tại điên cuồng thôn vệ lực lượng Hàn Lâm trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết người trẻ tuổi mau dừng tay đó là tang kiếm chi tâm nó một sáng nổ tung tất cả di tích đều sẽ sụp đổ người ta đều phải chết hắn dùng tận chút sức lực cuối cùng quát nhưng mà Hàn Lâm nhưng thật giống như không có nghe được bình thường nụ cười trên mặt hắn ngược lại càng thêm điên cuồng nổ tung đó mới tốt ham chẳng những không có đỉnh chỉ thôn vệ, ngược lại đem thứ hai đệ tam thể nội thế giới lực lượng vậy cùng gia trì đi lên chân long quốc gia hoàng đạo Trấn áp phật cốt chấn ma lực lượng phong tỏa tam vương thế giới chi lực cùng xuất hiện, cô kia thôn vệ chi lực tăng vọt đầu chỉ gấp 10. viên kia đang nổi lên lấy bị diệt năng lượng tăng kiếm chi tâm lại bị ngũ lực lượng này gắng gượng theo thi vương trong lồng lực, cho tươi sống túng ra đây hóa thành nhất đạo lưu quang chui vào hàn lâm vương kia hỗn độn thế giới trong cánh cửa anh, kiếm chi tâm nhập thể trong nấy mắt hàn lâm đệ nhất thể nội thế giới đã xảy ra long trời lợ đất loại biến hóa. Thế giới tại phóng đại, pháp tắc tại hoàn thiện, vạn sát hỗn độn chi khí đang theo lấy một loại tầng thứ cao hơn truy biến. Mà mất đi trái tim thi vương, kia thân thể cao lớn thì tựa như mất đi chẻo chống ngu ngốc, nhanh chóng vỡ vụt, phong hóa, cuối cùng hóa thành đầy trời bụi bặm, tiêu tán thành vô hình. Tháng, một hồi kinh tiên đánh cược, Hàn Lâm cực tháng. Hắn không chỉ hóa giải nguy cơ, còn cướp đoạt khu di tích này hạch tâm nhất bản nguyên lực lượng, nhường thực lực của mình đạt được khó có thể tưởng tượng tăng đoạn. Nhị hiệu kiếm nô có cấp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đã triệt để nói không ra lời nhưng mà ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị tỉ mỉ cảm thụ thể nội tăng bọt lực lượng lúc sát mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi hắn phát hiện viên đia bị hắn nuốt vào đệ nhất thể nội thế giới táng kiếm chi tâm tại phóng thích ra lượng lớn năng lượng bản nguyên về sau cũng không biến mất nó hóa thành nhất đạo đen nhánh tràn đầy giam cầm tâm ý Vũ Văn Xưởng Xích Tiêu Xưởng Xích một đầu gắt gao khóa lại hắn đệ nhất thể nội thế giới mà đổi thành một đầu thì kéo dài hướng vô tận hư không cùng nào đó càng thêm phủ bỉ càng thêm cổ lao tồn tại đối liền với nhau cùng lúc đó một cái lại băng vô tình không chứa bất cứ tiêu cảm tình nào ý chí. Giáng Lâm tại Hàn Lâm trong ngõ. Chúc mừng ngươi, mới người thủ mộ. Người thôn phệ chìa khóa, cũng đã trở thành mới khóa. Chào mừng đi vào. Vĩnh Hằng Lầu Giam. Đạo kia lạnh băng vô tình ý chí, tựa như muôn đời không tan huyền băng, theo đạo kia đen nhánh xích, trong nháy mắt xâm nhập Hàn Lâm Thứ Hải, cố gắng tại linh hồn của hắn chỗ sâu in dấu xuống vĩnh hằng nô ấn. Lồng giam! Và ngươi cũng xứng. Hàn Lâm trong Thứ Hải, tam thập tam trọng tiên niệm lực mênh mông trong nháy mắt nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, hóa thành một cái bàn tay vô hình, hung hăng đem đạo kia xâm nhập ý chí đập đến bờ nát. Ừ. Trong hư không Đạo kia ý chí lần đầu tiên phát ra một tiếng mang theo tâm tình chập chần nhẹ nhõm, dường như không có nghĩ đến cái này mới người thủ mộ lại năng lực tùy tiện đánh tan tinh thần của nó là cấn thú bị linh hồn. Đạo kia ý chí vang lên lần nữa, âm thanh lạnh lùng như cũ, lại nhiều một tia thật giống như máy móc tại phân tích dữ liệu hở hững, phản kháng là phí công. Táng kiếm chi tâm chính là giới này địa mạch cùng oán niệm hạch tâm biến thành, nó đã là mở ra nơi đây chìa khóa, cũng là chấn áp nơi đây khóa. Người thôn phải nó, người lệ nhất thể nội thế giới liền cùng phương này di tích triệt để trói chặn. Thứ nay về sau, ngươi chính là mới thi vương, mới người thủ mộ lực lượng của ngươi càng mạnh, phương này lồng giam liền bự kiên cố. Trừ phi, ngươi năng lực hủy diệt này toàn bộ di tích. Vừa dứt lời, đạo kia đen nhánh phủ văn xiềng xích đột nhiên bục chặn. Hàn Lâm đệ nhất thể nội thế giới, phương kia vừa mới thôn vệ lượng lớn bản nguyên, đang điên cùng phóng đại hôn độn thế giới, hắn vận chuyển tốc độ đúng là đột nhiên chỉ trệ, thật giống như bị mặc lên vô hình xiềng xích. Thế giới nội bộ, phát tắc vận chuyển cũng trở nên vướng nhiễu lên. Hàn Lâm thậm chí cảm rất được, mình cùng đệ nhất thể nội thế giới liên hệ, đều bị đạo này xiềng xích ngăn cách hầu hết. Co quắp trên mặt đất nhị hiệu kiếm nô nhìn Hàn Lâm trên người phát sinh biến hóa trên mặt lộ ra quả là thế cười thảm, vô dụng. 3.000 năm trước, chủ nhân của ta, một đời kiếm tôn, tinh tài tuyển diễm, tự sáng tạo thông minh kiếm tâm muốn muốn dùng nơi đây làm tăng cơ, khai sáng vô thượng kiếm đạo tông môn. lại không nghĩ rằng, khu di tích này bản chất chính là một cái bẫy, một cái âm mưu. nó sẽ ban cho lực lượng ngươi, ban cho ngươi chuyển thừa, để ngươi cho là mình là thiên mệnh sở phi chủ nhân. nhưng khi ngươi nuốt vào kia vui tươi nhất quả thực lúc, ngươi rồi sẽ phát hiện, kia quả thực là độc dược, cũng là sự xích. ngươi sẽ trở thành nó một bộ phận, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, mãi đến khi kế tiếp tham lam kẻ xung bạo đem ngươi bị thay thế. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy vô tận bi thương cùng tuyệt vọng. Chúng ta kiếm nô chính là năm đó đi theo đệ tử của chủ nhân. Sau khi chết hồn phách bị di tích trói buộc, hóa thành khảo nghiệm kẻ đến sau khôi lỗi. Chúng ta tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là chờ đợi một cái có thể đánh phá này số mệnh người xuất hiện. Đáng tiếc ba ngàn năm nay chúng ta chỉ chờ đến rồi cái này đến cái khác kẻ da tâm cùng một bộ lại một bộ khô cốt. Hiện tại đến với ngươi, Hàn Lâm không để ý đến nhị hiệu kiếm nô kêu rền, hắn chỉ là lặng lặng mà cảm thụ lấy trong cơ thể đạo phủ văn kia xưởng xích. Yia xiển sức lực lượng, xác thực cường đại, nó dường như cùng toàn bộ tám kiếm chi nguyên đại địa mạch lạc tương liên, liên tục không ngừng mà rút ra lấy nơi đây lực lượng, đến chấn áp hắn đệ nhất thể nội thế giới. Thì ra là thế. Hàn Lâm trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, dùng lực lượng của ta, đến rèn đúc giam giữ của ta lồng giam. Thiết kế cái bẫy này người, đúng là một thiên tài. Người còn cười được. Nhị hiệu kiếm nô không thể tin được mà nhìn hắn, ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Ngươi xong. Chương 888, phóng thích chương 888, phóng thích hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một màn trước mắt kinh triệt để đệ nào. Chỉ thấy sau lưng Hàn Lâm, tại đệ nhất thể nội thế giới phương kia hỗn độn hư ảnh bên cạnh, lại một đường hoàn toàn thế giới khác nhau hư ảnh ở bang triển hai. Đó là một tòa tràn ngập phật tính phật vận báo tháp, chấn áp lực lượng tùy. Bất kỳ cái gì sinh vật tiếp xúc đến đều sẽ cảm giác được tâm thần chập trần, thân thể không tự chủ được hướng phía phương thế giới này đi đến. đệ nhị thể nội thế giới, lưỡng hai phe thể nội thế giới. Nhị hiệu kiếm nô trong mắt trừng thật tốt đây trung đồng, hắn tu luyện 3.000 năm, chưa từng nghe qua có người có thể đồng thời mở hai phe thuộc tính hoàn toàn khác biệt thể nội thế giới này đã lật đổ hắn đối với tu luyện nhận biết. Nhưng mà nhường hắn càng thêm hoảng sợ sự việc đã xảy ra. Ông đệ tam trọng thế giới hư ảnh tại khác một bên chống ra, đó là một mảnh tràn đầy chân long khí tức mênh mông thiên địa, núi non sông ngòi cũng phảng phất hình rồng trên trời cao, hàng tỷ long ảnh xoay quanh ngưỡng. Một cỗ quân lâm thiên hạ chấp trường tạo hóa hoàng đạo ba khí phóng lên tận trời, tam phương thể nội thế giới, tam đạo vô cùng mênh mông thế giới hư ảnh cứ như vậy gắng gượng mà sau lưng hàn lâm trải rộng ra như ba bức thái cổ thần đồ tản ra nhường toàn bộ tảng kiếm chi nguyên cũng vì đó run sợ khủng bố áp. Quái vật, người cái quái vật này, nhị hiệu kiếm nô nhìn một màn này, môi run rẩy, đã tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung chính mình nội tâm rung động. Trong hư không, đạo tia lạnh băng ý chí, vậy lâm vào lâu dài trở mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, nó vậy không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt cảnh tượng, một cái thế giới bị khóa lại. Hàn lâm nụ cười trên mặt trở nên nịa mai mà tàn nhẫn, nhưng ta, không chỉ có một. Hiện tại, đến thì ta, hắn ngồi xếp bằng, đúng là hoàn toàn không thấy ngoại giới tất cả, tâm thần chìm vào thể nội. Ngươi nghĩ khóa lại ta, vậy ta ngay cả ngươi khóa, cùng luyện hóa. Hàn Lâm tâm niệm cái động đệ nhị thể nội thế giới, phương kia chân long quốc gia tròng, hàng tỷ long khí trong nháy mắt sôi trào, hóa thành một cái to lớn vô cùng tạo hóa chân long, mở ra miệng lớn, hung hăng cắn về phía đạo kia xuyên qua hắn đệ nhất thể nội thế giới phủ văn xiềng xích. Đồng thời, đệ tam thể nội thế giới thời không lực lượng lưu chuyển, hóa thành vô cùng vô tận pháp tắc sợi tơ cuốn quanh mà lên, bắt đầu phân tích mấy nhiêu đạo phủ văn kia xiềng xích kết cấu. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Đạo kia lạnh băng ý chí, lần đầu tiên xuất hiện kinh hoàng ba động, ngươi rồi. kia xích chính là giới này bản nguyên biến thành, cưỡng ép hóa sẽ chỉ làm ngươi cùng giới này cùng nhau sụp đổ, sụp đổ. Hắn Lâm phát ra cười lạnh một tiếng, thế giới của ta, ta làm chủ. Hắn chẳng những không có dừng lại, ngược lại gia tăng lực lượng. Tạo hóa chân Long đỉnh Hoàng đạo ba khí, chân áp xiềng xích phản kháng. Thời không thế giới lực lượng phát tác, không ngừng mà tan dã lấy xiềng xích kết cấu, mà chính hắn thần hồn niệm lực, thì hóa thành một tòa to lớn hỏa lò. Vị chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh làm lửa, bắt đầu điên cuồng mà thiêu đốt luyện hóa đạo phù văn kia xích bản nguyên. Hắn muốn làm, không phải tránh thoát, không phải chặn đứt, mà là thôn phệ. Đem cái này khóa trở thành chính hắn thứ gì đó nhị hiệu kiếm nô đã triệt để thấy thoáng hắn nhìn cái đó ngồi xếp bằng sau lương tam phương thế giới cùng nhau vận chuyển lại mưu toan luyện hóa toàn bộ di tích bản nguyên tuổi trẻ thân ảnh chỉ cảm thấy mình 3.000 năm cũng sống đến cầu trên thân đây cũng không phải là gan to bằng trời cái này căn bản là nghịch thiên mà đi thời gian từng giờ từng phút mà trôi qua một thiên hai ngày năm ngày hàn lâm như là lão tăng nhập định không nút đích nhưng hắn trên người tán phát ra khí tức lại tại vì một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên cái kia bị khóa lại đệ nhất thể nội thế giới chẳng những không có bị áp chế, ngược lại đang không ngừng hấp thu Vũ Văn Xỉn xích phản hồi về tới lực lượng bản nguyên, trở nên càng thêm vững thực, càng thêm rộng lớn. Thế giới bên trong, Viên Thiên là hạch tâm táng kiếm chi tâm đang bị ý chí của hắn từng chút một mà đánh lên thuộc về mình là lớn. Ma đạo kia lạnh băng di tích ý chí, thì tại Hàn Lâm Bá đạo vô cùng luyện hóa phía dưới, liên tục bại lui, phát ra từng đợt không cam lòng gào khét. Dừng tay, mau dừng tay, ngươi sẽ hủy nơi này. Nơi này là trấn ma nơi, ngươi như bị xỉn xích, kia bị trấn áp tại chỗ sâu nhất nó rồi sẽ thất tỉnh Toàn bộ thế giới đều sẽ bị vậy mà hủy diệt chấn Man nơi. Hàn Lâm tâm thần khẽ nhúc đích, nhưng động tác trên tay lại không chút nào dừng lại. Liên quan gì đến ta? Câu trả lời của hắn đơn giản, thô bạo, tràn đầy coi như không thấy tất cả bá đạo. Cuối cùng, tại ngày thứ bảy, giang dắc, một tiếng tựa như lưu ly li vỡ bụng giòn bang từ Hàn Lâm thể nội truyền ra. Đạo kia xuyên qua hắn đệ nhất thể nội thế giới đen nhánh xiên xích, âm vang vỡ nát, hóa thành thuần túy nhất lực lượng bản nguyên, bị hắn tam phương thế giới thôn tính từng bước xâm chiếm, hấp thu không còn một mảnh. Bây, Hàn Lâm đột nhiên mở ra hai mắt, lưỡng đạo tựa như thực chất thần quang nổ bắn ra mà ra đem phía trước mặt đất cũng cày ra lưỡng đạo sâu không thấy đáy khe ráng. hắn chậm rãi đứng dậy, một cố cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập tứ chi bách hải của hắn, thần thông cảnh bắt tầng. vẹn vẹn bảy ngày thời gian, tại luyện hóa kia lượng lớn lực lượng bản nguyên về sau, tu vi của hắn đúng là gắng gượng mà theo thần thông cảnh thất tầng, đột phá đến bắt tầng chi cảnh. còn thứ tám tam túc kim mẫu chân linh bị cố này lực lượng bản nguyên thôi hóa mà ra, tạo thành một tòa thần lực mới đạo đại. với lại này còn không phải thu hoạch lớn nhất. hắn tâm niệm khẽ động, viên kia bị hắn triệt để luyện hóa tám kiếm chi tâm chậm rãi từ hắn lòng bàn tay hiện hiện thời khắc này táng kiếm chi tâm không còn là đen như mực mà là bảy biện ra một loại trong suốt long lanh màu xám trắng trên đó hiện đầy hàn lâm ba loại thế giới pháp tắc cẩn ký nó đã triệt để đã trở thành hàn lâm vật riêng tư hàn lâm có thể cảm giác được chỉ cần hắn vui lòng hắn có thể tùy thời thông qua quả tim này khống chế này toàn bộ táng kiếm chi nguyên lực lượng hắn đã trở thành nơi đây danh xứng với thực chủ nhân không trong hư không đạo bia lạnh băng di tích ý chí phát ra cuối cùng nhất đạo suy yếu mà không cam lòng gào thét ngươi ngươi phá vỡ tuần hoàn thả ra mà thanh âm của nó Im bật mà dừng, cuối cùng một kia ấn ký bị Hàn Lâm triệt để xóa đi. Hàn Lâm thu hồi táng kiếm chi tâm, ánh mắt quét về phía tòa kia cao vút trong mây bạch cốt tử tháp. Hắn có thể cảm giác được, tháp đỉnh có một đạo thông hướng ngoại giới quan môn. Chỗ nào chính là rời khỏi nơi đây đường. Hắn nhìn thoáng qua co quắp trên mặt đất, đã sớm bị sợ tới mức hồn bất phụ thể nhị hiệu kiếm nô, không để ý đến, trực tiếp hướng phía bạch đống ờm ầm. Nhưng lại tại chân của hắn, sắp đạp vào bạch cốt cự tháp bậc thứ nhất nếp thang trong mắt. Toàn bộ táng kiếm chi nguyên, không là toàn bộ thời không di tích cũng bắt đầu kịch liệt tựa như ngày tận thế tới loại mà run dày lên, không phải động đất, mà là một loại nguồn gốc từ không gian chỗ sâu nhất rung động, hình như có cái gì ngủ say vô tận năm tháng kinh khủng tồn tại, bị đánh thức. Kiệt kiệt kiệt kiệt, một hồi làm cho người thần hồn cũng như bị đống kết âm lãnh gợi quái gì, theo tòa kia bạch cốt cự tháp tầng dưới chót nhất, yếu ớt truyền đến. đúng lúc này, một tay, một đầu trắng xanh, xíu xiu, tựa như nữ tử loại thủ, theo cự tháp trong bóng tối, chậm rãi đưa ra ngoài. cái tay này nhẹ nhàng khoát lên cự tháp trên bậc thang, chính là như thế một cái nu hòa động tác. chương 889 Hy vọng cuối cùng chương 889, hy vọng cuối cùng Hàn Lâm Trố Mi Tâm, cái đó bị Long Chiến Giá khẳng định rất khó loại trừ, chỉ có thể áp chế thâm viên là cớn, đúng là đông nhiên quang mang đại thịnh, sau đó, tựa như gặp phải thiên địch bình thường, phát ra một tiếng tiếng rít thê lương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hàm đạm, dạn nước, cuối cùng ba một tiếng, triệt để phá thoái, biến thành một sợi khói xanh, tiêu tán thành vô hình. Thân viên sứ giả, giả Ma, đánh cược tất cả gieo xuống trí mạng chớ chú, cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà, bị xóa đi. Hàn Lâm đồng tử, đông nhiên co vào đến tự hạ. Hắn nhìn chằm chằm con kia theo trong bóng tối rồi ra thủ. Cái tay kia bên trên mang một viên xưa cũ, khảm nạm lấy vết sắc bảo thạch chết nhẫn. Mà chiếc nhẫn kia kiểu dáng, Hàn Lâm chỉ cảm thấy vô cùng nhìn quán mắt. Hắn đột nhiên nghĩ tới, tại hắn năm đó lần đầu tiên bước vào tòa này thời không di tích, tiến hành hậu thiên cảnh thí luyện lúc, hắn theo một bộ thần bí hài cốt bên trên, đặt được một viên giống nhau như lúc chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn kia, sau đó không biết tung tích. Giờ phút này, lại xuất hiện ở nơi này. Chờ 3000 năm, cuối cùng chờ được một cái, năng lực rút ra khóa người. Một cái lời biếng, vô nhưng lại mang theo một kia nghiền ngầm âm thanh, theo trong bóng tối văng lên. Một người mặc màu màu cung trang, dáng người xinh đẹp, đẹp đến mức không như phàm nhân nữ tử, chậm rãi theo bạch cốt cự tháp trong bóng tối đi ra. Nàng chân chuỗi hai chân, trên mắt cá chân buộc lên một chuỗi kim sắc linh lằng, mỗi đi một bước cũng phát ra thanh túy mà mị hoặc tiếng vang. Trên mặt của nàng mang theo lời biếng ý cười, một đôi mắt vượng, ánh mắt lưu chuyển, phản phất năng lực câu hồn và phách. Nhưng ký tức của nàng so với trước đó đầu kia thì vương, còn kinh khủng hơn, còn muốn sâu thẳm, còn muốn tà ác. Nàng đi đến Hàn Lâm trước mặt, dừng bước lại. Rồi giang ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng khơi gợi lên hàn lầm cái cẩm thổ khí như lan. Tiểu ra hỏa, ngươi làm ra tiếng động, chắc chắn không nhỏ đấy. Hiện tại, chìa khóa đã rút ra. Là ban thượng, tỷ tỷ có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng nhà. Là muốn vô thượng lực lượng, hay là vĩnh hằng sinh mệnh? Hoặc nói, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng mị hoặc, môi đỏ tiến đến hàn lâm bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, nhẹ nói, ngươi muốn nếm đến đến, tỷ tỷ ta mùi vị. kia thổ khí như lan mị hoặc mang theo một cố có thể khiến cho thế gian bất luận cái gì giống được cũng điên cuồng hung khí. Theo Hàn Lâm hai, thẳng hướng linh hồn của hắn chỗ sâu chui vào. Nếu như là võ giả tầm thường, cho dù là lang hư cảnh lão quái vật, tại khoảng cách gần như thế giới, chỉ sợ sớm đã tâm thần thất thủ, biến thành nữ tử này dưới váy chino. Nhưng mà Hàn Lâm trong thứ hải tam thập tam trọng thiên nghiệm lực bên mông chỉ là có hơi rung động, liền em cũ kia mị hoặc lực lượng cọ rửa được không còn một mảnh. Ánh mắt của hắn thanh minh như gương, không có một tơ một hào gần sóng. Hắn chỉ là giơ tay lên, dùng một loại gần như tu bạo cách thức một cái mở ra con kia ôm lấy hắn cái cầm thon thon tay ngọc, ta đối với hàng đã xài rồi, không hứng thú. Dọn Hà Lâm, lạnh băng, lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Năm chữ, tựa như năm cái ban rội cái tát, hung hăng bất vào kia huyết ý nữ tử kiều mỹ trên mặt. Không khí trong ngáy mắt ngưng kết. Huyết ý nữ tử trên mặt lười biếng ý cười, từng chút từng chút mà biến mất, bị thay thế, là một mảnh đủ để cho thiên địa cũng như bị đóng kết băng hẳn. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phép mắt vào trong, bị hoặc diệt hết, chỉ còn lại vô tận sừng cùng sát ý ngươi nói cái gì. Thanh âm của nàng trở nên mén nhọn mà chói tai tựa như quỷ khóc thần hảo một cỗ so trước đó thì vương còn kinh khủng hơn gấp trăm lần uy áp âm vang giáng lâm hung hăng ép lưỡng hàn lâm kia uy áp trong tràn đầy cực hạ đoán độc cùng điên cuồng, tựa hồ muốn hàn lâm linh hồn cũng ép thành một bĩ nhưng mà hàn lâm chỉ là đứng bình tĩnh mặc cho kia kinh khủng uy áp cọ giữa thân thể hắn phía sau hắn tam vương thể nội thế giới hư ảnh chậm rãi chuyển động tựa như ba tòa không thể dùng chuyển thái cổ thần sơn tùy tiện liền đem cỗ kia uy áp ngăn cản bên ngoài ta nói hàn lâm lùn đầu nhìn thẳng cặp kia tràn đầy sát ý mắt vượng gàn từng chữ nói ra ngươi rất bẩn và anh huyết y nữ tử cũng không còn cách nào duy trì bộ kia cao cao tại thượng tư thế, nàng triệt để bạo lộ rồi. muốn chết. nàng rít lên một tiếng. con kia mang huyết sắc bảo thạch chiếc nhẫn thủ, nàng ngón tay thành chảo, móng tay trong nháy mắt trở nên đen nhánh mà bén đọt, mang theo xé rách không gian lực lượng, hung hăng trượt vào hàn lâm trái tim. nàng muốn đem cái này dám to gan đục nhã nam nhân của nàng, tươi sống ngốc tim. đối mặt một kích chí mạng này, hàn lâm không tránh không né. hắn chỉ là chậm rãi dơ lên tay phải, trong lòng bàn tay, viên kia bị hắn triệt để luyện hóa, trong suốt long lanh màu xám trắng trái tim, chậm rãi hiện hiện. tăng kiếm chi tâm. ngươi cảm thấy ở trước mà ta, ngươi còn có thể vận dụng phiến thiên địa này lực lượng sao? Dòng Hàn Lâm trong tràn đầy niềm ai, Hàn Tâm niệm khẽ động, Táng Kiếm Chi tâm quang mang đại thịnh. Ông, toàn bộ Táng Kiếm Chi nguyên tất cả lực lượng, tất cả pháp tắc tại thời khắc này đều vì Hàn Lâm sử dụng. Kêu huyết in nữ tử chụp vào Hàn Lâm thủ, tại cách hắn ngực không đủ ba tấc chỗ, đột nhiên chỉ trệ đúng là cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Nàng ngạc nhiên phát hiện mình cùng khu di tích này liên hệ, bị một cô càng thêm lực lượng bá đạo cưỡng ép cắt đứt. Mảnh này đã từng nuốt nàng 3 năm lồng giảm, giờ phút này đúng là trái lại đã trở thành áp chế nàng Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy đều luyện hóa Táng kiếm chi tâm? Huyết ý nữ tử phát ra không thể tin được tiếng lên, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Hàn Lâm trả lời, đơn giản mà trực tiếp. Hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt đem Táng kiếm chi tâm triệt để dung nhập lòng bàn tay. Hiện tại phiến thiên địa này ta quyết định, ta nói quỳ xuống. Ầm ầm, một cỗ không cách nào kháng cự bàng bạc vĩ lực từ toàn bộ Táng kiếm chi nguyên phía dưới mặt đất bay lên, hóa thành một cái bàn tay vô hình hung hăng đặt ở kia huyết ý nữ tử trên thân. Đây chính là toàn bộ di tích lực lượng bản nguyên cho dù là nàng cũng vô pháp chống lại. Không. Huyết Y nữ tử phát ra một tiếng không cam lòng gào hét, nàng điên cuồng thúc đẩy lực lượng trong cơ thể cố gắng chống cự cú kia chấn áp lực lượng. Nhưng tất cả đều là phí công. Hai chân của nàng không bị khống chế vô lượng. Phù phù. Một tiếng vang trầm kia cao cao tại thượng, bị hoặc chúng sinh huyết y nữ tử đúng là trật vật không chịu nổi mà, hai đầu gối quỳ xuống trước Hàn Lâm trước mặt. Khuôn mặt của nàng vì cực hạn nhục nhã cùng phẫn nộ, mà bật bẹo không còn hình dáng. Ta giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Nàng nhìn Hàn Lâm âm thanh đoán độc tới cực điểm. Hàn Lâm Tử trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Đồ vật. Ha ha ha ha! Huyết Y Nữ Tử đột nhiên vẽ thần kinh mà cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng điên cuồng. Ta là đồ vật. Ta cho ngươi biết, ta gọi Huyết La Sát. Ba ngàn năm trước, ta là Huyết Ma Tông Thánh Nữ. Là phiến Đại Diệu này, có hy vọng nhất bước vào đạo Thái Chi Cảnh tuyệt thế thiên tiêu. Là cái đó chết tiệt đàn ông phụ lòng. Nàng chỉ vào coi cắp ở một bên nhị hiệu kiếm nô, đoán độc quát tầm lên. Không. Là chủ nhân của hắn. Cái đó tự quen là kiếm tôn Ngụy Quân tử. Hắn lừa tình cảm của ta, lừa ta tông môn chấn tông chi bảo huyết thần kinh cuối cùng, còn đem ta lừa gạt ở đây, bằng vào ta là trận nhãn, bày ra tòa này trấn ma đại trận. Hắn sử dụng ta, trấn áp khu di tích này chỗ sâu nhất ma vật. Vậy sử dụng ta, đem khu di tích này biến thành chỉ thuộc về bọn hắn kiếm tông truyền thừa chi địa. Mà ta đều bị vây ở chỗ này, không sống không chết, không phải người không quỷ, cẩm cố 3000 năm trận nhãn. 3000 năm khán thủ giả Thanh âm của nàng tràn đầy vô tận cứu hận. Ta chờ 3000 năm chính là vì đợi đến một cái có thể đánh phá trận pháp này ngươi xuất hiện. Ta vốn cho rằng ngươi chính là người kia, nhưng ta không ngờ rằng, ngươi lại. Nàng nhìn Hàn Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng oán hận. Ngươi lại luyện hóa Táng kiếm chi tâm, ngươi đã trở thành mới trận pháp chi chủ. Ngươi đoạn mất hy vọng cuối cùng của ta. Chương 890, Mano chương 890, Mano hy vọng. Hàn Lâm trên mặt kia xóa điệp ai càng thêm nồng đậm, ngươi cái gọi là hy vọng, chính là tìm một cái nam nhân khác, tới rút ngươi tránh thoát người đàn ông này cho ngươi mặc lên xiêm y. Ngươi Huyết La sát tấm kia bởi vì phẫn nộ mà bật mẹo gương mặt đột nhiên chỉ trệ, lập tức bị một cú cản sâu đục nhã thay thế. Hàn Lâm lời nói, tựa như tối đao sắp bén, tinh chuẩn xé ra nàng kia bị kỉu hận bao vây 3000 năm thật đáng buồn nỗi hạch. Nàng hận kiếm tôn, thân hắn rối trá, thuận hắn phản bội. Có thể nàng cái gọi là phản kháng, cái gọi là chờ đợi, chẳng qua là muốn từ một cường giả không chế, đầu nhập khác một cường giả u ngốc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, dựa vào chính mình. Ngươi biết cái gì? Huyết La sát điên cuồng mà hét dầm lên, ngươi không có hưởng qua bị tình cảm chân thành người phản bội, bị trở thành tế phẩm trấn áp 3000 năm núi vị ngươi chưa từng cảm thụ thần hồn bị ma khí ngày đêm ăn mòn, vinh thế không được an bình đau khổ. ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. ta xác thực không hiểu. hắn lông nét mặt lạnh lùng, từng bước một đi đến trước mặt của nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng. ta chỉ hiểu, ngươi muốn giết ta, muốn đoạt bỏ ta, muốn đem ta trở thành ngươi mới khôi lỗi. ta chỉ hiểu, thắng làm vua thua làm giặc. hiện tại, ta là vương, ngươi là khấu. hắn chậm rãi vu tay, trong lòng bàn tay, lưu ly bảo diễm kim quang đại thịnh, một tôn uy nghiêm đại nhật như lai phát tướng, sau lưng hắn sừng sững đứng vững. Phật quang phủ chiếu, phản âm thiện sướng. a. Huyết la sát phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong cơ thể nàng huyết ma sát khí. Tại đây cỗ trí cương trí dương Phật môn thần lực trước mặt, tựa như cốt dầu rội tuyết, bị nhanh chóng tình hóa, áp chế. Nàng kia xinh đẹp trên thân thể, bước lên trận trận khói đen, cả người đau khổ trên mặt đất quay cuồng. Phật môn công pháp, ngươi lại còn tu luyện Phật môn công pháp? Nàng không thể tin được mà thét chói hai bàn lền, trong cơ thể ngươi rõ ràng có nặng như vậy sắc khí, làm sao có khả năng? Đường của ta, ngươi lý giải không được. Giang Hán Lâm không mang theo một tia tình cảm, hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay thượng nương tụ ra một viên kim sắc vạn tự phật ấn. chân môn thuật, ngươi muốn làm cái gì? Huyết La Sắt cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nàng cặp kia mắt vuột tròng, lần đầu tiên toát ra chân chính sợ hãi, ngươi giết ta? Có gan ngươi liền giết ta? Giết ngươi! Hàn Lâm cười, nụ cười kia lạnh băng mà tàn nhẫn, kia lợi cho ngươi quá rồi, ngươi không phải muốn tìm cái tân chủ nhân sao? Ta thỏa mãn ngươi, ngươi đừng hỏng. Huyết La Sắt trong mắt lóe lên một bóng kiến quyết, trong cơ thể nàng huyết thần kinh đột nhiên chuyển, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ nàng trong đan điền phát, đúng là muốn tự bạo thần hồn, cùng Hàn Lâm đồng vi vu tận. Ở trước mặt ta tự bạo, ai cho ngươi tự khí? Hàn Lâm hừ lệnh một tiếng, căn bản không cho nàng cơ hội. Phía sau hắn đại nhật như lai pháp tướng, đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo màu vàng thần quang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng huyết la sát mi tâm. Chấn. Hàn Lâm miệng phun chân luôn, đầu ngón tay viên kia kim sắt vạn tự phật ấn, tựa như nhất đạo lưu quang, chui vào huyết la sát trong mi tâm, cưỡng ép chấn áp lại nàng kia sắp tự bạo thần hồn. Đúng lúc này, hắn trên đỉnh đầu, Phật cốt chấn ma pháp trầm vang hiện hiện. Lần này, bảo tháp chi thượng không còn là vừa chính vừa ta hấp kim nhị sắc, mà là đơn thuần đến cực hạt tràn đầy độ hóa cùng chấn áp tâm ý thần thánh kinh vang. Hàn Lâm muốn làm không phải giết nàng mà là vì vô thượng phật pháp cưỡng ép độ hóa nàng, đưa nàng luyện thành chính mình hộ pháp ma nô. Không, ta huyết la sát, tuyệt đối không làm nô. Nàng phát ra không cam lòng hống, thể nội kia còn xuất lại huyết ma sắc khí, hóa thành từng đạo màu máu xiêm xích, điên cuồng mà chống cự lại phật quang ăn mòn. Không do ngươi. Hàn Lâm ánh mắt lạnh lẽo, đệ nhị thể nội thế giới, tòa kia do phật cốt trấn ma tháp mở ra thế giới, vang mở rộng. Thế giới bên trong, chuyến ra trận trận hùng vĩ phật môn thiền sướng, một cỗ độ hóa lực lượng gia trì tại Phật cốt trấn ma tháp chi thượng. Cùng lúc đó, đệ tam thể nội thế giới, phương kia do tạo hóa chân long đỉnh mở chân long quốc gia, hàng tỷ long khí hống, hóa thành hoàng đạo long uy, gắt gao chấn áp huyết la sát lục thân, nhưng nàng không thể độn Tam phương thế giới chi lực, phối hợp Phật môn trí cao thần thông, đồng thời chấn áp một người. Đây là cỡ nào xa xỉ, cỡ nào bá đạo thủ đoạn. Huyết la sát chống cự, tại như thế tuyệt đối lực lượng trước mặt, có vẻ là như thế yếu ớt. Trong mắt nàng oán độc cung điên cuồng, tại Phật quang chiếu dọi xuống, từng chút một mà tiêu tán. Trên người nàng màu máu cung trang, ở chỗ nào thần thánh Phật quang trong đúng là chậm rãi phai màu, biến thành một bộ thanh lịch cao trắng. yêu mị diệt hết, tà khí tản tán. thời khắc này nàng, phản phất một tôn mất đi ý thức tự giác cao trắng tần nữ, lặng lặng mà quỷ sát tại trước mặt Hà Lâm, dáng vẻ trang nghiêm. xong rồi, Hà Lâm chậm rãi thu hồi thần thông, nhìn trước mắt tôn này thực lực có thể so với lăng Hư Cảnh Đỉnh Phong Hộ Pháp nô trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt hài lòng. này, mới là lần này di tích hành trình thu hoạch lớn nhất. co quắp ở một bên nhị hiệu kiếm nô, đã triệt để chết lặng. hắn nhìn cái đó trước một khắc hay là Mỹ hoặc chúng sinh tuyệt thế nữ mà. Sau một khắc đều biến thành dáng vẻ trang nghiêm hộ pháp thần nữ, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân bị phản phục nghiền nát, tái tạo, lại nghiền nát. "Ngươi, ngươi rốt cục là ai?" Thanh âm hắn khô khốc mà hỏi thăm. Hàn Lâm không trả lời hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tòa kia bạch cốt tự tháp. Hắn có thể cảm giác được, cô kia bị huyết la sát trấn áp 3000 năm mà vật khí tức, cũng không có bởi vì huyết la sát bị độ hóa mà biến mất, ngược lại, càng biến đổi thêm sinh động. Hình như, mất đi trông coi ác quyển, sắp tránh thoát lầu giam. "Nó, muốn hiện ra?" bị độ hóa sau huyết la sát, đột nhiên mở miệng, âm thanh kỳ ảo mà bình thản, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, chỉ là đang trần thuận một sự thật. Hàn Lâm nhíu mày, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không nghĩ ở chỗ này cùng kia không biết ma vật làm nhiều dây dưa. Mục đích chuyến đi này đã đạt tới, thực lực tăng gọi còn thu phục một tôn cường đại nô bộc, nên rời đi. Đông Lâm cảm khẩu chiến sự, vẫn chờ hắn trở về chủ trì đại cục. Hắn bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bạch cốt cự tháp đỉnh, đạo kia thông hướng ngoại giới quang môn trước đó, nhưng lại tại hắn sắp bước vào quang môn trong máy mắt. Khắc khắc. muốn đi, đánh tiểu nhân đến rồi lão. Hiện tại, liền trong cửa cầu đều bị ngươi thu. Không cùng chủ nhân ta trả hỏi, liền muốn đi sao? Một cái nghiền ấm, treo tức, nhưng lại tràn đầy vô tận tang thương cùng tà ác âm thanh từ cự tháp tầng dưới chót nhất ung dung truyền đến. Đúng lúc này, ầm ầm, cả toa bạch cốt cự tháp tính cả nó dưới chân mặt đất đột nhiên rung động. Nhất đạo đen như mực, sền sệt như dầu, tràn đầy vô tận ô hế cùng sa đoạt khí tức ma khí, tựa như núi lửa phun trào từ sâu trong lòng đất phóng lên tận trời. kia ma khí trong mơ hồ có thể thấy được một tôn to lớn vô cùng vương tuệ, vương toàn chi thượng. Nhất đạo mơ hồ bóng người, chính chậm rãi mở ra ánh mắt của hắn. Đạo tia mơ hồ bóng người, tại vương tọa chi thượng chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 891, đạo nguyên chương 891, đạo nguyên đó là một đôi thế nào con mắt, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Trong đó không có đồng tử, chỉ có hai đoàn tựa như như lô đen xoay chậm chậm sâu thẳm vòng xoáy, dường như năng lực thôn vệ tất cả quan tuyến, năng lực phản chiếu ra vũ trụ sinh diệt, chúng sinh Trầm luân. Vẹn bèn là bị đôi mắt này nhìn chăm chú, Hàn Lâm cũng cảm giác chính mình tam phương thể nội thế giới cũng truyền đến từng đợt không chịu nổi đánh nặng rung động tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trong ánh mắt kia ẩn chứa vô thượng ma huy cho gắng gượng nghiền nát tử phủ không thậm chí siêu việt tử phủ tôn này bị chấn áp tại di tích chỗ sâu nhất ma vẩn hắn sinh mệnh tầm thứ đã chạm tới đạo thai cánh cửa đó là chân chính có thể đồng thọ cùng trời đất tỏa sáng cùng nhật nguyệt một ý niệm liền có thể sáng tạo hoặc hủy diệt một phương tiểu thế giới kinh khủng tồn tại chủ nhân một bên huyết la sát cho dù là bị đổi hóa ở chỗ nào ánh mắt nhìn chăm chú vẫn như cũ không bị khống chế toàn thân run rẩy ánh mắt bên trong toát ra một tia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi Vương tọa chi thượng ma chủ, phát ra một tiếng căm ghét chợt lửa âm thanh, thực sự là bẩn thỉu mùi, ta ghét nhất chính là các ngươi những thứ này còn lựa chọc mùi trên người. Thật tốt một cái tuyệt thế bưu bẩn, bị ngươi biến thành bộ này không có linh hồn gỗ dáng vẻ, thực sự là phung phí của trời. Hắn dường như căn bản không có đem Hàn Lâm để vào mắt, ngược lại tượng một cái bắt bẻ nệ thuật ra, tại phê bình Hàn Lâm tác phẩm. Bất quá, cũng được. Hắn lời nói xoay chuyện, cặp kia thôn phệ tất cả con người, cuối cùng rơi vào Hàn Lâm trên người, trên người của ngươi ngược lại là có mấy phần thú bị độ bẩn. Tam vương thế giới, nộn, Phật ma, hoàng đạo, à thật là một cái lòng tham tiểu gia hỏa, cái gì để muốn? Hàn Lâm không nói gì, hắn chỉ là yên lặng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, đem tam vương thể nội thế giới lực lượng thúc đẩy đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị ứng đối tôn này tuyệt thế đại ma lôi đỉnh một kích. Có thể kia ma chủ lại vẫn như cũ không ý định độc thủ, hắn chỉ là lười biếng tựa ở vương tọa bên trên, dùng một loại tựa như miêu kịch lao từ loại ánh mắt đánh giá Hàn Lâm. Trên người của ngươi còn có đám kia tự khoe là thần tộc gia hỏa, lưu lại vết mạch là ấn thật thú vị, ngươi lại là hậu duệ của bọn hắn. một cái thần tộc hậu duệ chạy tới đập tổ tông mình lưu lại lòng giam còn muốn giết ta cái này tù nhân, dọa ma chủ trong, tràn đầy không che giấu chút nào chảo phúng, thần tộc hậu duệ, hàn lâm trong lòng hơi động, nghĩ tới trước đó đông lâm càng cầu ngoại, cái đó tự xưng là pháp tắc tài quyết giả ý chí, lẽ nào không chế thế giới này thập nhị đại gia tộc, chính là trong miệng hắn thần tộc hậu duệ, nhìn tới, ngươi còn không biết, ma chủ dường như xem thấu hàn lâm ý nghĩ, cười đến càng thêm vui vẻ, 3.000 năm trước, một đám bận đội mũ người ra hỏa, từ thiên ngoại mà đến, đánh cắp giới này bản nguyên, tự phong làm thần, đem chúng ta những thứ này dân bản địa biến thành ma vật, tùy ý tàn sát thành lập nên bọn hắn cái kêu buồn cười trật tự. Mà tòa này di tích chính là bọn hắn năm đó dùng để trấn áp ta, vô số lồng giam một trong. Ngươi, Hàn Lâm, thân làm hậu duệ của bọn hắn, Lam Tinh Liên Minh sĩ quan, lại tự tay hủy diệt rồi chẳng nhãn, phá vỡ lồng giam. Ngươi nói, ta là nên giết ngươi đây, hay là nên hảo hả mà cảm tạ ngươi?" Ma chủ lời nói, tựa như từng đạo kinh lôi tại Hàn Lâm trong đầu nổ vang. Hắn vẫn cho là Lam Tinh Liên Minh, thập nhị đại gia tộc, là nhân loại văn minh thủ hộ giả. Lại không nghĩ rằng, tại đây phía sau, còn ẩn giấu đi như thế kinh thiên bí văn nếu như này ma chủ nói là sự thật vậy hắn cho tới nay vì đó phân chiến tín niệm há không chính là một cái tiên đại chuyện cười nghĩ loạn ta đạo tâm hàn lâm trong mắt tàn khốc lóe lên trong nháy mắt liền từ trong lúc hiếp sợ tránh ra hắn lạnh lùng nhìn vương tọa chi thượng ma chủ biên chuyện xưa cũng muốn biên giống dạng một điểm ta chỉ tin tưởng con mắt ta nhìn thấy cùng ta nắm đấm có thể đánh đến kiệt kiệt kiệt tốt một cái nắm đấm có thể đánh đến ma chủ phát ra một hồi cười quá dị, tâm tính không tệ không có bị ta dọa sợ đáng tiếc ngươi trung quy là bọn hắn cậu cho dù ngươi mạnh hơn cũng bất quá là một cái bị chủ nhà nuôi được tương đối to con chó giữa nhà thôi. ngươi. Hàn Lâm ánh mắt phát lạnh, một cô bị nục nhã lửa giận, từ hắn đấy lòng hừng hực dấy lên. hắn bình sinh hận nhất chính là bị người trở thành quân cờ, trở thành chó săn. như thế nào? tức giận. ma chủ nụ cười trên mặt càng đậm, để cho ta đoán xem, ngươi bây giờ có phải hay không rất muốn giết ta, để chứng minh ngươi không phải bọn hắn cậu. đáng tiếc ta, ngươi giết không được ta. mà ta lại năng lực dễ dàng nghiền chết ngươi. vừa dứt lời, hắn cuối cùng động. hắn chỉ là trống rỗng, giơ lên một ngón tay, một cái đen như mực. Tựa như do thuần túy nhất hắc cám ngưng tụ mà thành ngón tay. Hắn đối với Hàn Lâm, nhẹ nhàng điểm một cái. "Ông, tất cả tang kiếm chi nguyên, tất cả ánh sáng tuyến, tất cả âm thanh, hết thảy tất cả, cũng trong nháy mắt này, bị cái kia chớ ngón tay thốn vệ. Không có uy năng kinh thiên động địa, không có hủy tiên diệt địa khí thế, chỉ có một loại nguồn gốc từ khái niệm phương diện, xóa đi." Hàn Lâm ngạc nhiên phát hiện, mình cùng tam phương thể nội thế giới liên hệ, lại một chỉ này phía dưới, bị gắng gượng mà cắt đứt. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo căn cơ, hắn vào sinh tồn chủ bài, tại thời khắc này, giống như chưa từng tồn tại hắn bị đánh trở về nguyên hình một cái chỉ có thần thông cảnh bắt tầng tu vi lại mất đi tất cả thần thông phàm nhân nhìn thấy không là cái này đạo trinh lệch Giọng ma chủ tựa như cao cao tại thượng thần chỉ tại tuyên án lấy phàm người vận mệnh tại ngươi cái kia buồn cười tổ tông trước mặt các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thể nội thế giới chẳng qua là con nít giành đồ chơi ta có thể dễ dàng cho cũng được dễ dàng lấy đi cái kia đen nhánh ngón tay coi như không thấy không gian khoảng cách vô thanh vô tức xuất hiện ở hàn lâm mi tâm trước đó khí tức tử vong trước nay chưa từng có mà nồng đậm giờ khắc này, hàn lâm thật sự cảm nhận được cái gọi là tuyệt vọng. lẽ nào chính mình hôm nay thật sự phải bỏ mạng nơi này? không, ta hàn lâm cả đời làm việc chỉ tin chính mình. cái gì thần tộc, cái gì ma chủ, phạm lang ngăn đường ta người đều là chó dơm, đều có thể giết. hửng, tại sinh tử tồn vong một khắc cuối cùng, hàn lâm huyết mạch trong cơ thể chỗ sâu, một câu ngủ say thật lâu, nguyên thủy mà lực lượng bá đạo, ầm vang thức tỉnh. đây không phải là vạn sát huân độn chi khí, không phải phật môn thần lực, cũng không phải hoàng đạo long uy, đó là một loại càng thêm cổ lão càng thêm đơn thuần, áp đảo cao hơn hết lực lượng. Và anh, hắn lâm mặt ngoài thân thể, một tầng tinh mịn, lóe ra lưu ly bảy màu sáng bóng lấp phiến, trong nháy mắt hiện hiện. phía sau hắn, một tôn cao tới trăm trượng, đầu có hai sừng, ba đầu sáu tay, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng thần thánh pháp tướng kim thân, phóng lên tận trời. kia pháp tướng, một đầu trợn mắt tròn xoe, miệng tụng chân ngôn, một đầu mặt mũi hiền lành, thủ kết phát ấn. cuối cùng một đầu, thì là mặt không biểu tình, đôi mắt đang mở hí, phảng có nhật tinh thần đang sinh diệt. tam đầu lục tý lưu ly bảo diễm kim thân. Đây là hắn năm đó ở Hậu Thiên cảnh thí lựa trong, lấy được Cổ kia thần bí hải cốt biến thành cuối cùng bát thường, một mực yên lặng tại hắn huyết mạch chỗ sâu nhất, ngay cả chính hắn đều không thể hoàn toàn khống chế. Chương 892, Khô Lâu đảo chương 892, Khô Lâu đảo giờ phút này, tại Ma chủ đạo thai cảnh uy hiếp tử vong phía dưới, cốt này ẩn táng sâu nhất lực lượng, cuối cùng bị triệt để kích phát. Đây là chân long huyết mạch, vương tọa chi thượng, Ma chủ kia nghiền ngẫm nét mặt, lần đầu tiên biến mất, bị thay thế là một loại cực độ kinh ngạc cũng không thể tin được, làm sao có khả năng? Người một cái nhân loại, làm sao có khả năng có chân long huyết mạch? với lại huyết mạch này còn có thể cùng phật môn pháp tướng kim thân hòa làm một thể biến thành cao hơn phẩm chất tồn tại hắn bị một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang chói ngắt lời Tôn này ba đầu sáu tay pháp tướng kim thân sáu cánh tay cánh tay đồng thời bung ra kết thành nhất đạo phức tạp mà huyền ảo thủ đốn lôi chiêu cửu thức đại thủ đốn nhất đạo do thất thải lưu ly thần quang tạo thành to lớn thủ đốn tựa như một phương nghiêng trời sụp gục hung hăng đập vào cái kia đen nhánh trên ngón tay giang dác một tiếng bát đòn cái kia gần như xóa đi chi đạo ma chỉ đúng là bị bá đạo này vua xong một trường gãy lượng đập đến vỡ bụng thành từng mảnh vương tọa chi thượng ma chủ phát ra rên lên một tiếng kia thân ảnh mơ hồ lần đầu tiên kịch liệt hoạt động liễu nhất hạng hiển nhiên là chịu không nhẹ thương tích tốt chân long huyết mạch cùng hỗn độn đạo thể lại thêm vật môn công pháp hắn chẳng những không có phẫn nộ ngược lại phát ra càng thêm vương phấn cười như điên thì ra là thế thì ra là thế tiềm lực của ngươi dù là đặt ở trước đây đám kia khách đến từ thiên ngoại trọng cũng thuộc về đỉnh tiêm thật tốt quá thật sự là quá tốt chỉ cần muốn ngươi đạt được cỗ thân thể này ta có thể triệt để thoát khỏi cái này lồng giam thậm chí phản công thần đỉnh chứng tiêu chí cao vô thượng bảo toàn ma chủ triệt để điên quẳng hắn theo vương tọa chi thượng đột nhiên đứng lên cái kia khổng lồ ma khí phóng lên tận trời hóa thành một đầu tre khuất bầu trời ma chảo lần nữa hướng phía hàn lâm trộm tới lần này hắn thật sự quyết tâm nhưng mà hàn lâm đang thúc giục phát ra đạo kia ba đầu sáu tay pháp tướng sau đó lực lượng trong cơ thể thật giống như bị rút khô bình thường cả người suy yếu tới cực điểm dù vậy ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũng mà kiến hắn nhìn con kia trộm tới ma chảo trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo nghĩ thôi ta tiếp sau đi hắn tâm niệm khẽ động trong lòng bàn tay, viên đĩa bị hắn triệt để luyện hóa táng kiếm chi tâm, quang mang đại thịnh. Khai, hắn đúng là thúc giục táng kiếm chi tâm một điểm cuối cùng quyền hạ, cương ép đem đạo kia thông hướng ngoại giới quang môn, kéo xuống trước mặt mình. Hắn một phát bắt được bên cạnh sớm đã ngây người như phông huyết la sát, không chút do dự, một đầu đâm vào quang môn trong. Đừng hòng đi! Ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, kia giả thiên ma chảo vì tốc độ nhanh hơn chục tới, mắt thấy là phải tại quang môn khép kín trước đó, đem Hàn Lâm ngăn lại. Nhưng vào lúc này, Hàn Lâm thân ảnh đã biến mất tại quang môn trong. Nhưng ở hắn biến mất một khắc cuối cùng, hắn quay đầu. Đối với tôn này không ai bị nổi ma chủ, so với một món giữa. Mà bên cạnh hắn, kia bị độ hóa thành hộ pháp ma nô viết La sát, tấm tiêu dáng vẻ trang nghiêm trên mặt, đúng là ma quái, vậy đồng bộ khơi gợi lên một vòng cùng Hàn Lâm không có sai biệt, tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường liễm mai Đường công. anh, Ma trảo bắt hụt, hung hăng đập vào sắp khép kín quang môn chi thượng, bộ phát ra lực lượng kinh khủng, nhường toàn bộ thời không di tích, cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. A. Hàn Lâm, ta nhớ kỹ ngươi, ta nhớ kỹ ngươi khí tức, ngươi trốn không thoát. Ta rất nhanh, rồi sẽ ra ngoài tìm ngươi. Đến lúc đó ta muốn để ngươi, muốn sống cũng được, muốn chết không sao. Ma chủ kia bắn độc tới cực điểm hống, quanh quần tại sụp đổ di tích trong thật lâu không tiêu tan. Đông Lâm cảng khẩu. khoảng cách Hàn Lâm bước vào thời không di tích đã qua dòng ra bảy ngày. Long chiến gia sớm đã xuất lĩnh bộ chỉ huy cao tầng rời đi, chỉ để lại nghiêm tuyết cùng với bị nàng triệt để chỉnh biên hoàn tất hai cái doanh binh lực, tổng cộng gần vạn người bộ đội ở chỗ này đóng giữ. Trong bảy ngày này, bên cảng tại mấy vạn tên công binh này đêm đẩy nhanh tốc độ dưới đã khôi phục hơn vẫn nhưng tất cả lòng của binh lính lại đều treo lấy. bọn hắn trụ cột, bọn hắn thần vẫn chưa về Nghiêm Tuyết đứng ở tạm thời sở chỉ huy chỗ cao nhất, ngắm nhìn kia phiến bị liệt là cấm khu hải vực đôi mi thành tú nhiễu chặn. Nàng không tin Hàn Lâm sẽ chết ở bên trong, nhưng bảy ngày không tin tức, vẫn là để nàng cảm nhận được một tia bất an. Đột nhiên, một tên phụ trách cảnh giới lính gác phát ra hoảng sợ thét lên. Kia, yeah, đó là cái gì? Nghiêm Tuyết đột nhiên quay đầu, theo lính gác ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Đông Lâm cảng khẩu bên ngoài, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa đảo. Một tòa toàn thân đen nhánh, không có một mạc cỏ tựa như một tôn to lớn đầu lâu bị dị hỏa Hòn đảo kia, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hòn đảo chi thượng, một tòa do vô số xương trắng đắp lên mà thành cự tháp, như ẩn như hiện, tản ra làm người sợ hãi chẳng lành khí tức. Toàn viên đề phòng, nghiêm tuyết sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Nhưng mà tiếng nói của nàng vừa dứt, Tòa kia bị dị khô lâu đảo, đúng là chậm rãi, động. Nó tựa như một đầu thức tỉnh cự thú biết cổ, phá vỡ mặt biển, hướng phía đông lâm cảng khẩu phương hướng chậm rãi bay đi qua. Tại hòn đảo phía trước nhất, hai thân ảnh chậm rãi hiện hiện, một nam một nữ. Nam, áo đen tóc đen nét mặt lạnh lùng nữ áo trắng như tuyết dáng vẻ trang nghiêm chính là Hà Lâm cũng bị hắn đổ hóa huyết la sát có thể giờ phút này Hà Lâm sát mặt lại ôm trầm đến tựa như năng lực chảy ra nước hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tòa kia đang chậm rãi di động đồng thời không ngừng tỏa ra khiêu khích loại ma khí khô lâu đảo trong kẽ răng lóe ra mấy chữ đúng là âm hồn bất tán cầu vật hắn cho là mình trốn thoát lại không nghĩ rằng đối phương đúng là dùng loại phương thức này đổi tới hắn luyện hóa tăng kiếm chi tâm đã trở thành di tích chi chủ nhưng này di tích bản thân liền là một tòa di động lâu giam hắn đi đến đâu, tòa này lồng giam liền cùng đến đâu, hắn trở thành cái đó lưu lấy tuyệt thế đại ma, khắp thế giới loạn đi dạo xui xẻo một tốt. doanh trưởng, nghiêm tiết thân ảnh tựa như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện tại bến cảng biên giới, nàng nhìn tòa kia chậm rãi tới gần, tản ra vô tận khí tức tà ác khô lâu đảo lớn, lại nhìn một chút hòn đảo thượng kia lưỡng đạo quen thuộc lại thân ảnh xa lạ, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. ngươi quay về. thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì hòn đảo kia mang cho nàng cảm giác gắt bách, thực sự quá mức khủng bố. Ừ. Hàn Lâm theo trong lô mùi phát ra một chữ, sắc mặt đen xỉ chẳng khác nào đáy nổi. Phía sau hắn huyết la sát, giờ phút này áo trắng như tuyết, dáng vẻ trang nghiêm, đối với Nghiêm Tuyết khẽ gật đầu, kia trống rông ánh mắt bên trong, không có tình cảm chút nào. Tiếp tiếp viện. "Tiểu Giang Hỏa, này chính là của ngươi hang hộ sao?" Nhìn lên tới không được tốt lắm nha. Một cái trêu tức, ác âm thanh tựa như theo cựu lu địa ngục truyền đến, trực tiếp vang vọng tại tất cả đông lâm cảng khẩu mỗi người trong óc, "Có muốn hay không ta giúp ngươi một cái, đem nó phá hủy, lại lần nữa xây một tòa cảng tức giận phái ma cung?" Thanh âm kia chính là tới từ khô lâu đảo chỗ sâu, vương tọa chi thượng việt thế ma chủ. Và anh. tất cả đông lâm cảng khẩu gần bạn tiên lính, tại nghe được thanh âm này trong mấy mắt, cùng nhau cảm thấy thần hồn bị chấn, thực lực hơi yếu người, tại chỗ liền miệng phun ra máu, ngã xuống đất. Chương 893, tiêu nhiên chương 893, tiêu nhiên ngưng thần. Nghiêm tuyết quát trói hai một tiếng, nàng thân kinh bách chiến ý chí lực cưỡng ép chống cự lấy cổ ma âm kia an ổn, nhưng sắc mặt đã là hoàn toàn trắng Cơ miệng. Hàn Lâm đột nhiên quay đầu, đối với sau lưng tòa kia khô lâu đảo, phát ra một tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận quát lớn hắn tâm niệm hét động, cùng hắn triệt để chói chặt táng kiếm chi tâm quang mang đại tịnh. ông, cả tòa khô lâu đảo lớn đột nhiên chấn động, cô kia hướng ra phía ngoài khuyết tán ma huy, đúng là bị một cố lực lượng vô hình gắng lượng mà đè ép trở về. kia chậm dài di động hồn đảo, vậy đống nhiên đứng tại khoảng cách bến cảng không đủ ngàn mét trên mặt biển, cũng không còn cách nào tiến thêm. ồ, rõ ma chủ trong mang tới một kia nghiên ngẫm, làm tới ngũ tốt, vẫn đúng là để cao bản thân. người cho rằng, bằng cái này phá khóa, có thể khóa lại ta cả đời. hàn lâm không tiếp tục để ý tới hắn bồ hắn xoay người, nhìn nguyệt biết cùng với phía sau nàng những tiêu trên mặt hoàng sợ cùng cuồng nhiệt, ánh mắt phức tạp binh sĩ chỉ cảm thấy bó tay toàn thợ. hắn hiểu rõ, chính mình lần này mất kiểm soát. đó là cái gì? nghiêm tuyết bất vả mở miệng hỏi. một cái phiền phái. hàn lâm lời ít ý nhiều, một cái không buông được, phiền phức ngập trời. doanh trưởng. hàn soái. đúng lúc này hậu phương truyền đến trận trận kích động la lên, những kia bị hàn lâm cứu đệ lục doanh, đệ thất doanh binh sĩ tại ngắn ngủi hoàng sợ sau đó nhìn thấy hàn lâm bình yên vô sự mà trở về, bị đè nén bảy ngày cuồng nhiệt tín ngưỡng, lần nữa bộc phát. Bọn hắn nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt tràn đầy sùng bái. Cho dù, hắn đi theo phía sau một tòa tựa như, như địa ngục di động hòn đảo. Theo bọn hắn nghĩ, này có thể cũng là bọn hắn thần một bộ phận. Nhưng mà, ngay tại mảnh này quỷ dị cùng nhiệt bầu không khí bên trong, kể ra càng tăng mạnh hơn ngang tàng khí tức, tựa như sẽ rách trường không lợi kiếm, từ phương xa chân trời cấp tốc mà đến. Lần này, tới không còn là long chiến dã như thế chiến khu đại lão, mà là mấy chiếc đồ trang lấy khác nhau đạt được uy hiệu, tràn đầy khoa huyễn cảm hình giọt nước lơ lửng chiến hạo. Cầm đầu một chiếc, toàn thân bạch, đầu tàu chi thượng các gián một thanh giao nhau lôi đỉnh chiến phủ, đó là thập nhị trong đại gia tộc, vì lôi pháp thần thông cùng tính tình nóng nảy chứa xương, thiên đô tiêu gia huy hiệu. Tại tất cả Lam tinh đều chỉ nghiên cứu ra linh lực xuống trường đồng thời, thập nhị gia tộc một trong tiêu gia đều sớm đã nghiên cứu ra vì linh lực làm động lực lơ lửng chiến hạm, trong đó trên lệnh, không thể chặn đường đến kế, bạch. Một bóng người, không có trải qua bất luận cái gì thông báo, trực tiếp theo kia chiếc ngân bạch trên chiến hạm nhảy xuống, lơ lửng tại đông lâm cảng khẩu bùng trời, dùng một loại xem ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống quét mắt phía dưới tất cả. Người tới rất trẻ trung, ước chừng 27-28 tuổi mặt như quan ngọc, khỏe mắt hơi dương lên, mang theo một cỗ trời sinh tiêu căng. hắn mặc một thân cắt xén hợp thể màu trắng lệ phục quân đội, trên vai khuyên quân hàm thiếu tướng, toàn thân trên dưới cũng lộ ra một cỗ sống an nhàn sung sướng uy khí, cùng một loại không còn che giấu. đối với người bên ngoài mỹ thị, khí tức của hắn đã là lăng hư cảnh tầng 2, căn cơ vững chắc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là một vị thiên tiêu chi tử. thập cửu quân đặc chiến doanh doanh trưởng, Hàn Lâm, người trẻ tuổi mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại mang theo một loại không cách nào dung chuyển mệnh lệnh giọng điệu. Ta là giám sát bộ đặc phái tuần tra sứ, Tiêu gia, Tiêu Nhiên. Ngươi dính liễu thông đồng dị giới ma bật, nguy hại liên minh an toàn, hiện tại, Ta lệnh cho ngươi ngay lập tức giao ra hòn đảo kia quyền không chế, thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta xoay chuyển trời đất cũng tiếp nhận điều tra. Hắn vừa lên đến đều cho Hàn Lâm cải lên một đỉnh tiên đại mũ, tư thế cứng rắn tới cực điểm. Nghiệp thuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Giám sát bộ là thập nhị gia tộc liên hợp không chế, chuyên môn dùng để giám sát quân đội, ngăn được các đại chiến khu cơ cấu quyền lực lớn. Mà Tiêu gia cùng Vũ văn gia luôn luôn bất hòa, tại đông bộ chiến khu trên lợi ích càng là hơn minh tranh ám đấu mấy trăm năm. Cái này Tiêu Nhiên sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, mang theo giám sát bộ tên tuổi xuất hiện, hắn dụng tâm, rõ rành rành. hắn căn bản không là vì cái gì liên minh an toàn, hắn là hướng về phía Hàn Lâm tới, càng là hơn hướng về phía Hàn Lâm phía sau Vũ Văn gia tới. Tiêu thiếu tướng, nghiêm tuyết tiến lên một bước, không tiêu ngạo không tự ti mà nói nói, việc này Long Chiến giã Quân Chủ đã có kết luận, liệt vào chiến khu cơ mật tối cao. Ngại như vậy trực tiếp nhúng tay, chỉ sợ không hợp quy củ. Quy củ. Tiêu Nhiên cười ngạo một tiếng khe mắt quét nhìn thậm chí đều chẳng muốn nhìn xem nghiêm tuyết một chút, hắn nhìn chăm chăm Hà Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng ghen ghét. Tại đây đông bộ chiến khu, Tiêu gia ta nói chuyện chính là quỷ cũ, thú chi, hắn lời nói xoay chuyển, giọng nói trở nên sửng sướng. Một tòa có thể di động, hư hư thực thực thượng của Ma đạo tông môn di tích động thiên pháp bảo, bực này cấp chiến lược cho bảo, há lại ngươi một cái nho nhỏ đặc chiến doanh trưởng có thể nhúng chạm. Thức thời, ngoan ngoãn giao ra đây, ta có thể còn có thể nể tình sau lưng ngươi vũ văn gia trên mặt mũi, để ngươi ở tòa án quân sự bên trên, chết được sĩ diện một điểm hắn không che giấu chút nào mục đích của mình chính là muốn cường thủ hào đoạn vũ văn gia hắn lâm cuối cùng rơi lên mí mắt dùng một loại nhìn thẳng nóc ánh mắt nhìn giữa không trung tiêu nhiên ngươi con mắt nào nhìn thấy ta là vũ văn gia người sắp chết đến nơi còn dám giả mồm tiêu nhiên sầm mặt lại trong mắt sát cơ lộ ra nhìn tới không cho ngươi điểm màu sắc xem xét ngươi là không biết chết tự viết như thế nào hắn đột nhiên buông tay lên cầm xuống phía sau hắn kia chiếc ngân bạch chiến hạm cửa khoang ẩm vang mở rộng bốn tên đồng dạng thân xuyên tiêu ra chế thức chiến giáp khí tức tất cả tại lăng hư cảnh một tầng hộ vệ tựa như bốn đầu mánh hổ từ trên trời giáng xuống, kết thành chiến trận, hướng phía Hàn lâm đánh dứt mà đến. Bốn tên cường giả lăng hư cảnh liên thủ. Cỗ lực lượng này, đủ để tùy tiện san bằng một cái bình thường quân đoàn. Những người này cũng không phải là đông bộ chiến khu chiến sĩ, mà là độc thuộc về tiêu gia tư minh, thuộc về tiêu nhiên thân vệ, cũng là tiêu gia tử sĩ. Tiêu nhiên trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn muốn, không mệt mệt là hòn đảo kia, hắn còn muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đem cái này bị vũ văn gia xem trọng tận tình, hung hăng giống tại dưới chân, nhường hắn thân bại danh liệt. Nhưng mà đối mặt này lôi đình bạn quân hợp kích. Han Lâm ngay cả động cũng lười động một chút, hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt. Đối với bên cạnh áo trắng huyết la sát, nói một chữ: giết. Vậy. Nhất đạo màu trắng tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bốn chính khí thế hùng hổ đánh tới lăng Hư cảnh hộ vệ, động tác đột nhiên cứng đờ. Trên mặt của bọn hắn còn duy trì nhe răng cười, nhưng mi tâm chỗ lại không có dấu hiệu nào, xuất hiện một cái nhỏ xíu huyết động. Bốn người sinh cơ trong khoảnh khắc đó bị triệt để diệt. Phù phù, bốn bộ thi thể lạnh băng từ giữa không trung thẳng tắp mà rơi xuống, đập vào Tiêu Nhiên trước mặt, kích thích mạng lớn mù. Miểu sát bốn tên cường giả lăng hư cảnh ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị một kích miểu sát toàn trường tĩnh mịch tất cả mọi người hoảng sợ nhìn đạo kia lại xuất hiện tại Hàn Lâm bên cạnh áo trắng như tuyết phản phất không dính khói lửa trần gian tuyệt mỹ thân ảnh Thiêu Nhiên nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết hắn há to miệng trong mắt chừng thật tốt đây muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến cả người đều giống như bị làm định thân thuật đồng dạng đây chính là hắn Tiêu gia lăng hư cảnh hộ vệ mỗi một cái cũng thân kinh bất chiến nội tình thâm hậu cứ như vậy hết rồi bị nam nhân kia bên cạnh một cái tựa như bình hoa loại nữ nhân một chiêu đều tròn toàn giết. Ngươi dám giết ta người của Tiêu gia? Tiêu Nhiên cuối cùng phản ứng lại, hắn chỉ vào Hà Lâm, âm thanh cũng thay đổi điều, vừa sợ vừa giận. Hà Lâm không để ý đến hắn hống, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đối với giữa không trung Tiêu Nhiên, hư hư một nắm. Ô nào? anh. Một đầu do lôi quang cùng Phật Tuấn xen lẫn mà thành bàn tay lớn màu vàng nóng, đột nhiên tại Tiêu Nhiên đỉnh đầu hiện hiện, lôi chiêu cửu thức đại thủ lớn, cái kia thủ lớn chi thượng, Phật quang phổ chiếu, lôi âm cuồn cuộn, tràn đầy trấn áp tất cả vô thượng uy nghiêm. Đây là cái gì? Tiêu Nhiên sắc mặt kỳ biến, hắn có thể cảm giác được thân thể chính mình lại bị con kia bàn tay lớn màu vàng nóng khí tức gắt gao khóa chặt, liên động một tay chỉ đều vô cùng gian nan. Hắn điên cùng thúc đẩy thể nội lôi pháp thần thông, cố gắng tránh thoát. Nhưng hắn lôi pháp, ở chỗ nào ẩn chứa Phật Môn bản nguyên lôi âm đại thủ đấn trước mặt, tựa như đom đóng đối với hạo Nguyệt căn bản không chịu nổi một kích. Chương 894, đạo thai cảnh chương 894, đạo thai cảnh oanh. Con kia do Phật quang cùng lôi đình sen lẫn mà thành bàn tay lớn màu vàng nóng, căn bản không cho tiêu nhiên bất luận cái gì cơ hội phản ứng, vì một loại không để cho kháng cự tư thế, ở văng đè xuống. Tiêu Nhiên trên người bộ kia quý báo lễ phục quân đội, trong nháy mắt sụp đổ, hộ thể thần quang tựa như yếu đất vỏ trứng gà, lên tiếng mà nức: "Không, ta là người của Tiêu gia. Ngươi dám?" Hắn phát ra kinh hãi muốn tuyệt thét lên, cố gắng dùng gia tộc tên tuổi đến trấn nhiếp đối phương. Nhưng mà, Hàn Lâm trên mặt không có chút nào ba động. "Tiêu gia?" Hắn ngay cả cái đó hư hư thực thực đạo thai cảnh ma chủ cũng dám đối chiến, sẽ sợ một cái tên hề nhảy nhót gia tộc quý hiếp. Bàn tay lớn màu vàng nóng không có chút nào để trệ, hung hăng đem Tiêu Nhiên từ giữa không trung một cái bổ xuống, không có bóp nát hắn. Cái tay kia chỉ là đem hắn gắt gao theo trên mặt đất, ấn lại đầu của hắn, nhưng hắn vì một loại khuất nhục tới cực điểm tư thế, quỳ gối kia bốn cỗ thi thể lạnh băng trước mặt, quỳ gối đông lâm cạn khẩu tất cả binh sĩ trước mặt, ngươi, tiêu nhiên cảm giác chính mình xương cốt toàn thân cũng tại gào thét, cỗ kia hôn hợp phật môn chân áp lực lượng cùng hoàng đạo lôi đỉnh chi vi lực lượng đem trong cơ thể hắn pháp lực triệt để giam cầm, nhường hắn ngay cả tự bạo cũng làm không được, vô cùng nụm nhã, hắn tiêu nhiên, thiên đô tiêu gia dòng chính, giám sát bộ đặc phái tuần tra sứ, chưa từng nhận qua bậc này nụm nhã, hiện tại ngươi nói cho ta biết. Hàn Lâm chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhón chân đi nhẹ nhàng đá đá hắn bên cạnh một cỗ thi thể, âm thanh lạnh lùng thật tốt đây vạn năm biển băng. Ai cho ngươi là gan? Kẻ dám độc ta! Hàn Lâm, ngươi nhất định phải chết. Tiêu ra ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lên trời xuống đất, ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Nhiên nâng lên tấm tiêu bởi vì sung huyết mà trưởng thành màu gan heo mặt, hoán độc gào khét. Hay là không có học biết nói tiếng người? Hàn Lâm lắc đầu, dường như mất kiên trì. Hắn rơi chân lên, sau đó nặng nghề mà đáp xuống. một tiếng thanh thúy tiếng xương đứt văng lên. Tiêu Nhiên đùi phải đầu gối, bị Hàn Lâm một cước, gắng gượng mà dẫm đến bỡn nát. A! Tịch liệt đau nhức nhường Tiêu Nhiên phát ra không giống tiếng người rú thảm, cả người hắn co quắp tại trên mặt đất, tựa như một cái bị người ngắt lời sống lưng chó hoang. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đông Lâm cảng khẩu gần bạn tiền lính, nhìn cái đó đem Thiên Đô tới quý công tử, tựa giống chết một con kiến loại tùy ý trà đạo thân ảnh, hô hấp cũng dừng lại. cùng thật ngâm cuồng, đây chính là bọn họ thần. Bọn hắn doanh trưởng, quả ngươi cái gì dám sát bộ, cái gì thập nhị gia tộc, cho tới hắn chính là cái này kết cục một cố càng thêm cùng nhiệt, gần như vặn bẹo sùi bái, tại tất cả trong lòng của bình lính điên cuồng sinh sôi. Nghiêm tuyết nhìn một màn này, môi khẽ nứt, lại cái gì vậy nói không nên lời. nàng hiểu rõ Hàn Lâm bá đạo, lại không nghĩ rằng, Hàn dám bá đạo đến loại tình trạng này. đây cũng không phải là đánh tiêu ra mặt, đây là đem tiêu ra mặt, đè xuống đất, dùng chân để trần lập đi lặp lại ma sát. Hàn Lâm, người dừng tay. đúng lúc này, trên bầu trời, mấy chiếc kia một mực không có tiếng động lơ lửng chiến hạm trong, chuyển đến một tiếng giàn mua mà nổi giận quát tháo. cơm đầu kia chiếc ngân bạch chiến hạm trên hạm nhất đạo càng thêm khí tức kinh khủng, ầm vang một phát một tên thân xuyên màu đen trang phục, râu tóc đều dựng láo giả, bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên bến tầng không. khí tức của hắn như vực sâu như ngục, rõ ràng là lăng hư cảnh cựu tầng đỉnh cao cường giả. khoảng cách tử phụ chi cảnh cũng chỉ kém một cú sốt cuối cùng. tiểu súc sinh, xin chào lớn căn chó. lão giả nhìn thấy trên mặt đất giống như chó chết tiêu nhiên, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, một cỗ sát ý ngập trời, tựa như thực chất mây đen bao phủ toàn bộ bến cảng. hắn chính là tiêu gia cung phụ trưởng lão tiêu kinh thiên, lần này phụ trách bảo hộ tiêu nhiên an toàn. hắn muốn cho rằng có chính mình chất thủ, chẳng qua là đến đông bộ chiến khu diếu gõ dương oai, gõ một chút vũ văn ra, tiện thể cướp đoạt một kiện cho bảo, dễ như trở bàn tay. lại không nghĩ rằng, vừa đối mặt, phía bên mình hộ vệ chết hết, ngay cả chủ tử đều bị người phía đi. cuối cùng ra đây một cái có thể đánh. Hàn Lâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung Tiêu Kình tiên, trên mặt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. lão cẩu, chủ tử của ngươi không có giáo tốt, ta thế ngươi dậy, không cần cảm ơn. muốn chết. Tiêu Kình tiên triệt để nổi giận, hắn tu luyện mấy trăm năm, chưa từng bị người làm nục như vậy. Hắn không còn nói nhảm, năm ngón tay thành chảo, một đầu do pháp lực ngưng tụ mà thành màu xanh cự chảo, mang theo xé rách hư không khủng bố bi năng, hung hăng chui vào Hàn Lâm đầu lâu. Hắn muốn đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tính cả thần hồn của hắn, cùng tan thành phân vụ. Đối mặt này lăng Hư cảnh đỉnh phong cường giả nén giận một ít, Hàn Lâm bên cạnh huyết La sát, áo trắng tung bay, vừa muốn ra tay, Hàn Lâm lại đưa tay ngăn lại nàng. Hắn nhìn con kia càng ngày càng gần màu xanh cự chảo, khỏe miệng kia xóa miệng mai đổ con, càng thêm nồng đậm, động thủ với ta. ở chỗ này, tâm hắn niệm lại cử động. Ông. Ngoài ngắn mét, tòa kia một mực nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt biển khô lâu đảo lớn, đột nhiên kịch liệt rung động. Một cỗ đầy tiêu kình thiên còn kinh khủng hơn gấp 10, tràn đầy sa đoạ cùng tà ác ma huy, tựa như ngủ say vạn năm núi lửa, ở văng thức tỉnh. Tiếc tiếc tiếc. Cuối cùng có người, vui lòng cùng bản tọa chơi lùa sao? Cái đó treo tức mà cổ lão âm thanh, lần nữa vang vọng đất trời, lão già hỏa, xương cốt của ngươi, nhìn lên tới rất cứng, nên vô cùng nhịn ai. Theo âm thanh vang lên, tòa kia khô lâu đảo lớn chi thượng, trùng thiên ma khí ngưng tụ thành một đầu to lớn vô cùng con mắt. Một đầu đơn thuần do hắc ám thành. Tràn đầy treo tức cùng bạo ngược độc nhãn, con kia độc nhãn chỉ là lạnh lùng liếc qua chính phóng tới Hàn Lâm Tiêu Kình Thiên. Và anh, Tiêu Kình Thiên con kia màu xanh cự trảo, tại khoảng cách Hàn lầm còn có trăm mét xa lúc, đúng là không có dấu hiệu nào, từng khúc vỡ vụ, biến thành đầy trời con điểm. Mà bản thân hắn, càng là hơn như bị xe đánh, thân hình bị chấn, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người chật vật bay ngược ra vài trăm mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn hoảng sợ nhìn hòn đảo kia bên trên ma nhãn, trên mặt viết đầy không dám tin hoạn sợ. Nói, đạo thai cảnh ma niệm, cái này, cái này làm sao có khả năng bèn bèn làm một ánh mắt, liền để hắn vị này lăng hư cảnh định phong cường giả bản thân bị trọng thương, này căn bản không cùng một cấp độ tồn tại. Hòn đảo kia ở đâu là cái gì thượng cổ di tích? Rõ ràng là một tòa chấn áp tuyệt thế đại ma di động lâu giam. Mà Hàn lâm, chính là cái đó chết tiệt tốt. Tiêu Kình tiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên đây người chết còn khó nhìn hơn. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình thậm chí tất cả Tiêu gia cũng phạm vào một cái cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. bọn hắn cho là mình là đến cấp đoạt núi vàng tọa săn, lại không nghĩ rằng tiên núi vàng phía dưới. Nằm sắp một đầu lúc nào cũng có thể dậy khỏi công tiệm, viên cổ hung long. Mà cái đó bọn hắn mong muốn bóp chết mà nghĩ, trong tay lại cầm khống chế hung long xiên xích. Còn muốn đánh sao? Hàn Lâm hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn sắc mặt biến ảo chậm chờn Tiêu Kình Tiên, ngươi nếu nghĩ, ta có thể đem chiếc lồng này mở ra, nhường các ngươi cố gắng thân cận một chút. Tiêu Kình Tiên ra mặt, hung hăng có quát một chút. Chương 895, túi đầu chương 895, túi đầu Tiên Điên. Cái này Hàn Lâm, là từ đầu đến đuôi Tiên Điên. Hắn lại cầm một tôn đạo thai cảnh đại ma tới làm chính mình hộ thân phủ hắn sẽ không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy bị tia đại ma phản vệ rơi vào cái thần hồn câu diện kết của không Hàn lâm tiêu kình thiên hít sâu một hơi cương ép đệ xuống sợ hai trong lòng cùng sắc ý âm thanh trở nên khàn khàn mà ngưng trọng ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì tự mình phóng thích thượng cổ ma vật đây là đủ để phá vỡ tất cả liên minh tội lớn ngọc trời ngươi đây là đang cùng toàn nhân loại là địch thiếu cho ta chủ bũ. Hàn lâm cười nạo một tiếng thứ này là các ngươi bọn này tự khoe là thần tộc gia hỏa chính mình giam lại hiện tại ta muốn biết các ngươi năm đó rốt cục làm cái gì Thanh âm của hắn trở nên lạnh băng mà sắp bén, ma chủ dường như một cây gai, thật sâu vào lòng hắn trong. Hắn cần một đáp án. Tiêu Kình Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, dường như không ngờ rằng Hàn Lâm sẽ biết những thứ này tân bí. Ngươi, hắn vừa muốn nói cái gì? Dị biến, xảy ra lần nữa. Nhất đạo dịu dàng nhu hòa, nhưng lại mang theo không cách nào cãi lại uy nghiêm dọc nữ. Theo càng phương xa hơn chân trời chuyển đến. Tiêu trưởng lão, uy phong thật to. Khi nào, ta đồng bộ chiến khu sự việc đến phiên các ngươi giám sát bộ cùng tiêu gia đến khoa tay một chân. Lời còn chưa dứt, nhất đạo màu xanh thảm cồng không gian. Tại trên bến cảng không đột nhiên mở rộng, một chiếc tạo hình trăng nhã, toàn thân do không biết tên thanh ngọc chế tạo, đầu tàu chi thượng khắc rõ một đoá nở rộng tuyết liên lơ lửng bảo thuyền chậm rãi lái ra. Vũ Văn Gia, một người mặc thập cựu quân chế thức quân trang, tư thế nhân ngang, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, đứng ở bảo thuyền bong thuyền, mắt vượng nén uy lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Kình Thiên. Chính là Hàn Lâm cấp trên, thập cựu quân phó quân trưởng Vũ Văn Yên. Nàng cuối cùng đã tới. Nhìn thấy Vũ Văn Yên xuất hiện, Tiêu Kình Thiên viên kia nỗi lòng lo lắng, chẳng những không có phóng được lại chìm được càng sâu. Hắn hiểu rõ, hôm nay việc này đã triệt để làm lỡ chuyện. Vũ Văn Yên ánh mắt chỉ là tại tiêu kình thiên cùng trên mặt đất lửa chết lửa sống tiêu nhiên trên người nhìn lướt qua liền rơi vào hàn lầm trên người cùng với phía sau hắn tòa kia tản ra ngập trời ma bụi khô lâu đảo lớn trí thượng nàng tấm kia luôn luôn không hề bận tâm trên mặt lần đầu tiên xuất hiện một tia phức tạp khó hiểu tâm tình Người lai like, nó thật sự hiện ra Vũ Văn Yên không để ý đến bất luận kẻ nào chỉ là nhìn tòa kia khô lâu đảo dùng một loại nhỏ đến không thể nghe âm thanh tự lẩm bẩm Chuyên thuyết quả nhiên là thật sự lấy tuyệt thế ma vật là đá mài đao vì tất cả di tích là khóa chỉ vì chờ đợi một cái có thể chấp trưởng trôi này mà đào chân chính chấp đạo nhân nàng chậm rãi quay đầu cặp kia sâu thẳm như tinh không con người lần đầu tiên chính thức nhìn Hà Lâm ánh mắt kia không còn là thượng cấp đối với hạ cấp xem kỹ vậy không còn là trưởng bối đối với văn bối thưởng thức mà là một loại bình đẳng mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò nhìn chăm chú Hà Lâm xem ra ta vẫn là xem thường ngươi hoặc nói là xem thường trên người ngươi chạy xôi huyết huyết Hà Lâm mặt không biểu tình nhưng trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng Vũ Văn Điên lời nói tựa như một cái chìa khóa Trong nháy mắt giải khai trong lòng của hắn cho tới nay rất nhiều hoài nghi. Từ hậu thiên cảnh thí luyện lấy được cố kia thần bí hải cốt, đến huyết mạch chỗ sâu yên lặng hỗn độn đạo thể lại đến giờ phút này mà chủ đạo thai cảnh nhìn thấy hắn lúc kia phần nhất định phải được mừng như điên. Tất cả cũng chỉ hướng huyết mạch của hắn. Phản ứng của ngươi rất nhanh. Vũ Văn Yên đem Hàn Lâm nét mặt biến hóa thu hết vào mắt, cặp kia sâu thẳm trong mắt vượng, nhiều một tia khinh ngợi, nhìn tới, ngươi đã đoán được mấy phần. Nàng không tiếp tục để ý giữa không trung sắc mặt tái xanh tiêu cực cũng không có xem trên mặt đất giống như chó chết đều tiêu nhiên. Thân ảnh của nàng nhoáng một cái đúng là trực tiếp rơi vào tòa kia tản ra ngập trời ma khí khô lâu đảo lớn chi thượng, rơi vào hàn lâm bên cạnh. nàng chân trần đạp vào kia do ma khí cùng oán niệm ngưng tụ đen nhánh thổ địa, lại tựa như nhàn nhã giả bước, trên người cố kia bẩm sinh quý khí cùng minh nghiêm, đúng là đem chúng quanh bước lên ma khí cũng gạt ra ba thước, không thể tới gần người. Khắc khắc, lại tới một cái không sợ chết tiểu nha đầu. hòn đảo chỗ sâu, ma chủ kia treo tức gầm thanh vang lên lần nữa. các ngươi những thứ này cái gọi là thần tộc hậu duệ, huyết mạch là một đời không bằng một đời, lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn. như thế nào, cũng nghĩ nếm thử bị bản tòa chấn áp mùi vị. Vũ Văn Nghiên ngay vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc qua ma khí nồng nặc nhất chỗ sâu, môi đỏ khẽ mở. Mã tướng dưới tay, cũng dám mạnh mồm. Tám chữ, Vân Đạm Phong Kinh, lại tựa như bát nhớ vang dội cái tát, hung hăng quất vào kia không ai bì nổi ma chủ trên mặt. Ngươi, mẹ anh? Cả tòa Khô Lâu đảo tự đột nhiên chấn động, cu kia ngập trời ma huy đột nhiên tăng giọng, tựa hồ muốn Vũ Văn Nghiên cái này dám to gan nhục nhã nữ nhân của hắn, tại chỗ sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Hàn Lâm chỉ là hừ lạnh một tiếng, tâm niệm ghé động, cùng hắn triệt để chói chặt tám kiếm chi tâm, lần nữa bộc phát ra trấn áp lực lượng. Vừa mới tăng giọng ma huy, tựa như như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt lại bị gắng gượng mà đè ép trở về. Ha ha ha ha, ma chủ không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng khoái ý. Tốt, rất tốt. Một cái chấp cao nhân, một cái mới ngủ tốt. Các ngươi đôi cầu nam nữ này, liên thủ bắt nạt ta một cái bị chấn áp 3.000 năm lão nhân ra, có gì phải ba? Có gan, đều khởi ra này chết tiệt xì xích, chúng ta chân lướt chân giáo làm một cuộc. Thanh âm của hắn tràn đầy khiêu khích cùng mê hoặc, dường như muốn chọc giận Hà Lâm, nhưng hắn làm ra không lý trí cử động. nào, Hà Lâm ánh mắt lạnh băng, lần nữa thúc đẩy Táng Kiếm Tri Tâm tăng cường chân áp, khô lâu đảo chỗ sâu, lập tức truyền đến một hồi mà chủ không cam lòng chửi mắng, nhưng âm thanh lại nhỏ đi rất nhiều, hiển nhiên là bị áp chế được không nhẹ. Một màn này, nhường xa xa giữa không trung tiêu kinh tiên, nhìn mắt bị của loạn, hắn triệt để đã hiểu, người trẻ tuổi trước mắt này, căn bản không phải cái gì ngủ tốt, hắn chính là tòa này di động lồng giam chủ nhân, hắn năng lực tùy thời quyết định, là đem đầu này chó điên quan trọng một điểm, hay là triệt để thả ra các người, mà chính mình cùng toàn bộ tiêu gia, vừa nãy lại muốn tự như vậy một cái kinh khủng tồn tại trong tay, cướp xích chó. Nghĩ đến đây. Tiêu Kình Tiên cũng cảm giác một hồi hơi lạnh tấu xương, theo bản chân bay thẳng tiên linh cái. Tiêu trưởng lão, Vũ Văn Yên xử lý xong ma chủ khiêu khích, lúc này mới đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Kình Tiên, người của ta, ngươi cũng dám động, lính của ta, ngươi cũng dám giết. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, chuyện này, ngươi muốn làm sao chấm dứt? Thanh âm của nàng rất bình thản, lại mang theo một loại trí cao vô thượng uy nghiêm. Đây cũng không phải là đang thương lượng, mà là tại truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng thông điệp. Tiêu Kình Thiên một gương mặt mo trướng trở thành ngổ gan heo. Hắn xem xét trên mặt đất bị phế sạch tiêu nhiên, lại xem xét kia bốn cỗ thi thể lạnh băng, cuối cùng, ánh mắt rơi vào tòa kia tản ra khí tức khủng bố khô lâu đảo bên trên. Hắn hiểu rõ, hôm nay, Tiêu gia cắm, ngã được triệt triệt để để. Hắn hít sâu một hơi, đúng là ở trước mặt tất cả mọi người, đối với Vu Vân Nhiên, đối với Hàn Lâm, chấm dãi, đối xuống cái kia khoảng cao ngạo mấy trăm năm đầu lâu. Chương 896, Chấp đao Nhân chương 896, Chấp đao Nhân việc này, là Tiêu gia ta Lô Mãng. Thanh âm của hắn khàn khàn mà khô khốc, "Chúng ta, vui lòng tiếp nhận đông bộ chiến khu tất cả xử phạn." Nhận sai. Lăng hư cảnh cựu tầng tiêu gia cung phụ trưởng lão, thập nhị đại gia tộc đại biểu, cứ như vậy ngay trước gần bạn tên lính trước mặt, túi đầu nhận sai. Một màn này, nhường Đông Lâm cả khẩu tất cả binh sĩ, cũng cảm giác một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Cái gì gọi là bá khí? Cái này kêu là bá khí. Bọn hắn doanh trưởng, bọn hắn phó quân trưởng, chỉ là đứng ở chỗ này, đều bước đến không ai bị nổi thiên đô quý tộc, túi đầu nhận thua. Đông Bộ chiến khu, cuối cùng vẫn họ Vũ Văn. Sự phản. Vũ Văn nhếch miệng, câu lên một vòng băng độ cong, Tiêu trưởng lão nói vừa các ngươi giám sát bộ người, đến ta đông bộ chiến khu tuần tra ta sao dám xử phạt? Ta chỉ là muốn mời tiêu trưởng lão, còn có này mấy chiếc trên chiến hạm các vị lưu tại ta đông bộ chiến khu, nhiều nấn ná mấy ngày, hiệp trợ chúng ta điều tra một chút, dị giới ma vật xâm lấn sự kiện thôi. tiêu kình thiên tâm đột nhiên trầm xuống, hắn hiểu rõ, đây là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người giam ở chỗ này, đây cũng không phải là đánh mặt, đây là muốn đem tiêu gia lần này phái tới lực lượng nổ tận gốc. vũ văn yên, ngươi đừng khinh người quá đáng. phía sau hắn chiến hạm tròn, truyền đến cái khác tiêu gia cao thủ gầm hết, khinh người quá đáng. Vũ Văn Điên mắt vượng phát lệnh, một cỗ không kém chút nào Tiêu Kình Thiên khủng bố bi ác. ở Bang Bố Phát, các ngươi mang theo giám sát bộ tên tuổi, giết tới trên địa bàn của ta, đối người của ta đều đánh, tiêu giết lúc, Tại sao không nói khinh người quá đáng? Hôm nay, các ngươi hoặc là lưu lại, hoặc là đều theo ta thi thể của Vũ Văn Yên bên trên, bước qua đi. Thanh âm của nàng, chém đinh chặt sắt, tràn đầy không tiếc đánh một trận kiên quyết. Tất cả cảng khẩu bầu không khí trong ngay mắt một ngạt tới cực điểm. Tiêu Kình Thiên sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn hiểu rõ, Vũ Văn Điên cái nữ nhân điên này, nói được thì làm được nếu như hắn dám nói một chữ không hôm nay nơi đây chắc chắn máu chảy thành sông mà kết quả sau cùng vẫn là bọn hắn toàn quân bị diệt được cuối cùng tiêu kình thiên giống như bị rút khô tất cả khí lực từ trong hầm răng gạt ra một chữ phía sau hắn chiến hạm chậm rãi đáp xuống bến cảng chỉ định khu vực vương vũ khí xuống tiếp nhận rồi nghiêm tuyết bộ đội sở thuộc binh sĩ trông giữ một hồi đủ để nhắc lên đông bộ chiến khu thao thiên cự lang sòng gió đúng là bị vũ văn Yên vì cứng rắn như thế bá đạo tư thế gáng được mà ép xuống xử lý xong đây hết thảy vũ văn liên lúc này mới quay đầu lại lần nữa nhìn về phía hà lâm ánh mắt của nàng trở nên vô cùng phức tạp. Đi theo ta. Nàng không có nhiều lời, chỉ là quay người hướng phía khô lâu đảo trung ngưỡng nhất. tòa kia do vô số xương trắng gấp lên mà thành cự tháp đi đến. Hàn Lâm hơi những mày, đối với bên cạnh huyết La sát ra hiệu một chút. Vậy đi theo. Hai người một trước một sau, đi vào tòa kia tượng trưng cho lồng giam hoạch tâm bạch cốt cự tháp. Cự tháp trong có động tiên khác. Nơi này cũng không phải là âm u khủng bố, ngược lại như là một tòa cổ lão mà to lớn ma điện. Bốn phía trên vách tường khắc rõ vô số huyền ảo ma văn, tản ra trận trận lực lượng làm người ta sợ hãi. giữa đại điện chính là tôn này cầm tù mê muội chủ vương tọa giờ phút này vương tọa chi thượng không có một ai nhưng này cũng còn xuất lại ma huy vẫn như cũng nhường huyết la sát cảm thấy trận trận bất an ngươi biết nơi này là địa phương nào sao vũ văn yên dừng bước lại đưa lưng về phía hàn lâm âm thanh sâu kín băng lên trấn ma nơi hàn lâm trả lời không vũ văn yên lắc đầu nơi này là dưỡng cổ chẳng cũng là đá mại đao. nàng chậm rãi quanh người cặp kia sâu thẳm con ngươi nhìn chậm chậm hàn lâm 3.000 năm trước chúng ta tổ tiên đám kia bị các ngươi những thứ này dân bản địa xưng là ngụy thần khách đến từ thiên ngoại giáng lâm dưới này bọn hắn phát hiện thế giới này, xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm, không chỉ có các ngươi những thứ này cường đại dân bản địa ma thần, càng ở thế giới âm u mặt, sinh sôi lấy một loại đủ để ăn mòn tất cả tên là thâm viên lực lượng kinh khủng. vì triệt để không chế giới này, cũng bị chống cự thâm viên, bọn hắn chế định một cái kế hoạch, bọn hắn đem bắt được cường đại nhất dân bản địa ma thần, phong ấn tại dùng thế giới mảnh vỡ chế tạo di động lồng giam trong. những thứ này lồng giam đã là chân áp, cũng là khảo nghiệm. bọn hắn sẽ định kỳ đem nó đưa lên đến mỗi cái khu vực, sàng chọn ra những kia có tiềm lực nhất, có thiên phú nhất hậu bồi tiến vào bên trong thí luyện kẻ yếu chết ở bên trong biến thành lồng giam chất dinh dưỡng, ma cương giả thì có thể tại cùng ma thần đối kháng trong không ngừng mà ma luyện chính mình càng biến đổi mạnh, thậm chí có đoạt lồng giam quyền không chế biến thành chấp đao nhân. Vũ Văn Yên nhìn Hà Lâm, gan từng chưa nói ra chấp đao nhân, tay cầm ma đao đại tiên toàn thú, chém hết tất cả địch tới đánh. Đây cũng là chúng ta thập nhị gia tộc sừng sững ba ngàn năm không ngã lớn nhất sức lực. Mỗi một vị chấp đao nhân đều đem đạt được gia tộc dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng có được địa vị siêu nhiên. Hà Lâm chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành đông bộ chiến khu gần 500 năm đến vị thứ nhất mới chấp đao nhân. Vũ Văn Yên lời nói tràn đầy sức hấp dẫn, đồng thời vậy mang theo một chút tiến đuối, nàng sở dĩ vui lòng theo Tây Kinh thị đi vào đồng bộ chiến khu, một phương diện cố nhiên là vì đồng bộ chiến khu là Vũ Văn gia đất phần trăm, đại thụ phía dưới tốt hàng mát, mà khác, nàng cũng là vì khiêu chiến chấp đao nhân nhân vật này, biến thành chấp đao nhân, liền mang ý nghĩa một bước lên trời, biến thành tất cả làm tinh liên minh kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng mà, Hàn Lâm nghe xong, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui sướng, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Vũ Văn Nghiên. Do đó Ta vẫn như cũng là một thanh đao. Một cái, bị các ngươi nắm ở trong tay, dùng để đối phó những địch nhân khác nào. Vũ Văn Yên hô hấp hơi chậm lại, nàng không ngờ rằng, đối mặt to lớn như vậy hấp dẫn, Hàn Lâm điểm chú ý vậy mà tại nơi này. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nàng châm mặt một lát, hay là thành thật mà trả lời, nhưng ngươi sẽ là, sắp bén nhất tự do nhất một con dao. Tự do. Hàn Lâm cười nhạo một tiếng, bị xích cho buộc lấy tự do sao. Hán chỉ chỉ dưới chân. Vật này, không búng được, không phải sao. Tiệt tiệt, tiệt, tiệt đại điện chỗ sâu ma chủ kia cười trên nỗi đau của người khác tiếng cùng thiếu, vang lên lần nữa tiểu gia hỏa hiện tại mới minh mẫn qua đến sao chết rồi theo người luyện hóa viên kia phá trái tim bắt đầu ngươi liền thành bản tọa hàng xóm mới hay là cái cả đời cũng chuyển không đi hàng xóm hai chúng ta nhất định tương ái tương sát vĩnh viễn á vũ văn Yên lông mày thật sâu nhíu lại nàng hiểu rõ đây là biến thành chấp đao nhân lớn nhất đại giới cùng ma cùng múa vĩnh thế đi theo trong lịch sử không phải là không có chấp đao nhân cuối cùng bị chính mình ma đào phản vệ rơi vào cái thần hồn câu diệt vạn kiếp bất phục kết cục đây là ngươi nhất định phải trả ra đại giới. do vũ văn yên vậy lạnh mấy phần muốn có được bao nhiêu muốn tiếp nhận bao nhiêu trong thiên hạ không có cơm trưa miễn phí ta không cần các ngươi cơm trưa hàn lâm ngắt lời nàng lời nói ta chỉ muốn biết làm sao làm thịt đầu này ẩm bị chó điên lại đập căn này rách dưới ổ chó thanh âm của hắn tràn đầy không còn che giấu sát ý cùng cùng ngạo vũ văn yên triệt để ngây ngẩn cả người nàng tưởng tượng qua hàn lâm một vạn trùng phản ứng hoặc mừng như điên hoặc kiên kỵ hoặc có kẻ mặc cả lại duy chỉ có không có nghĩ qua hắn lại mong muốn giết tôn này đạo thái cảnh ma chủ bị đi tòa này lầu giam. Đây cũng không phải là quân vọng, đây là điên rồi. Chương 897, thần chủ chương 897, thần chủ ngươi." Nàng vừa định mở miệng quát lớn, đột nhiên, Hàn Lâm ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về phía đại điện bên ngoài kia vô tận hư không. Lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái. Vì ngay tại vừa nãy trong nháy mắt đó, trong thức hải của hắn, kia bộ thần bí nhất ngậu tiên niên công pháp, đúng là không có dấu hiệu nào tự động vận chuyển. Một cỗ trước nay chưa có, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn to lớn cảm giác nguy cơ, tựa như lạnh băng thủy triều trong nháy mắt bao phủ lòng hắn thận. Loại cảm giác này so với hắn đối mặt mà chủ đạo thai cảnh lúc còn mánh liệt hơn gấp trăm lần, nghìn lần. làm sao vậy? vũ văn yên đã nhận ra hắn không thích hợp. hàn lâm không trả lời. hắn ánh mắt gắt gao khóa cố định ở trong hư không một điểm nào đó. ở đâu? hắn nhìn xem đến một đôi mắt. một đôi, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung, lạnh lùng lạnh băng tựa như xem chúng sinh làm kiến hôi con mắt. chủ nhân của cặp mắt kia, dường như cách xa nhau vô tận thời không, chính đang chậm rãi hướng phía hắn cái phương hướng này bằng tới có chút hăng hái nhìn. chính là cái này liếc. với anh. hàn lâm trong thất hải. Tôn này do vạn sát hỗn độn đạo thể ngưng tụ mà thành, vừa mới đại phát thần uy pháp tướng kim thân đúng là đột nhiên chấn động. Pháp tướng chỗ mi tâm, một cái vô cùng cổ lao vô cùng phức tạp màu màu ấn ký đột nhiên hiện hiện. Kia ấn ký tựa như một cái nô tự, một cái do tầng thứ cao hơn sinh mệnh, là ấn tại cấp thấp sinh mệnh trong linh hồn lĩnh hàng nô ấn. Nguyên lai, like, ở chỗ này, một cái hùng vĩ lạnh băng, không chứa bất cứ tia cảm tình nào âm thanh tựa như vượt qua vạn cổ thời không, trực tiếp tại Hàn Lâm linh hồn chỗ sâu nhất tầm vang nổ vang. Tìm được rồi. Ta kia không nghe lời đồ chơi nhỏ. Đồ chơi. Hai chữ này tựa như hai thanh vô hình kiểu u băng truy không hăng đâm vào hàn lâm thần hồn chỗ sâu nhất đây không phải là nhục nhã không phải mỉa thị mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh tầng cao nhất đối với một kiện vật riêng tư phẩm tuyệt đối đương nhiên biểu thị công khai chủ quyền ngươi là của ta thân thể của ngươi lực lượng của ngươi linh hồn của ngươi cũng là của ta ta để ngươi sinh ngươi liền sinh ta để ngươi chết ngươi liền chết ngoan hàn lâm trong thất hải tốt này vừa mới chấn áp ma chỉ không ai bị nổi pháp tướng kim thần đột nhiên chấn pháp tướng mi tâm cái đó màu máu nô tự ấn ký Quang mang đại định, một cố siêu việt giới này tất cả pháp tắc khủng bố ý chí, tựa như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng mà chẳng bảo, cố gắng triệt để khống chế cố này thần ma chi thể. Khắc khắc. Ha ha. Ha ha ha ha. Ma điện vương chỗ ngồi phương hướng, tôn này đạo thai cảnh ma chủ, đầu tiên là phát ra một hồi cười trên nỗi đau của người khác cười quá dị, Nhưng cười lấy cười lấy, tiếng cười của hắn lại đột nhiên đổi giọng, biến thành cực độ kinh ngạc cũng không thể tin được ngạc nhiên. Thần hoàng ấn ký. Là vị kia thần hoàng n ấn. Chết tiệt. Làm sao có khả năng? Người cố này muốn đạo thể lại là vị kia tự mình gieo xuống thần trùng, do ma chủ trong lần đầu tiên mang tới chân chính sợ hãi. đây không phải là đối với Hàn Lâm sợ hãi, mà là đối với nào đó càng thêm xa xôi, càng thêm vĩ đại tồn tại, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, không cách nào mà diệt sợ hãi. hắn bị trấn áp 3.000 năm, thần đấu đám kia cái gọi là thần tộc, nhưng hắn đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng, thần tộc trong cũng chia đủ loại khác biệt, ma vị kia cao ở thần đình chi đỉnh, được tôn là thần hoàng tồn tại, là tất cả thần, tất cả ma, toàn bộ sinh linh, ác ngậu. Vũ Văn Yên sắc mặt vậy trong nháy mắt này trở nên không có chút huyết sắc nào nàng cặp kia luôn luôn không hề bận tâm trong mắt vượng, lần đầu tiên, toát ra chân chính kinh hãi cùng bối rối. nàng nhìn chằm chằm hàn lâm tước hải bên trong tôn này pháp tướng bên trên màu máu đỗ ấn, môi run rẩy, tự lẩm bẩm. là trong truyền thuyết hoàng huyết thần trùng. lại thật tồn tại. hắn, hắn lại là. nàng, không có thể nói xong. vì một cố càng khủng bố hơn ý chí phong bạo, đã tại hàn lâm trong tước hải triệt để bùng phát. thần phục. cái đó lạnh băng hùng bị âm thanh vang lên lần nữa, mang theo không để cho kháng cự pháp lệnh. màu máu ấn, tựa như một trái tim kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập động lên mỗi một lần mẹ lên, cũng phóng xuất ra ước vạn đạo màu máu sợi tơ, muốn đem Hàn Lâm thần hồn, Hàn Tam Vương thể nội thế giới, triệt để mục trận triệt để nô dịch. Cho ta, lan ra ngoài. Hàn Lâm phát ra một tiếng chấn động thần hồn hống. Ta Hàn Lâm, cả đời làm việc, chỉ tin chính mình. Cái gì thần hoàng, cái gì nô ấn, muốn cho ta khi ngươi đồ chơi, người cũng xứng. Bên, bên, bên. phía sau hắn, Tam Vương vô cùng mênh mông thể nội thế giới hư ảnh, không trầm tĩnh nữa, mà là vì một loại trước nay chưa có điên cuồng tư thế, âm vang chuyện. Hóa thành ba cỗ hoàn toàn thế giới khác nhau dòng lũ, nghịch cuốn mà lên, hung hăng xông về đạo kia cố gắng khống chế tất cả màu máu nô ấn. Đệ nhất thể nội thế giới, vạn sát hỗn độn, núi thây biển máu tròng, 33 trọng anh linh điện trận phóng vừa chính vừa tà thật quang, bao dung tất cả ô uế cùng thần thánh hỗn độn phát tác, hóa thành một tấm thôn phệ thiên điệu miệng lớn, muốn đem kia màu máu nô ấn, triệt để ô nhiễm, triệt để đồng hóa. Đệ nhị thể nội thế giới, Phật cốt chấn ma tháp treo cao, đại nhật như lai pháp tướng cùng vô biên ma ảnh cùng tồn tại, thần thánh Phật quang cùng sa đọa ma khí sẽ lẫn, hóa thành nhất đạo to lớn hắc kim ma bàn, muốn đem kia nô ấn ý chí, nghiền nát ma diện đệ tam thể nội thế giới chân long quốc gia hống hàn tỷ long khí ngưng tụ thành trí cao vô thượng hoàng đạo phát tắc, hóa thành một thanh chấp trường tạo hóa thẩm phán bạn linh bá đạo long đường muốn em tiên nô ấn căn cơ nhất thương xuyên thủng. tam phương thế giới chi lực cùng xuất hiện đây là hàn lâm mạnh nhất á chủ bài cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất nhưng mà đối mặt này đủ để cho ma chủ đạo thai cảnh cũng vì thế mà choáng váng khủng bố phản kích trong hư không cặp tia lạnh lùng con mắt dường như chỉ là có hơi nháy một cái có hứng cái đó hùng vị âm thanh mang theo một tia tựa như đang xem côn trùng chết loạn ngấm sau một khắc, viên đĩa màu máu nô ấn đột nhiên bộc phát ra vạn trượng ánh máu, ánh máu trong ẩn chứa một loại cao cấp hơn càng thêm bá đạo phát tắc. đó là hoàng phát tắc. Là quân muốn thần chết, thần không thể không chết tuyệt đối pháp lệnh. suy, Vạn sát huấn độn phát tắc, tại tiếp xúc đến ánh máu trong náy mắt, đúng là bị cưỡng ép tỉnh hóa kia thôn vệ bạn bật miệng lớn, phát ra một tiếng gào thét từng khúc vỡ bụng, giang dác, phật ma lực lượng xen lẫn hắc kim ma bản, ở chỗ nào hoàng đạo pháp lệnh trùng kích vào, đúng là xuất hiện từng đạo vết rách vận chuyển cũng trở nên bướng lên. đang, trôi này bá đạo vô song hoàng đạo long thương đâm vào ánh máu chi thượng, không những không có thể đem hắn xuyên thủng ngược lại, bị một cố càng thêm đơn thuần, càng thêm chi cao vô thượng hoàng giả chi khí gắng gượng mà gãy quay về. Phúc. Hàn Lâm đột nhiên phun ra một miệng lớn kim sắc huyết dịch, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Tam phương thể nội thế giới, đồng thời bị thương. Này, là hắn xuất đạo đến nay, chưa bao giờ có thảm bại. Nhìn thấy không? Cái thanh âm kia mang theo một tia treo tức ý cười, lực lượng của ngươi, thế giới của ngươi, ngươi mọi thứ đều nguồn gốc từ ta ban cho ngươi viên này hạt giống. Ta có thể cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi lại hiện tại bỏ cuộc ngươi cái kia buồn cười chống cự biến thành ta hoàn mỹ nhất đồ chơi là ngươi lựa chọn duy nhất màu máu sợi tơ lần nữa lan tràn tựa như thắng lợi xứng xích muốn đem Hàn Lâm triệt để kéo vào vĩnh hằng hắc ám tuyến mẹ ngươi Hàn Lâm hai mắt xích hồng giống như điên dại hắn xóa đi vết máu ở khoe miệng trên mặt lộ ra một cái dữ tợn mà điên cuồng nụ cười muốn thu hồi đi vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không hắn ngồi xếp bằng đúng là từ bỏ dùng tam phương thế giới đi đối kháng làm ra một cái nhường vũ niên nhường ma chủ cũng không thể nào hiểu được điên cuồng đến cực hạn cử động chương 898 Đồng quy Vũ tận trường 898, đồng quy Vũ tận hắn lại muốn chủ động đem đạo kia thần hoàng nô ấn kéo vào thần hồn của mình Nguy Tâm. Hắn muốn vì chính mình tam phương thể nội thế giới là lò luyện, vì tự thân thần hồn ý chí là truy, đem đạo này đại biểu cho trí cao nô dịch phát tác, sống sờ sờ luyện hóa thành thế giới của mình một bộ phận. Tiên điên, ngươi cái này từ đầu đến đuôi tiên điên. Ma điện vương chỗ ngồi phương hướng, tôn này đạo thai cảnh ma chủ, phát ra giống như gặp vị thất lên, thanh âm kêu bên trong kinh hãi, thậm chí vượt qua trước đó nhìn thấy thần hoàng nô a lúc, vì thần hoàng chi ấn là tuổi, nhóm lửa thế giới của mình chi hỏa này không khác nào phạm nhân thôn hỏa tự tiêu, thần tiên uống rượu độc giải khát. Ba ngàn năm nay, hắn thấy qua vô số thiên tài, vô số công nhân, nhưng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghĩ tới, có người dám làm ra như thế nghịch thiên mà đi, kinh nhẫn thần hoàng cử động. Vũ Văn Yên càng là hơn mặt mày tái nhận, nàng theo bản năng mà muốn lên trước ngăn cản. Hàn Lâm, dừng tay. Đây không phải là lực lượng, đó là đạo lực ấn. là thần hoàng tự tay bố trí phát tác, ngươi không luyện hóa được. Vậy sẽ chỉ để ngươi thần hồn cùng thế giới cùng nhau bị kỳ đồng hóa, chết để biến thành không có ý thức tự giác khối lỗi. Lực lượng phát tác. Đó là từ phụ cảnh võ giả mới có thể nắm giữ lực lượng, Hàn Lâm mặc dù thực lực cường hãn, nhưng tu vi cảnh giới rốt cuộc chỉ là thần thông cảnh bắt tầng mà thôi, khoảng cách tự phụ cảnh ở giữa thế nhưng còn vượt qua một cái lăng hư cảnh đại cảnh giới. Đường của ta, ta làm chủ. Hàn Lâm phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, thần hồn ý chí hóa thành một cái bàn tay vô hình, không còn là bị động phòng ngự, mà là chủ động nắm lấy viên kia lơ lửng tại thức hải bên trong màu máu nô ấn, hung hăng hướng phía chính mình kia tam phương thế giới giao hội chỗ, xuống dưới. Đến. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, không phải tới từ ngoại giới mà là đến từ Hàn Lâm trong cơ thể. Viên đĩa màu máu nô ấn thật giống như một giọt rơi vào cút dầu nước lạnh, bị hắn gắng gượng kéo vào tam phương thế giới giao giới khu vực trung tâm. Sau một khắc, một hồi chính Hàn Lâm cũng bất ngờ có thể xưng hủy thiên diện địa khủng bố nổ tung trong cơ thể hắn, triệt để dẫn bạo. Vạn sát huân độn thế giới, trước tiên phát khởi công kích, túi kia cho vạn vật huân độn phát tác, hóa thành một cái miệng khổng lồ, mong muốn đem viên màu máu nô ấn thu ô nhiễm, có thể kia nô ấn thượng chỉ là ánh máu lóe lên. Hoàng đạo pháp lệnh phát, bạn sát huân phát tác, thật giống như gặp phải thiên địch, trong nháy mắt bị tinh hóa. Su tan, liên đối lấy toàn bộ thế giới cũng run rẩy từ liệt, vô số vừa mới ngưng tụ sát khí bản nguyên tại chỗ vỡ vụn. Cùng lúc đó, Phật ma thế giới cùng chân long thế giới lực lượng vậy hung hăng đụng vào nô ấn chí thượng. Trấn áp, bá đạo, hai loại hoàn toàn khác biệt đỉnh cấp lực lượng, điên cuồng mà mong muốn đem ngoại lai này vật đi nát. Có thể kết quả lại là tam phương thế giới trong lúc đó, kia yếu ớt cân bằng, bị này mai ẩn chứa chí cao pháp tắc nô ấn, triệt để đánh nứt. vạn sát hỗn độn thế giới, không kiểm soát. Trấn ma thế giới, không kiểm soát. Chân long quốc gia vậy không kiểm soát tam vương vốn là thuộc tính khác nhau một mực bị Hàn Lâm dùng lực mạnh nhất ý chí cương ép duy trì cân bằng thể nội thế giới tại thời khắc này thật giống như ba đầu bị triệt để chọc giận tuyệt thế hung thú không còn công kích biên kia nô ấn ngược lại bắt đầu điên cuồng mà công kích lẫn nhau lẫn nhau thô kệch phúc Hàn Lâm lần nữa phun ra một bụi huyết tiễn hán khí tất cả người vì một loại tuyết lở loại tốc độ điên cuồng mà suy sổ xuống nhục thể của hắn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách kim sát huyết dịch từ đó không ngừng chảy ra cả người tựa như một cái sắp phá toái đồ sứ đây là thế giới phản vệ là đạo cơ tan vỡ để báo. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Trong hư không, cái đó hùng vĩ lạnh băng âm thanh, phát ra không che giấu chút nào chế giới. Còn của ta tử, há lại các ngươi phàm tục có thể mơ ước. Ngươi không những không luyện hóa được nó, ngược lại sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi, gia tốc ngươi tự thân hủy diệt. Ngươi tam phương thế giới sẽ trở thành nó hoàn mỹ nhất chất dinh dưỡng. Cuối cùng, chúng nó sẽ dung hợp thành một tòa chuyên môn chuẩn bị cho ta hoàn mỹ nhất. Hành cung, Màu máu máu đỗ ấn, tại tam phương thế giới điên cuồng trong độ trạng chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại tựa như một cái tham lam vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu tam đại thế giới tan vỡ lúc tiêu tán ra lực lượng bản nguyên. Ánh sáng của nó trở nên càng thêm yêu dị, càng thêm cường thịnh. Xong rồi, tiểu tử này triệt để xong rồi. Do ma chủ trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, vốn đang năng lực nhiều càng cứng một lúc, hiện tại tốt, chính mình muốn chết, thần tiên nặc cứu. Chậc chậc, tốt như vậy thần ma chi thể, muốn trở thành người khác một bộ y phục, thực sự là đáng tiếc à, đáng tiếc. Vũ Văn yên trên mặt đã không nhìn thấy một tia vết sắc. Nàng gắt gao cắn môi, nhìn cái đó ngồi xếp bằng Thân thể không ngừng rặn nước, khí tức càng ngày càng yếu, nhưng như cố gắt gao thẳng tác sống lưng thân ảnh, trong lòng nhắc lên Thao Thiên tự lãng. Nàng một yếu, nhưng căn bản không biết nên từ đâu cứu lên. Đây là pháp tắc phương diện sụp đổ, là đạo hủy diệt, trừ phi có một vị khắc thần hoàng ra tay, bằng không, không người có thể giải. Thật sự, muốn kết thúc rồi à? Hàn Lâm cảm thụ lấy trong cơ thể thế giới điên cuồng sụp đổ, cảm thụ lấy của mình sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, một cỗ trước nay chưa có cảm giác suy yếu, bao phủ hắn. Ý thức của hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. lẽ nào, ta thật sự sai lầm rồi." Lẽ nào, ta Hàn Lâm, cuối cùng cả đời, cuối cùng chẳng qua là người khác trên bàn cờ một con cờ, một chuyện cười. Không, ta không tin, ta không nhận. Cho dù chết, ta cũng muốn đứng chết. Cho dù thế giới của ta muốn tan bỡ, vậy cũng muốn dựa theo ý chí của ta đến tan bỡ. Cho ta, tan tại ý thức sắp tiêu tán một khắc cuối cùng, Hàn Lâm đã dùng hết cuối cùng một tia thần hồn lực lượng, phát ra cuối cùng hống. Hắn không còn là đi áp chế ba cái thế giới va chạm, ngược lại triệt để bông ra tất cả chói buộc. Hắn chủ động dẫn dắt đến tam phương thế giới, vì một loại ngọc đá cùng bỡ điên cuồng tư thế. Hướng phía trung tâm nhất viên kia đang trắng trợn hấp thụ năng lượng màu máu nổ ấn hung hăng lục tới ngươi không phải liền là muốn hấp thu năng lượng sao? Út. ta đem của ta tất cả duy nhất một lần toàn bộ cũng cho ngươi ta ngược lại muốn xem xem ngươi này nho nhỏ là có thể hay không chống hạ ta ba tòa thế giới tự bạo cái tên đi này trong hư không kia hùng vĩ âm thanh lần đầu tiên xuất hiện một tia kinh sợ ba động hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có nghĩ đến cái này đồ chơi lại cương liệt đến tiểu này mà tình trạng tha la vỡ không làm nói lành âm ầm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cơn bão năng lượng, tại Hàn Lâm thể nội, triệt để đạt đến đỉnh núi. Tam phương thế giới, mang theo Hàn Lâm tất cả tu vi, tất cả đạo cơ, tất cả ý chí, nghĩa vô phản cố, đánh tới viên kia màu máu nô ấn. Đây không phải luyện hóa, này là đồng quy vô tận. Nhưng mà, ngay tại kia đủ để đem tất cả cùng hóa thành hư vô năng lượng, sắp triệt để chôn vùi viên kia nô ấn một phần ngàn mấy mắt. Di biến, nải sinh. Hàn Lâm đứng hải chỗ xấu nhất, kia bộ cho tới nay cũng thần bí khó lường nhất tiên niên công pháp, tại không có bất kỳ cái gì thúc dục tình huống dưới, tự động vận chuyển. Ông Một cố đây thần hoàng ý chí càng thêm cổ lão, càng thêm tăng thương, càng thêm hư vô mở mịt khí tức, tự nhất mậu Tiên Nghiên công pháp trong trung tâm, lặng yên lan tràn ra. Chương 899, mậu chương 899, mậu khí tức kia, thật giống như một sợi đến từ thế giới bên ngoài thành phong. Nó nhẹ nhàng thổi qua kia phiến sắp nổ tung năng lượng hải dương. Thế là, kia cùng bạo đến đủ để hủy diệt hết thảy năng lượng, đúng là như kỳ tích mà, lắng lại. Nó thổi qua viên kia quang mang và trượng, không ai bị nổi màu máu nô ấn. Thế là, viên kia nô ấn chi thượng, cỗ kia đại biểu cho chí cao vô thượng đại biểu cho tuyệt đối nô dịch hoàng đạo pháp lệnh đúng là đột nhiên chỉ trệ thật giống như bị một loại tầng thứ cao hơn đạo cho cưỡng ép giảm chiều không gian nó bị định trụ đây là cái gì lực lượng trong hư không kia hùng vĩ trong thanh âm tràn đầy không dám tin kinh hãi không thể nào giới này trong tuyệt không có khả năng sẽ vượt qua bản hoàng lực lượng tồn tại người rốt cục là ai không có người trả lời hắn kia loạn thanh phong tại định trụ màu máu nô ấn sau đó lại nhẹ nhàng quét qua hàn lâm kia sắp tan vỡ thân hồn một cô mát lạnh tâm ý tràn vào nội tâm. Hàn Lâm kia mơ hồ ý thức, trong nháy mắt trở nên vô cùng thanh minh, mà trước mắt hắn, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Hắn hình như tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Hắn nhìn xem đến trong cơ thể mình kia tam phương đang tan vỡ thế giới, nhìn thấy viên kia bị định trụ màu máu đỗ ấn, tất cả đều giống như một hồi có thể bị hắn tùy ý kích thích, một cảnh. Nguyên Lai là như thế này. Hàn Lâm phải miệng câu lên một vòng hiểu ra ý cười. Nhất Mộng Tiên Niên Nguyên Lai chân chính cách dụng, không phải trong Mộng Tu luyện, mà là tại trong hiện thực, đem tất cả cũng hóa thành của tam ngẫu. Tại trong của ta, ta chính là duy nhất chúa tể ngươi không phải thần hoàng sao ngươi nô ấn không phải trí cao vô thượng sao hiện tại tại trong ngậm của ta ngươi cũng chỉ là của ta một cái ý niệm trong đầu thôi Hàn Lâm tâm niệm khẽ động Tia Tam Phương đã ngưng tan mỡ nhưng như cũ hỗn loạn không chịu nổi thể nội thế giới đúng là bắt đầu vì một loại hoàn toàn mới hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua cách thức bắt đầu vận chuyển bắt đầu dung hợp mà viên kia bị định trụ màu máu nô ấn thì tựa như một khối bị nung đỏ bàn đũi hắn vì mộng cảnh lực lượng là truy vì thế giới là tớt hung hăng một truy một truy mà Nguyện vào kia đang dung hợp thế giới trong trung tâm, hắn muốn đem nó triệt để tát thoái, hóa thành chính mình thế giới mới đệ nhất đồng. Nền tảng. Không. Dừng tay. Ngươi cái này kẻ trộn. Ngươi đang đánh cắp bản hoàng đạo. Trong hư không, kia hùng vĩ âm thanh phát ra nhốn nhác ống. Hắn cảm giác được, mình cùng viên kia nô ấn trong đó liên hệ, đang bị một cô hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Cưỡng ép mà, từng chút từng chút mà bóc ra. Hiện tại mới muốn đi. Một. Hàn Lâm cười lạnh một tiếng, gia tăng nồng cảnh lực lượng vận chuyển. Một tiếng tựa như lưu ly li vỡ vụn giòn vang. Từ cái này mai màu máu nô ấn chí thượng, ở vàng truyền ra. Viên kia là ấn, đúng là thật sự, bị hắn ném ra một bết nứt. Phốc. Vô tận thời không bên ngoài, nơi nào đó không cách nào nói rõ trí cao trong thần điện, một tôn bao phủ tại vô tận thần quang bên trong vĩ đại thân ảnh, đột nhiên chấn động, khỏe miệng đúng là tràn ra một tia kim sắc thân huyết. Trong mắt của hắn, lần đầu tiên lộ ra chân chính, nổi giận. Tốt, rất tốt. Một cái đồ chơi, dám phệ chủ. Ta chờ ngươi, ta chờ ngươi theo ngươi trong mai rùa chủ động lăn ra đầy thấy ta. Vừa dứt lời, cô kia vượt qua vô tận thời không liên hệ lương theo lấy kia thanh giòn vàng bị Hàn Lâm kia điên cuồng mà ma quái cử động gắng gượng tạm thời chặn được ma điện trong tất cả gió em sóng lặng. Hàn Lâm trên người vết rách đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại hắn suy sụp khí tức mặc dù vẫn như cũ mềm mại lại nhiều một tia trước nay chưa có hòa hợp quý nhất vật bị trong cơ thể hắn tam phương thế giới đã biến mất không thấy gì nữa mà ở kia mảnh huyệt độn hải tâm một viên hiện đầy vết rách màu màu ân ký đang bị một cô tân sinh thế giới chi lực điên cuồng mà bao bây mải thôn phệ nguy cơ dường như giải trừ nhưng vô luận là Vũ Văn Niên hay là ma điện chỗ sâu ma chủ nhìn cái đó từ từ mở mắt hà lâm trong lòng cố kia hẳn ý so với trước đó bất cứ lúc nào đều muốn tới mạnh mẽ bọn hắn hiểu rõ người đàn ông này vừa nãy làm một kiện đây giết chết một tôn ma chủ đạo thai cảnh còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần sự việc hắn đối với một tôn chân chính thần hoàng vung lên đổ đao mặc dù chỉ là chạm cắt đứt liên lạc có thể vết nước kia lại là chân thật bất hư hắn thật sự thương tổn tới vị kia trí cao vô thượng tồn tại mà cái này cũng mang ý nghĩa hắn cùng vị kia trong lúc đó kết một cái không chết không thôi vinh hiển tử thủ hà lâm chậm rãi mở ra hai mắt. Đôi mắt chỗ sâu, không có kinh thiên động địa thần quang, cũng không có sống sót sau hai nạn may mắn, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, sâu không thấy đáy bình tĩnh, tựa như vạn cổ bằng phong thâm yên. Hán khí tức trên thần, vẫn như cũ về mãi tới cực điểm, khiến như đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ giật cắt. Nhưng vô luận là gần trong gang tấc văn hoàn, hay là ma điện bường chỗ ngồi tôn này đạo thai cảnh ma chủ, tại tiếp xúc đến hắn ánh mắt trong né mắt, cũng cảm giác mình thần hồn bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, một cấu nguồn gốc tử sinh mệnh bản năng khí, theo đôi xương cụt bay thẳng thiên linh cái. Tên điên. Người đàn ông này đã không thể dùng lẽ thường để đoán đoán hắn việc làm đã siêu việt liễu phạm tục sinh linh có thể lý giải phạm chủ người người ma điện vương chỗ ngồi ma chủ trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang hắn mong muốn nói cái gì lại phát hiện mình kia tung hành ma vực mấy ngàn năm tiêu hùng tâm trí tại hà lâm kia bình tĩnh đến đáng sợ nhìn chăm chú đúng là sụp đổ ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không nên lời hắn sợ sợ hai trước đó chưa từng có nắm lấy lòng hắn bẩn trận đánh lúc trước thần hoàng Nô ấn là đối mặt tiên uy kính sợ cùng tuyệt vọng mà giờ khắc này đối mặt hà lâm lại là đối mặt một cái không biết điên cùng, có can đảm đem thần hoàng đều kéo lên đồng đàn kẻo thần. Dù dậy, Hàn Lâm không để ý đến hắn, mà là có hơi cúi đầu, nội thị bản thân, tam phương thế giới đã hoàn toàn biến mất, khắp nơi biến thành một lần hư vô. Mảnh này hư vô, so với hắn trước đó tu luyện ra vạn sát huân độn thế giới, muốn càng thêm cổ lão, càng thêm bản nguyên, cũng càng thêm hoa bù. Đây cũng là phá rồi lại lập sao? Vì phật cốt Trấn ma tháp mở phật ma thế giới, vì tạo hóa chân long đỉnh mở chân long quốc gia, lại thêm hắn tự thân căn cơ sở tại vạn sát huân đội, ba cái đồng quy vu tận loại thiên thế cuối cùng lại tại kia nhất mộng thiên nhiên lực lượng thần bí dẫn đạo dưới cương ép kệ mở một cánh cửa Vạn vật quý nhất mà ở kia mảnh huân đồn hải hải tâm viên điêu bị hắn dùng mộng cảnh lực lượng xem như thiết truy cương ép ném ra vết rách màu máu nâu ấn đang lẳng lặng mà lơ lửng nó phía trên hoàng đạo pháp lệnh đã bị cô kia đến từ nhất mộng thiên nhiên khí tức thần bí triệt để xóa đi chỉ còn lại thuần quý nhất bản nguyên nhất đạo chi mảnh mỡ này chính là vị kia thần hoàng ban cho hắn chất dinh dưỡng hắn lâm quẹt miệng cuối cùng hướng lên kéo dần mình lộ ra một cái lạnh băng mà tán khốc đường cong hắn ngẩng đầu ánh mắt lướt qua vu văn liên rơi vào tôn này trên người ma chủ. Vừa nãy ngươi nói ai là trang phục? Trương Chín Trăm, Vũ Văn Hạo Trương Chín Trăm, Vũ Văn Hạo bình thản tra hỏi, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, lại làm cho kia ma chủ toàn thân ma khí cũng kém chút tại chỗ mất khống chế. Ta, ta, ma chủ nói năng lộn xộn, hắn mong muốn cầu xin tha thứ, có thể đạo thai cảnh tôn nghiêm nhường hắn không cách nào ngay lập tức quỳ xuống. Đáng tiếc, tốt như vậy muốn độ đạo thể, muốn trở thành người khác một bộ y phục. Hàn Lâm học lúc trước hắn giọng nói, chậm rãi lặp lại một câu, lập tức lắc đầu, không, ngươi sai lầm rồi. Hú đạo thể không phải trang phục, mà là đỉnh lô vừa dứt lời trong nấy mắt, hàn lâm đậu, hắn rõ ràng suy yếu tới cực điểm, có thể bước ra một bước, thân ảnh lại không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở ma điện vương tọa trước đó, quá nhanh, nhanh đến ngay cả vũ văn yên bực này thần thông cảnh đỉnh phong cường giả đều chỉ bắt được một sợi tàn ảnh. người dám, ma chủ vừa sợ vừa giận, bản năng cầu sinh áp đảo sợ hãi, hắn phát ra rít lên một tiếng, rồi rào ma khí hóa thành một đầu tre quất bầu trời đen nhánh ma chảo, hung hăng hướng phía hàn lâm thiên linh cái bổ xuống. một chảo này ẩn chứa hắn đạo thai cảnh toàn bộ tu vi đủ để đem một tòa sơn mạch cũng trong nháy mắt bóp thành một miệng. Nhưng mà Hàn Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn con kia ma chảo, hắn chỉ là vươn tay phải của mình. Cái tay kia trắng non con dài, phía trên thậm chí còn lưu lại chưa từng hoàn toàn khép lại vết nước màu và nóng. Nhưng lại tại cái tay này nâng lên trong nháy mắt, một vòng lộng lây đến cực hạn kim sắc quang hoa, từ hắn lòng bàn tay đầm vàng một phát, pháp tướng kim thân. Ông, một tôn cao tới trăm trượng, toàn thân phảng phất hoàng kim đúc kim loại, sau đầu treo một vong phật quang phổ chiếu đại nhật như lai phát tướng. Tại sau lưng Hàn Lâm nhiên tụ Nay phát tướng cùng hắn trước đó thì chuyển hoàn toàn khác biệt, Mi tâm của nó không còn là thuần túy phật quang, mà là nhiều từng chút một, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng lại bá đạo vô song. màu máu, kia màu máu chính là tới từ thần hoàng nô ấn đạo chi mảnh mỡ. Phật quang cùng hoàng đạo, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. giờ phút này, đúng là tại Hàn Lâm kia mảnh hỗn độn thể nội thế giới trong bị cưỡng ép muốn tạm hợp lại cùng nhau. đại nhật như lai, không, này là thứ quỷ gì Ma chủ phát ra hoảng sợ thét lên, ma chảo của hắn tại tiếp xúc đến cái kia kim sắc phật quang mấy mắt, thật giống như gặp phải liệt dương băng tuyết phát ra hương phấn tiếng vang, bị nhanh chóng tinh hóa, tăng dã. Kia không vẹn vẹn là vật lực khắc chế, càng có một loại đến từ tầng thứ cao hơn, không cần phản kháng pháp lệnh bị áp. ổn ảo. Hàn Lâm trong miệng phun ra hai cái lạnh băng chữ. chân nguyên thuật. thanh âm kia hóa thành một đạo kim sắc gợn sóng, hung hăng đánh vào trên người ma chủ. ma chủ như bị xét đánh, thân thể cao lớn đột nhiên du lên, thần hồn kịch liệt đau nhức, nương tụ ma khí trong nháy mắt tán loạn. ngay tại lúc này, Hàn Lâm thủ xuyên qua tầng tầng ma khí, bắt lại ma chủ cổ, đưa hắn kia thân thể cao lớn, gắng lượng theo vương tọa trí thượng, nhấc lên lôi chiêu cửu thức đại thủ đấn hắn không có thi triển bất luận cái gì phức tạp chiêu thức, chỉ là thuần túy nhất lực lượng thúc đẩy đem thủ lớn lực lượng toàn bộ dót vào đến ma chủ thể nội. À à à! Ma chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong cơ thể hắn đạo thai tại hàn lâm kia dung hợp hoàng đạo mảnh vỡ vật lực trùng kích vào, điên cuồng rung động, từng đạo vết rách tại hắn đạo thai chi thượng phi tốc lan tràn. Hắn mong muốn phản kháng, mong muốn tự bạo, thế nhưng ở chỗ nào cổ bá đạo vô song pháp lệnh áp chế xuống, hắn ngay cả điều động chính mình lực lượng cũng trở nên vô cùng gian nan. Thân phục hoặc là chết, giọng hàn lâm tựa như kiểu lũ hà băng trực tiếp tại ma chủ thần hồn trong vang lên ta ta thần thủ, ta vui lòng thần thủ. sợ hai tử vong cuối cùng áp suy sụp ma chủ cuối cùng tôn nghiêm hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình một cái đường đường ma chủ đạo thái cảnh vậy mà sẽ bị một cái thần thông cảnh tiểu bối giống như thế quất đục phương thức tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó triệt để trấn áp hàn lâm vương lòng tay ra tôn này không ai bị nổi ma chủ tựa như một bãi bùn não tê liệt ngã xuống tại vương tọa phía dưới toàn thân run rẩy loại địa run rẩy cũng không dám lại nhìn xem hàn lâm một chút hàn lâm quay người từng bước một đi trở về đến vũ văn yên trước mặt trên người hắn kim quang tàn đi tôn này kinh khủng pháp tướng vậy tiêu tán theo hắn lại biến trở về cái đó khí tức bảy mài phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống thanh niên có thể vũ văn yên nhìn hắn lại theo bản năng mà lui về sau nửa bước vừa nãy một màn kia cho nàng xung kích thật sự là quá lớn đó đã không phải là đơn giản chiến đấu mà là đạo nhiên ép hà lâm dùng cái kia điên cùng cách thức đánh cắp thần hoàng một kia lực lượng hóa vì vũ khí của mình ngươi vũ văn yên môi giật giật âm thanh hơi khô chát chát ngươi có biết hay không ngươi ra bao lớn hoạn ta biết, Hàn Lâm bình tĩnh trả lời, đây chính là một tôn còn sống thần hoàng, La Vương vũ trụ này chân chính chi cao chúa tể một trong, ngươi chặt đứt hắn nô ấn, còn thương tổn tới hắn một tia bản nguyên hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Doãn Vũ Văn Yên trong tràn đầy lo nghĩ, một sáng hắn chân thân giáng lâm, đừng nói ngươi liền xem như tất cả làm tinh liên minh cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn đến không được. Hàn Lâm lạnh nhạt nói, làm sao ngươi biết hắn đến không được? Hắn nếu có thể đến vừa nãy tới thực sự không phải nhất đạo nô ấn mà là bàn tay của hắn. Hàn Lâm nhìn bàn tay của mình phía trên kia vết rách đang lấy một loại chậm chạp lại kiên định tốc độ khép lại, Phương Thiên địa này, hoặc nói chúng ta mảnh này thời không dường như có cái gì hạn chế nhường hắn loại kia tồn tại không cách nào tùy tiện can thiệp. Dù vậy hắn cũng được, điều động dưới trướng sứ giả, vận dụng ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng theo đuổi dưới ngươi. Vũ Văn Yên vẫn như cũng không cách nào an tâm, vậy liền để cho bọn họ tới tốt. Hàn Lâm trong giọng nói lộ ra một cỗ thấu xương điên cuồng, vừa bọn ta mới mở này tích thế giới còn thiếu một ít nền tảng. Vũ Văn Niên triệt để nói không ra lời. Nàng phát hiện mình căn bản là không có cách dùng bình thường suy luận đi cùng Hàn Lâm Câu Thông. Người đàn ông này tại đã trải qua vừa nay trưởng thời khắc sinh tử khủng bố thuế biến về sau tâm tính của hắn dường như cũng biến thành càng thêm không phải người. Đúng lúc này một hồi dồn dập thông tin đề xuất thanh tại Vũ Văn Yên trên cổ tay cá nhân thiết bị đầu cuối thượng văng lên. Vũ Văn Yên giật mình vô thức nhìn thoáng qua Hàn Lâm mới tiếp thông thông tin. Nhất đạo hình chiếu 3 d xuất hiện tại trước mặt hai người. Đó là một người mặc đông bộ chiến khu màu trắng bạc tướng lĩnh chế phục thanh niên. hắn khuôn mặt anh tuấn khí chất tự phụ nhưng trên trán lại mang theo một câu vung đi không được tiêu căng. Khi hắn nhìn thấy Vũ Văn Yên trong ánh mắt, cô Tiêu Tiêu căng ngay lập tức biến thành không che giấu chút nào ân cần cùng lòng ham chiếm hữu. Yên Nhi, ngươi không sao chứ? Ta nhận được tin tức nói thập cửu quân kỳ hạng tại Ma Vực mất liên lạc, ta lập tức liền mang hạm đội chạy tới. Ngươi bây giờ ở nơi nào có bị thương hay không? Yên Nhi vị này là? Thanh âm của hắn trở nên có chút lạnh. Vũ Văn Yên lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút giới thiệu nói, vị này là thập cửu quân đặc chiến doanh doanh trưởng Hà Lâm. Hà Lâm, vị này là tổng tham mưu bộ Đông Bộ chiến khu lệ thuộc trực tiếp đốc chiến quan Vũ Văn Hạo thiếu tướng. Chương 901 xóa bỏ chương 901, xóa bỏ Hàn Lâm. Vũ Văn Hạo nhai nuốt lấy tên này, trong mắt vẻ kinh miệt tàng đậm. Một cái không có bối cảnh gì lớp người quê mùa, lại có thể lên làm đặc chiến doanh doanh trưởng, chắc là đi rồi yên nhi phương pháp. Lại nhìn thấy Hàn Lâm kia một thân sạch sẽ, khí tức bệ ngoài, tựa như ven đường tên ăn mày dáng vẻ, trong lòng của hắn kinh thượng đã nhanh yếu giật xuất lai. Hắn căn bản không có hứng thú đi tìm hiểu nơi này đã xảy ra chuyện gì. Hắn thấy, bất kể đã xảy ra chuyện gì, Vũ Văn Nghiên bên người nam nhân đều không nên là như thế một cái lên không được mặt bàn ra họa. Hắn không nhìn thẳng Hàn Lâm. Đối với Vũ Văn Yên dùng một loại không cách nào cãi lại mệnh lệnh giọng điệu nói ra, "Yên Nhi, nơi này không phải ngươi cái kia lợi địa phương, của ta tọa hạng ngay tại ma vực bên ngoài, ngay lập tức cùng ta rời khỏi. Về phần đến tiếp sau quét sạch công tác, ta sẽ phái người xử lý." Nói xong, hắn dường như mới nhớ tới Hàn Lâm tồn tại, từ trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn hắn, phản phất đang xem một con côn trùng Ngươi, gọi Hàn Lâm đúng không? Nể tình ngươi bảo hộ Yên Nhi coi như hết sức phân thượng, chính mình về phía sau cần chỗ lĩnh một bút tiền trợ cấp, sau đó lăn ra thập kỷ con đi." "Yên Nhi bên người, không cần ngươi loại phế vật này." Không khí trong nháy mắt này, chết để đọc lại, vũ văn yên sắc mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, nàng đang muốn mở miệng quá lớn, có thể hàn lâm lại trước một bước, cười, cái kia trương còn mang theo vết máu trên mặt, lộ ra một cái sán lạng đến khiến lòng người phát lạnh nụ cười, hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng, tại hình chiếu ba d thượng vũ văn hảo tấm kia tiêu nạo trên mặt, điểm một cái, ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ, vũ văn hảo hình chiếu 3 d, vì hàn lâm câu này hơi hờn lời nói, cùng với cái đó nụ cười ma quái, xuất hiện một nháy mắt buông trệ phía sau hắn mấy tên tham lưu cùng vệ binh vậy tất cả đều ngây ngẩn cả người đã bao nhiêu năm tại đông bộ chiến khu tại vũ văn gia trên địa bàn trừ ra mấy vị kia chân chính lao quái vật ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với vũ văn hạo một cái không biết từ cái kia xó xỉnh trong xuất hiện đặc chiến doanh trường một người mặc rác lưới hấp hối phản phất cho nhà có tang ra hỏa vũ văn hạo đầu tiên là kinh ngạc lập tức một cô bị sâu kiến khiêu khích lửa giận ở vang sông lên đỉnh đầu của hắn hắn cười bị làm tức cười tốt rất tốt vũ văn hạo hình chiếu hơi nghiêng về phía trước. Cố kia thuật về tử phụ cảnh cường giả uy áp, cho dù cách vô tận hư không, vậy mang theo lệnh leo thấu xương. Xem ra là ta nói được chưa đủ hiểu rõ. Vậy ta lặp lại lần nữa, ngươi lập tức theo Yên Nhi trong tầm mắt biến mất, cút được càng xa càng tốt. Bằng không ta không ngại tự mình ra tay, đem ngươi theo trên thế giới này triệt để xóa đi. Vũ Văn Hạo, ngươi đủ rồi. Vũ Văn Yên cuối cùng nhịn không được nghiêm nghị quát lớn nói, Hàn Lâm là bộ hạ của ta, là hành động lần này công thần. Không tới phiên ngươi đang nơi này qua tay một chân. Công thần. Vũ Văn Hạo hình như nghe được tiên đại chuyện cười, Tiên Nhi ngươi có phải hay không bị ma khí làm choáng váng đầu óc? chỉ bằng hắn, một cái ngay cả đứng cũng không đứng dắt dởi năng lực có công lao gì. ta cho ngươi biết chúng ta vũ văn gia mặt không thể bị loại người này mất hết. hắn dừng một chút ánh mắt chuyển hướng Hàn Lâm, kia phần cao cao tại thượng bố thí trở nên càng thêm lạnh băng. để tình Yên Nhi vì ngươi cầu tình phân thượng, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. quỳ xuống, dập đầu ba cái, cảm tạ Yên Nhi ẩn không giết, sau đó tự phế tu vi, lan ra quân đội. đây là ngươi duy nhất đường sống. lời nói này đã không phải là nhục nhã, mà là chuẩn chuỗi mà tuyên án Hàn Lâm tự hình, tự phế tu vi đối với một cái võ giả mà nói, sống còn khó chịu hơn chết. Vũ Văn Yên tức giận đến toàn thân phát run, đang muốn cưỡng ép chặt được thông tin, nhưng mà Hàn Lâm lại giơ tay lên ngăn trở nàng. Hán vẫn tại cười, chỉ là nụ cười kia trong, không còn có một tơ một hào nhiệt độ, chỉ còn lại một loại nhượng thần hồn cũng như bị đóng kết hờ hững. Vũ Văn ra mặt mũi, hắn nhẹ nhàng lặp lại một câu, sau đó lắc đầu, ngươi sai lầm rồi. Hôm nay Vũ Văn ra mặt, không phải ta bước, là ngươi. Vừa dứt lời trong máy mắt Hàn Lâm kia nhìn như thân thể hư nhược trong, một cố vô hình, không chết nhưng lại vô cùng lực lượng tinh khủng, Lạng Yên tức tỉnh. Nhất Mộng Tiên nhiên. không phải trong mộng tu luyện, mà là tại trong hiện thực, đem tất cả hóa thành của tam mộng. Cố lực lượng kia, theo Hàn Lâm điểm tại hình chiếu 3D bên trên ngón tay, coi như không thấy không gian cách trở, coi như không thấy khoa học kỹ thuật hàng rào, phản phất nhất đạo vượt qua chiều không gian du linh, vô cùng tinh chuẩn, khóa chặt thông tin một chỗ khác, đạo kia không ai bị nổi thân ảnh. Tại trong mộng của ta, ngươi, tính là thứ gì? Ma vực bên ngoài, đông bộ chiến khu hạm đội thứ kỳ hạm trên cầu tàu. Vũ Văn Hạo chính mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn hình chiếu trong cái đó không biết sống chết sâu yến, chờ đợi trông hắn bị xuống đất cầu xin tha thứ cho hề. Coi như trong nháy mắt tiếp theo, trước mắt hắn thế giới không có dấu hiệu nào thay đổi, vàng son lộng lẫy cầu tàu biến mất, trung thành tuyệt đối thuộc hạ biến mất, bị thay thế là một mảnh vô biên vô tận, hốn hốn độn độn hư vô. Mà ở kia mảnh hư vô hoi tâm, một tôn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, toàn thân quấn quanh lấy Phật quan cùng kia chớp màu đỏ ngòn khủng bố phát tướng, chậm rãi mở mắt ra, tôn này phát tướng, tựa như tất cả vũ trụ hóa thân, hắn một hít một thở cũng nhắc lên đủ để yên diệt tinh thần phong bạo. Vũ Văn Hạo tự phụ, đạc đại của hắn, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả tu vi, tại đây Tôn Pháp tướng trước mặt, nhỏ bé thật tốt đây một hạt bụi. Hắn thậm chí ngay cả động đậy một tay chỉ suy nghĩ, đều không thể dâng lên. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất, vượt qua tất cả cảnh giới danh sâu, tuyệt đối, nghiền ép. Pháp tướng ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trong ánh mắt kia, không có phân nộ, không có sắc ý, chỉ có thuần thú, nhìn xem một kiện tử vật loại hờ hững. Đúng lúc này, một đầu do Phật quang cùng màu máu lôi đỉnh sen lẫn mà thành cự thủ, từ trên trời giáng xuống xuống phía hắn, chậm rãi đè xuống. Không, một hồi thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm. Đột nhiên tại hạm đội thứ bảy trên cầu tàu nổ vang, tất cả tham lưu cùng mỹ binh, tất cả đều hoảng sợ quay đầu. Chỉ thấy bọn hắn vị kia luôn luôn cao ngạo tôn quý, thì nộ không lộ vũ văn hạo thiếu tướng. Giờ phút này chính ông đầu, toàn thân co quắp mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai mắt của hắn chợt lên, ánh mắt trong hiện đầy tơ máu, chỗ sâu trong con người là vô tận, không cách nào hóa giải kinh hãi cùng sợ hãi. Phảng phất đang vừa mới trong nháy mắt đó, nhìn thấy địa ngục chỗ sâu nhất cảnh tượng, hắn nơi đúng quẩn một mảnh thơm nước, mùi tanh tươi chất lỏng, nhanh chóng lan tràn ra. vị này đường đường Vũ Văn gia thiên tiêu, đông bộ chiến khu thiếu tướng, từ phủ cảnh cứng, giả, đúng là bị sống sờ sờ, sợ sợ, sợ kẻ ra quần. tướng quân, người làm sao vậy? nhanh, quân y đỉa, mau gọi quân y đỉa. trên hầm điều, trong nháy mắt loạn thành một đoàn. mà trong ma điện, Vũ Văn Hạo hình chiếu ba dê, ở chỗ nào tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó, liền lương theo lấy một hồi kịch liệt đông tuyết thước, triệt để gián đoạn. tính mịch, ma điện trong, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vũ Văn Yên ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt tất cả lại nhìn một chút cái đó chỉ là duỗi ra một ngón tay, liền để một vị tử phụ cảnh tiên kêu trước mặt mọi người tan vỡ Hàn Lâm, nàng cảm giác chính mình nhận biết đang bị triệt để phá vỡ. Đó là cái gì lực lượng? Không phải thần thông, không phải pháp lực, càng không phải là bất luận cái gì nàng có thể hiểu được phương thức công kích, kia càng giống là một loại thần phạt. một loại đến từ cao hơn chiều không gian, đối với cấp thấp sinh linh, ý chí xóa bỏ. Ngay cả tê liệt ngã xuống ở một bên ma chủ đạo thái cảnh, giờ phút này vậy quên đi run rẩy, hắn nhìn Hàn Lâm bóng lưng, kia phần sợ hãi, đã chuyển hóa làm một loại gần như triều thánh loại kính sợ. Chương 902, nghi vấn chương 902, nghi vấn hàn lâm chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu, thu hồi điểm trong hư không ngón tay. Động tác của hắn nhìn như vân đạm phong kinh, giống như vừa nãy miền chết, thực sự là một đầu nhỏ nhặt không đáng kể côn trùng. Nhưng mà, chỉ có chính hắn hiểu rõ, vì điểm ra kia một chỉ, hắn bỏ ra cỡ nào thảm thiết đại giới. Thế nội, cái kia vừa mới mở ra ba cái hỗn độn tiểu thế giới, giờ phút này đang điên cuồng rung động, hiện đầy giống mạng nện vết rách, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ mà viên kia tà dị bá đạo vạn sát huân đột nô ấn tuy bị chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh kinh văn tạm thời chấn áp nhưng như cũ tượng một khỏa cấm dễ mình thần hồn bản nguyên lũ ác tính chính quần quần không tuyệt phóng xuất ra ăn mòn tâm trí ma niệm cũng sẽ rách linh hồn kịch liệt đau nhức hắn ký tức trong người đã không phải là mềm bại, mà là như là nến tàn trong gió gần như tại không có thể ánh mắt của hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ loại đó bình tĩnh không phải là bởi vì cường đại mà mang tới coi thường mà là tại vô tận thống khổ tôi lệ ở dưới đã sớm đem tất cả tâm tình biến át chỉ còn lại thuần tý nhất lạnh băng sát ý thấu xương cùng quyết đoán vũ văn yên nhìn hắn chỉ cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàng ý, nhường tay nàng chân lạnh bước, nàng trương há mồm, cổ họng khô chát chát, lại một chữ vậy nói không nên lời. từ phủ cảnh vũ văn hạo, vũ văn ra dòng chính thiên yêu, đông bộ chiến khu đốc chiến quan. cách vô tận hư không, bị một cái đạo thai cảnh người mới chỉ điểm một chút được thần hồn muốn nức, trước mặt mọi người bài tiết không kiềm chế, đây là cỡ nào bá đạo, cỡ nào điên cuồng cấm kỵ chi thuật, này hàn lâm, đến tột cùng là cái gì quái vật? hiện tại, hàn lâm trầm rãi quay đầu, hắn nói một chữ, khẹt miệng cũng có một sợi không đè nén được tơ máu tràn ra, nhưng hắn không thèm để ý chút nào chỉ là bình tĩnh nhìn vũ văn yên ngươi còn cảm thấy hắn năng lực xóa đi ta sao vũ văn yên thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra mà kịch liệt run lên xóa đi sau ngày hôm nay vũ văn hạo đạo tâm chỉ sợ đã có vĩnh viễn không ma diệt vết rách hàn lâm hai chữ này sẽ thành hắn trên con đường tu hành vung đi không được các ngộ. hàn lâm ngươi vũ văn yên cuối cùng tìm về thanh âm của mình thanh âm kia trong tràn đầy gắn chặt kinh ngạc cùng một kia chính nàng đều chưa từng phát giác sợ hãi ngươi gây ra họa lớn ngập trời vũ văn hạo là đại trưởng láo ái nhất cháu ruột hắn lòng dạ nhỏ mọn có thủ tất báo người hôm nay như thế nhục hắn hắn lực lượng sau lưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ tất cả vũ văn gia vũ văn gia hắn lâm ngắt lời nàng trên mặt không có miệng mai, chỉ có một mảnh hờ hững một cái ngay cả nhà mình công thần đều muốn tùy ý chen ép gia tộc ta vì sao muốn quan tâm hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua một bên sợ tới mức sủi lơ như bùn, liền hô hấp cũng tận lực chậm dần ma chủ đạo thái cảnh lại lần nữa trở xuống vũ văn yên trên người âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén trước ngươi nói chấp nhân địa vị siêu nhiên gia tộc sẽ dốc hết tất cả tài nguyên bổ dưỡng hiện tại ta cái này mới chấp đạo nhân, vừa mới vì nhân tộc lập xuống đại công, quay đầu liền bị người trước mặt mọi người uy hiếp, muốn phế rơi tu vi, đuổi ra quân đội. là cái này các ngươi vũ văn gia đối đãi công thần phương thức. vũ văn yên sắc mặt trong nháy mắt trở nên lúc trắng lúc xanh, nàng không phản bắt được. hàn lâm lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, tựa một cái tối đao sắc bén, đem thập nhị đại gia tộc tầng kia vì nhân tộc dối trá mặt nạ, sẽ mở một đạo huyết rơi lỗ hổng. cái gì địa vị siêu phàm, cái gì dốc hết tài nguyên, đều chẳng qua là thượng cho nghe lời cậu cốt. một sáng cây đao này có tư tưởng của mình thậm chí có can đảm đối với chủ nhân nghe rằng, loại kia lối lái nó, cũng chỉ có vô tình hủy diện. Khắc khắc. Vương tọa phía dưới, kia ma chủ dường như theo cực hạn trong sự sợ hãi tình táo lại, hắn nhìn trước mắt một màn ma mà quái này, phát ra một hồi cười trên nỗi đau của người khác cười quái gì, nhìn thấy không, nhân tộc tiểu nha đầu. Là cái này các ngươi những thứ này ngụy thần khuôn mặt thật. Cái gì chó má chấp đau nhân, chẳng qua là nuôi được cường tráng một điểm, thuận tiện về sau giết tế phẩm thôi. Đầu này tế phẩm bây giờ nghĩ phản kháng, chủ nhân của các ngươi, muốn tới gò nát xương cốt của hắn. Vũ Văn Yên mắt vượn phát lạnh, vừa muốn quát lớn Hán Lâm lại khoát qua tay, hắn dường như ngay cả cùng nàng tranh luận khí lực đều không muốn lãng phí. Ta không còn thời gian với các ngươi chơi kiểu này nhảm chán cho xiết. Hắn nhìn Vũ Văn Liên, trong ánh mắt không có trước đó lạnh băng, lại nhiều hơn một phần càng thêm làm người sợ hãi hờ hững. Phàm phất đang quan sát một bảy kiến hôi nội đấu, ta hiện tại chỉ muốn biết ba chuyện. Thứ nhất, ta thần hồn bên trong vạn sát hốn độn nô ấn đến tột cùng là cái gì? Nó tại sao lại xuất hiện ở trên người của ta? Lại cái kiếp như thế nào mới có thể đưa nó triệt để trừ tận gốc? Thứ hai, kia cao cao tại thượng vạn sát hốn độn vì sao không cách nào chân thân giáng lâm dưới này? hạn chế ngại, đến tột cùng là cái gì lực lượng? Thứ ba, vậy là trọng yếu nhất. giọng Hàn Lâm đột nhiên trở nên khàn khàn mã trầm thấp, lại ẩn chứa một cố dù là thiên băng địa liệt cũng vô pháp giao động ý chí, ta muốn như thế nào mới có thể vì tốc độ nhanh nhất mạnh lên. Mạnh đến, đủ để rời khỏi ngôi sao này, có thật sự bảo vệ mình, quyết định chính mình bận mệnh tư cách. Này ba cái vấn đề, một cái đây một cái nhắm thẳng vào hạ tâm, một cái đây một cái hiện thực tăng gốc. Hắn không hỏi làm sao trả thù Vũ Văn gia, không hỏi làm sao sương vương sương Hắn hỏi, là sinh tồn, là căn cơ, là con đường phía trước đây là một loại xa so với phách lối cùng của bọn càng thêm đáng sợ chất thanh tỉnh cả người phụ tuyệt thế công pháp có can đảm phản kháng hỗn độn ma thần ý chí lại có bình tĩnh như vậy ý nghĩa cùng thủ đoạn tàn nhẫn địch nhân hoặc nói đồng minh vũ văn yên tâm thần nhận lấy trước nay chưa có to lớn xung kích nàng nhìn trước mắt gái này toàn thân đấm máu khí tức yếu đứt lại giống như một thanh ra khỏi vỏ hung kiếm nam nhân lần đầu tiên cảm giác được chính mình trước đó đối hắn tất cả phản đoán cũng sai vô cùng nàng cho là hắn là một đầu có thể thuần phục mãnh hổ nhưng bây giờ nàng mới phát hiện hắn căn bản không phải hổ hắn là một cái ẩn nấp ở trong bực sâu bị yêu địch ở trên người khác xuống xỉ nhục là lớn chính nhận thụ lấy vô biên đau khổ một lòng chỉ muốn tránh thoát trói buộc sông lên chín tầng trời tiềm long mục tiêu của hắn sớm đã siêu việt liều phạm tục ra tổ cân đoán hắn mong muốn là chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh lực lượng tuyệt đối ta vũ văn yên hít sâu một hơi nàng hiểu rõ chính mình hôm nay trả lời đem quyết định nàng thậm chí tất cả vũ văn gia là trở thành đầu này tiềm long bàn đạp hay là tại hắn thật sự trước khi cất cánh cái thứ nhất đầu tư người của hắn đây là một cái to lớn tiền đặt cược châm hồi lâu Tại Hàn Lâm kia rất có cảm giác gáp bách dưới ánh mắt, nàng cuối cùng làm ra quyết đoán, âm thanh trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. "Ngươi vấn đề thứ nhất, liên quan đến nhân tộc cùng vạn sát hỗn độn trong lúc đó hạch tâm nhất bí mật, nhưng ta có thể kể ngươi nghe một bộ phận. Trên người ngươi, không phải công pháp, mà là một loại được xưng là vạn sát hỗn độn đạo thể truyền thuyết thể chất." "Cái gì?" Hàn Lâm còn chưa phản ứng gì, một bên ma chủ lại lần nữa hét dầm lên, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin ghen ghét cùng tham lam. "Vạn sát hỗn độn đạo thể, trong truyền thuyết thích hợp nhất gánh chịu vạn sát bản nguyên vật chứa, lại thật tồn tại." "Chẳng thể trách" chẳng thể trách bạn sát hôn đốn sẽ không tiếc đại giới tại ngươi nói thai cảnh lúc đều rêu xuống nô ấn ngài đây là đang nuôi nốt. tại nuôi nốt một bộ hoàn mỹ nhất đỉnh lô vũ văn yên sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu chấp nhận ma chủ lời giải thích truyền thuyết tiểu này đạo thể bạn cổ duy nhất một sáng xuất hiện rồi sẽ cùng bạn sát hôn đốn bản nguyên đại đạo sinh ra trong coi u minh cổng ngưỡng thay vì nói nô ấn là nô dịch không bằng nói là một loại không cách nào tránh thoát đánh dấu một cái tuyên cáo quyền sở hữu là lớn ngài đang chờ ngươi chuẩn thành chờ ngươi đem cố này đạo thể tu luyện tới cực hạn sau đó dáng lâm đoạt xá hợp hai là một về phần trừ tận gốc chi pháp. Vũ Văn Yên cười khổ một tiếng, theo ta được biết, không người nào có thể làm được. Vì kia nô ấn, đã cùng người đạo thể bản nguyên, quấn quýt lấy nhau. Hàn Lâm mặt không thay đổi nghe, nhưng trong lòng thì nhức lên sóng to gió lớn. Vật chứa. Đỉnh lô. Nay tàn cốc trận tướng, đây bất luận cái gì nhục nhã cũng càng làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương cùng chiến ý điên cuồng. Chương 903, Dạ Ma. Chương 903, Dạ Ma. Nói tiếp, thanh âm của hắn nghe không ra bất kỳ tâm tình. Vấn đề thứ hai, do Vũ Văn yên ép tới thấp hơn. Vạn sát huân độn vì sao không cách nào giáng lâm? Vì chúng ta phương thế giới này, hoặc nói chúng ta mảnh này bị ngăn cách thời không là cùng lãnh địa thí nghiệp tràng. Cùng lãnh địa. Hàn Lâm bắt lấy cái này xa lạ từ ngữ. Đúng, cùng lãnh địa. Vũ Văn Yên trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiến kỵ, Đó là một cái xa so với thần đỉnh càng thêm cổ lão càng thêm tổ chức khổng lồ. Không có ai biết nó từ đâu đến muốn đi đâu. Chúng ta chỉ biết là lực lượng của nó siêu việt tưởng tượng của mọi người. Cho dù là vạn sát huân độn, cũng chỉ là cùng lãnh địa một thành viên đồng thời muốn tuân thủ quy tắc của nó mà cùng lãnh địa một trong những quy tắc chính là cấm chỉ đạo thái cảnh tri thượng tồn tại, tùy ý, ý can thiệp những thứ này bị đánh dấu là nguyên thủy tuyển chọn khu thế giới. bọn hắn sẽ chỉ định kỳ điều động tuyển chọn quan tới trước chọn lựa có tiềm lực chiến sĩ. bổ sung tiến cùng lãnh địa quân đội. chúng ta thập nhị gia tộc chính là cùng lãnh địa ở cái thế giới này bao tay trắng phụ trách duy trì trật tự, nuôi dưỡng người kế tục chờ đợi tuyển chọn. một sáng có người đột phá đến từ phụ cảnh, liền sẽ bị đi lại trong danh sách, chờ đợi cùng lãnh địa khảo hạch. thì ra là thế. hàn lâm triệt để đã hiểu. chẳng trách thế giới này lực lượng hạn mức cao nhất, dường như liền bị cấm ở đạo thái cảnh. Ngươi lai, like, tại đây chi thượng còn có một cái to lớn hơn, càng thêm xâm nghiêm trật tự tại bao phủ tất cả. Cái gọi là thập nhị gia tộc, cái gọi là Lam Tinh liên minh, chẳng qua là nhà khác nông trường bên trong, một đám nhìn xem dê chó chăn cừu. Về phần ngươi vấn đề thứ ba, Vũ Văn Yên nhìn Hàn Lâm, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, làm sao mất khống chế, làm thịt tất cả nghị không chế ngươi người. Nàng cười khổ một cái. Ta không biết, vì chưa từng có người nào nghĩ tới vấn đề này, càng không có người làm được qua. Đây chẳng qua là thiêu thân lao đầu vào lựa tự chịu giật vong. Hàn Lâm nghe vậy lại là cười đuôi cười kia trong không có tuyệt vọng không có không cam lòng chỉ có một loại đốt hết tất cả điền cuồng cùng kiên quyết phải không vậy hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là bơm bướm làm sao cây nước cho dập tắt vừa dứt lời trong nháy mắt dị biến không có dấu hiệu nào lần thứ ba xảy ra lần này không còn là Hàn Lâm đưa tới mà là lần này đệ tử tòa kia nuốt ma chủ bạch cốt tự tháp bên ngoài tất cả Đông Lâm cả khẩu cái kia vừa mới mới tại mấy phương thế lực khủng bố uy áp hạ xuống vào tĩnh mịch gần vạn tiên lính đột nhiên không có dấu hiệu nào tập thể phát ra một tiếng thống khổ kêu rên đúng lúc này bất luận là thân kinh bách chiến đặc chiến doanh tinh anh hay là phụ trách hậu cần binh lính bình thường thân thể tất cả mọi người mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra từng đạo quỷ dị tựa như vật sống loại núp đít màu đen đùn vân những văn lục kia tỏa ra một cô ấm lãnh tà ác tràn đầy sa đoạn cùng ô nhiễm khí tức đây là thân viên ma khí ma điện trong vũ văn yên sắc mặt kỳ biến nàng quay phát sang nhìn cảng khẩu phương hướng chỉ thấy nguyên bản bị giam tại bến cảng khu vực tiêu gia hà đội giờ phút này đang bị một đoàn đậm đến tan không giá hấp vụ bao phủ kia trong hắc vụ truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng điên cuồng gào thét Trước đó còn không ai bị nổi tiêu gia cao thủ, bao gồm vị tiêu Lăng hư cảnh cự tầng cung phụ trưởng lão Tiêu Kim Thiên, giờ phút này dường như là tiến vào động lưu toan trì phàm nhân, trên người hộ thể thần quang bị nhanh chóng ăn ngọn, huyết lục tại hắc vụ ăn ngọn ở dưới, hóa thành từng bãi từng bãi đồn huyết. Thân hồn của bọn hắn thì tại thống khổ cực độ trong bị bóp méo, đoạn hóa, trở thành từng cái chỉ biết là sát lục cùng hủy diệt quái vật. Tiết Kiệt Tiên, thật là mỹ vị chất dinh dưỡng a. Một cái bén nhọn, hóa động, tràn đầy vô tận ác ý âm thanh, theo đoàn hắc vụ kia hạch tâm vang lên, vang vọng tại tất cả đông lầm cạm khẩu mỗi một cái góc. Trần tông hậu duệ uyên nục của các ngươi, linh hồn của các ngươi, vĩnh viễn là tâm viên thích nhất, món điểm tâm ngọt. Hàn Lâm, là ngươi, là ngươi phá vỡ phòng ấn, là ngươi thả ta ra tới. Cái thanh âm kia, đột nhiên đem đồ mâu nhắm thẳng vào khô lâu đảo bên trên Hàn Lâm. Là cảm Tạng, ta trước hết ăn ngươi những thứ này đáng thương thuộc hạ, lại đến. Hảo Hảo mà nhắm nháp ngươi cô này, dung hợp hoàng huyết hoàn mỹ thân thể. Veng, đoàn kia bao phủ tiêu ra hạm đội hắc vụ, đột nhiên phóng lên tận trời, ở giữa không trung, hóa thành một tấm giò vô số vạn bèo gương mặt tạm thành, che khuất bầu trời to lớn mặt quỷ. Mặt quỷ mở ra miệng lớn, Nhất đạo đen như mực, tràn đầy cực hạn ô nhiễm lực lượng tổ chức, tựa như nhất đạo ngang qua thiên địa chết đi minh hà. Thướng phía bến cảng trong kia gần vạn danh chính tại bị ma khí ăn mòn binh sĩ, quét sạch mà đi. Nó muốn đem gần đây vạn tiền lính, duy nhất một lần, toàn bộ chuyển hóa làm thâm viên nô bộ. Dạ ma, Hàn Lâm đồng tử, đống nhiên có bảo. Thanh âm này, vũ khí tức này, hắn đến chết cũng sẽ không quên. Chính là ban đầu ở bến cảng bên ngoài, cái đó tự bạo thần hồn, tại hắn mi tâm gieo xuống thâm viên là cấn thâm viên sứ giả, dạ ma, hắn lại không chết. Không, không đúng, hắn đã chết, hiện tại xuất hiện chỉ là hắn lưu tại chuẩn bị ở sau bên trong nhất đạo tàn hồn cùng thâm viên ý chí kết hợp thể. Hắn một mực cẩn giấu, chờ đợi, mãi đến khi vừa nãy Hàn Lâm cùng bạn sát huấn độ ý chí đủ nhau, đã dẫn phát nơi đây không gian pháp tắc kịch liệt dung chuyển, mới thừa cơ thoát khốn mà ra. Muốn chết. Vũ Văn Yên mắt phượng hàm sát, nàng bước ra một bước, liền muốn xông ra ma điện, cứu viện thuộc hạ. Nhưng mà một thân ảnh nhanh hơn nàng. Hàn Lâm kia nhìn như thân thể hư nhược, hóa thành nhất đạo màu đen địa băng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ma điện bên ngoài, khô lâu đảo cùng trời hắn nhìn đạo kia quét sạch thiên địa chết đi thổ tức, nhìn phía dưới những kia tại trong thống khổ dễ ruột binh sĩ, cặp kia tính mịch trong đôi mắt, lần đầu tiên dấy lên hai đoàn ngập trời, tựa như địa ngục nghiệp hòa loại nội diễm. đó là lính của hắn, là hắn theo trong núi thây biển máu, một tay mang ra binh, là hắn hứa hẹn qua, muốn dẫn dắt bọn hắn đi về phía vì hòa bình. hiện tại lại có người dám ở ngay trước mặt hắn, động đến bọn hắn. ta nói qua, nơi này ta quyết định, Giọng hà lâm không còn bình thản, mà là biến thành đủ để cho cửu thiên cũng vì đó run sợ vô biên của nộ. hắn chậm rãi giơ lên tay phải không có triệu hoán pháp tướng, vậy không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, hắn chỉ là đối với kia mảnh hỗn độn thể nội thế giới hạ một cái mệnh lệnh, tỉnh lại, ông, kia phiến phá rồi lại lập, đang gian nan dung hợp hỗn độn thế giới, ở miếng kia che kín vết rách màu máu nô ấn kích thích dưới, đột nhiên chấn động, một cỗ trước nay chưa có hỗn tạp vạn sát hỗn độn, phật ma lực lượng, hoàng đạo long uy, thậm chí còn kèm theo một kia trí cao hoàng đạo pháp lệnh, hoàn toàn mới bá đạo đến cực hạn lực lượng, ở Thức tỉnh, lực lượng kia theo hàn lâm kinh mạch tràn vào cánh tay phải của hắn, hắn toàn bộ cánh tay phải. Trong nháy mắt bị một tầng lưu ly bảy màu loại Lân thiến nơi ba bọc, Lân thiến khe hở ở giữa, nhảy lên kim sắc Phật quàng cùng tia chớp màu đỏ ngỏm. Người của ta, ngươi cũng dám động. Chương 904, quét sạch người chương 904, quét sạch người Hàn Lâm đối với tấm kia che quất bầu trời to lớn mặt quỷ, cách ngàn mét xa, cứ như vậy vô cùng đơn giản, một quyền vung ra. Ầm ầm, một quyền này, không có đánh ra cái gì kinh thiên động địa quyền cường, cũng không có xé rách hư không. Nhưng mà, tại mặt quỷ dạ ma trong mắt, toàn bộ thế giới đều biến mất. Chỉ còn lại này một nắm đấm. Một đầu, giống như gánh chịu tất cả vũ trụ sinh diệt. Ẩn chứa trí cao phát tác, không để cho bất luận cái gì sinh linh phản kháng cùng kinh nhận, thần chi quyền. Đạo kia đủ để ô nhiễm vạn vật chết đi thổ tức, tại đây chỉ nắm đấm trước mặt, dường như là ba tuổi hài đồng thổi ra một hơi, ngay cả đến gần tư cách đều không có, liền bị nắm đấm chung quanh tiêu tán ra cô kêu bá đạo khí tức, trực tiếp chấn động đến tan thành mây khói. Không, đây là cái gì lực lượng? Hoang huyết, Phật quang, còn có, chết tiệt. Đây là vạn sát hỗn độn pháp lệnh. Ngươi làm sao có khả năng không chế? Dạ ma tấm kia do vô số oan hồn tạo thành ma quỷ, lần đầu tiên lộ ra đây nhìn thấy ma chủ đạo thai cảnh còn muốn kinh hai gấp một vạn lần nét mặt hắn mong muốn nào, mong muốn lại lần nữa trốn vào thâm viên. thế nhưng ở chỗ nào chỉ nắm đấm khóa chặt phía dưới cả vùng không gian đều sánh được bị đông cứng hổ phách hắn ngay cả động đậy một chút suy nghĩ cũng làm không được sau một khắc nắm đấm đến không có kinh thiên động địa nổ tung vậy không có bất kỳ cái gì tiếng vang con tia cuốn vòng quanh thần quang bảy màu nắm đấm cứ như vậy nhẹ nhàng khác ở tấm kia che khuất bầu trời mặt quỷ trí thượng sau đó tấm kia do thâm nguyên ma khí cùng ngàn vạn đoan hồn ngưng tụ mà thành mặt quỷ giống như bị ánh mặt trời chiếu tuyết động, theo nắm đấm tiếp xúc hạch tâm bắt đầu vô thanh vô tức, nhanh chóng tăng dã, tăng dã, tịnh hóa. ngay cả hét thảm một tiếng đều không thể phát ra, liền hoàn toàn theo trên thế giới này bị xóa đi tồn tại dấu vết. một quyền, vẻn vẹn một quyền, một cái đủ để tại ngoại giới nhấc lên ngập trời đại nạn thâm liên xứ giả tàn hồn, liền cùng hắn thả ra tất cả ô nhiễm đều bị triệt để tịnh hóa. Bến cảng chi thượng, kia gần bạn tên lính trên người màu đen được vân như thủy triều mà thối lui, tất cả mọi người từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, giống như mới từ chết chìm biên giới được cứu quay về. Bọn hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung cái đó một quyển diệt ma thần chỉ loại thất ảnh, ánh mắt bên trong cùng nhiệt, đã đạt đến đỉnh núi, biến thành một loại gần như điên cuồng tín ngưỡng. Ma địa trong, Vũ Văn Yên cùng Ma chủ đạo thái cảnh đã triệt để chết lặng. Bọn hắn nhìn cái đó chậm rãi thu hồi năm đấm bóng lưng, chỉ cảm thấy mình tăng quan, đang bị phản phục, vô tình giận ác. Nếu như nói, trước đó Hàn Lâm núi kháng vạn sát hỗn độ nô ấn, là mượn nhất mộng tiên niên quỷ dị lực lượng, thuộc về pháp tắc phương diện đánh cờ. Như vậy vừa nãy một lần này, chính là thuần túy, tuyệt đối, không nói bất kỳ đạo lý gì, lực lượng nguyên Hắn rõ ràng suy yếu tới cực điểm, đạo cơ gần như tan bỡ. Nhưng hắn đánh ra một quyền này, lại ẩn chứa một loại, liền nói thay cảnh ma chủ cũng cảm thấy hai hùng kết biế, sức mạnh mang tính hủy diệt, phá rồi lại lập. Cái tên điên này thật sự thành công. Hắn không chỉ không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, đem tam phương thế giới cùng vạn sát huấn độ đạo ngân, cưỡng ép ôn tạp hợp lại cùng nhau đi ra một cái, xưa nay chưa từng có, thậm chí có thể sau này không còn ai cấm kỵ con đường. Hàn Lâm chậm rãi rơi xuống, đứng ở khô lâu đảo bên dưới, nhìn xuống phía dưới kia phiến sống sót sau hai nạn biến cảng, sát mặt vẫn như cũng âm trầm. Hắn hiểu rõ, sự việc xa còn chưa có kết thúc, dạ ma chỉ là vừa mới bắt đầu. Bất luận là thiên đô tiêu gia hay là cái đó bị hắn sợ vỡ mật Vũ Văn Hạo, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Càng đương đề cập, ở chỗ nào vô tận thời không bên ngoài, còn có một cái hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt ngươi, chân chính vạn sát hỗn độn. Hắn tỉnh cảnh hiện tại, không khác nào đi tại một cái tiêu đốt lên địa ngục chi hỏa thơ thép chi thượng, bốn phương tám hướng đều là mong muốn đưa hắn kéo vào thâm viễn nhân. Nhìn tới, phải mau chóng tăng thực lực lên. Hàn Lâm tự lẩm bẩm. Hán Nội thị bản thân, kia phiến tân sinh hỗn độn thế giới mặc dù tiềm lực vô cùng, nhưng giờ phút này lại hoang vùi một mảnh, chỉ có một viên tre kín vết rách màu màu ân ký, tại vất vả cung cấp lấy chủ một nhất năng lượng, mong muốn nhường thế giới này thật sự trưởng thành, cần lượng lớn, cao tầm thứ năng lượng đến xem như chất dinh dưỡng. Ánh mắt của hắn, theo bản năng mà rơi vào dưới thân tòa này to lớn cô lâu đảo bên trên, còn có kia ma điện vương tọa phía dưới, cái đó sủi lơ như bùn, run lẩy bẩy. Ma chủ đạo thai cảnh, cảm nhận được Hàn Lâm kia không còn che giấu, phản đang xem một bản tuyệt thế thiệt ánh mắt, ma chủ toàn thân một cái giật mình, kém chút lần nữa bài tiết không kiềm chế. Không. Không muốn ăn ta. Hắn phát ra cầu thần, ta. Ta rất hữu dụ. Ta biết rất nhiều bí mật. Về thần đỉnh, về cùng lãnh địa, về cái khác bị trấn áp ma chủ. Ta đều có thể kể ngươi nghe. Ta còn có thể giúp ngươi tu luyện. Ta. Ồ. Hàn lâm đến mày, dường như có một tia hứng thú. Nhưng vào lúc này, trên mặt hắn nét mặt, đột nhiên cứng đờ. Một cỗ so trước đó vạn sát hôn độn ý chí giáng lâm, còn muốn quỷ dị, còn muốn làm người sợ hãi cảm giác, không có dấu hiệu nào, bao phủ cả phiến thiên địa. Lần này, không phải lý áp, không phải sát ý mà là một loại tựa như máy móc quét hình loại, nhìn chăm chú, toàn bộ thế giới, giống như biến thành một tấm 2 triệu bản vẽ mặt phẳng, mà có một con mắt đang bản vẽ này bên ngoài, dùng một loại xem kỹ, bình phán ánh mắt, đánh giá trên bản vẽ mỗi một cái pit ghi điểm. cuối cùng đạo kia ánh mắt tinh chuẩn rơi vào trên người Hàn Lâm, ma điện trong Vũ Văn Yên trên cổ tay khối tia đại biểu cho thập nhị gia tộc tối cao khoa kỹ kết tinh cá nhân thiết bị đầu cuối, đột nhiên phát ra một hồi còi báo động chói tai, trên màn hình điên cuồng mà đổi mới lấy một nhóm màu máu cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra đến không biết Cao Du can thiệp, cảnh cáo. Thế giới dây cung tham số đang bị cương chế sửa chữa. Cảnh cáo. Tuyển chọn quan chức giờ giáng Lâm. Hiệp nghị mật mã, quét sạch. Mục tiêu khóa chặt, dị thường sinh mạng thể, Hàn Lâm. Sau một khắc, Hàn Lâm trước mặt không gian, không còn là vật mèo, vậy không còn là xe rách, mà là tựa như một khối bị cục tẩy rơi tranh, cứ như vậy đột nhiên bị xóa đi một khối. Một cái đường kính 3m, tuyệt đối thuần túy, không có bất kỳ cái gì quang tuyến cùng vật chất chống rông xuất hiện ở ma điện trung ương. Một cái toàn thân bao vây tại một bạc thể lưu kim loại chiến trong thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí không phân rõ giới tính sinh vật hình người, chậm rãi theo kia phiến trống rỗng trong, từng bước một đi ra. Trên người của nó không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, chỉ có một loại tuyệt đối, lạnh băng, tựa như chương trình mật mã loại trật tự cảm giác. Nó coi như không thấy Vũ văn Niên, coi như không thấy ma chủ, coi như không thấy nơi này tất cả. Nó mắt điện tử lóe ra không phải người ánh sáng màu đỏ, gắt gao khóa chặt Hàn Lâm. Đúng lúc này, một cái không chứa bất cứ tia cảm tình nào, do vô số điện tử âm hợp thành âm thanh, tại tất cả mọi người trong thần hồn, trực tiếp vang lên. Cùng lãnh địa, thất cấp quét xét người. Số liệu K73, phụ mệnh tới trước. Dị thương mục tiêu, hoàng huyết thần trùng, Hàn Lâm. Kiểm tra đến làm trái quy tắc thôn vệ bộ điều khiển mã nguồn hành vi, uy hiếp đẳng cấp, thượng điều đến dị tuyển. Thẩm phán kết quả, lập tức chấp hành. Chương 905, nghịch lý chương 905, nghịch lý tại chỗ. Xóa bỏ. Xóa bỏ. Hai cái này lạnh băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào chữ, dường như hai thanh vô hình đoạn đầu đài, treo ở ở đây tất cả mọi người linh đấu. Vũ Văn Nghiên sắc mặt, trong nháy mắt trở nên đây người chết còn muốn bệnh. Cùng lãnh địa quét sạch người. Nay chỉ tồn tại ở thập nhị gia tộc cổ xưa nhất, tối cấm kỵ trong điện tịch, đại biểu cho tuyệt đối tử vong cùng chung kết kinh khủng tồn tại, lại thật sự dáng Lâm. Nàng vẫn cho là đây chẳng qua là các vị tổ tiên dùng để cảnh cáo hậu nhân truyền thuyết. Lại không nghĩ rằng, hôm nay, nàng thấy tận mắt truyền thuyết Giang Lâm. Bộ điều khiển mãnh nguồn. Một bên sủi lương như bùn mà chủ, trong miệng phát ra như nói mê nỉ non, hắn nhìn Hà Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi cùng một tia bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai. Nguyên Lai vận mới là những thứ này lồng giam chân chính bộ điều khiển. Ngươi, ngươi lại đem nó cho luyện? Ngươi đây là động cùng lãnh địa căn cơ. Hán rốt cuộc hiểu rõ vì sao cái này quét sạch người sẽ trước giờ giáng lâm. Hán Lâm hành vi đã không phải là đơn giản khiêu chiến quy tắc, mà là về cơ bản phá hủy cùng lãnh địa ở cái thế giới này bố trí quy tắc trò chơi. K73 tên kia toàn thân bị màu bạc thể lưu kim loại bao khỏa quét sạch người, tại tuyên án hoàn tất quả sau đó không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hán chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình, cái tay kia trong nháy mắt biến hình gây dựng lại, biến thành một môn đường kính đáng sợ trên thân thương hiện đầy vô số phức tạp mạch năng lượng màu bạc cự pháo. Ông một cỗ nhường cả tòa khô lâu đảo, thậm chí toàn bộ thời không cũng vì đó run rẩy khủng bố năng lượng, bắt đầu ở pháo khẩu kia trong điên cuồng hội tụ. Đây không phải là pháp lực, không phải ma khí, cũng không phải bất luận cái gì đã biết năng lượng hình thức, mà là một loại càng thêm đơn thuần, càng thêm bản nguyên, chuyên môn dùng để xóa bỏ thế giới pháp tắc yên diệt năng lượng. Lần tránh động tác, vô hiệu. Phòng ngự, vô hiệu. Phản kháng, vô hiệu. Lạnh băng điện tử âm tại Hàn Lâm trong đầu không ngừng mà đổi mới lấy tuyệt vọng nhắc nhở. Kiểm tra đến mục tiêu thể nội tồn tại cao năng phản ứng, uy hiếp đẳng cấp xác nhận. Khởi động Pháp tác cấp tiên diệt tháo, chấp hành đến ngược. ba khí tức tử vong trước nay chưa từng có màn nôn đầm. Giờ khắc này Hàn Lâm thậm chí cảm giác đối mặt mình không phải một cái địch nhân mà là một cái đang chấp hành xóa bỏ mệnh lệnh vô tình hệ thống thân mình Hàn Lâm chạy ngay đi Vũ Văn Yên phát ra một tiếng thê lương thét lên trên người nàng Thanh Quang Đại Tịnh kia chiếc do Thanh Ngọc chế tạo lơ lửng bảo thuyền trong nháy mắt xuất hiện tại dưới chân của nàng nhất đạo cấm không gian tại bên cạnh của nàng bị cưỡng ép xé mở nàng muốn kéo lấy Hàn Lâm thoát khỏi nơi đây nhị. K73 mắt điện tử trong, ánh sáng màu đỏ lóe lên. Cái kia vừa mới bị xé mở cổng không gian, không gian chung quanh phát tắc, đúng là bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép xuyên tạc, cổng không gian dường như một cái bị đâm thủng bọt xà phòng, ba một tiếng, tại chỗ tán loạn. Vũ Văn Yên như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hệ bại xuống dưới. Không gian phong tỏa hoàn thành. K73 âm thanh, lạnh lùng như cũ. Một, Tuyệt vọng bao phủ cả tòa ma điện. Cho dù là đạo thai cảnh ma chủ, giờ phút này vậy triệt để từ bỏ chống cự, hắn hiểu rõ. Tại loại này chuyên môn dùng để thanh lý thế giới vũ khí trước mặt, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đạo thay yếu đất dường như một trang giấy. Nhưng mà ngay tại kia yên diệt năng lượng sắp dâng lên mà ra cuối cùng một sát na, cái đó bị tất cả mọi người cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ hà lâm động. Hắn chẳng những không có đảo, ngược lại đón lấy kia đủ để yên diệt tất cả hỏng tháo, bước về phía trước một bước. Cái kia trương còn mang theo vết máu trên mặt, không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, chỉ có một loại nhường thần ma cũng vì đó run sợ, cực hạn bình tĩnh cùng điên cuồng. Tại chính ta trong động, ai cho ngươi quyền lực đến tuyên án ta tử hình? Ông. Cố kia đến từ nhất mộng thiên niên siêu việt giới này, tất cả pháp tắc quỷ dị lực lượng, lần nữa không có dấu hiệu nào ở bang một phát. Lần này không còn là thanh phong, không còn là một cảnh, mà là hóa thành một mảnh vô biên vô tận, tràn đầy hỗn độn cùng hư vô. Tinh thần hải dương, vùng biển này vì Hàn Lâm làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch cả tòa ma điện, quét sạch cả tòa khô lâu đảo. Cái gì? Vũ Văn Yên cùng Ma Chủ đồng thời cảm thấy mình thần hồn chấn động, trước mắt thế giới xảy ra lần nữa biến hóa long trời lở đất. Bọn hắn phát hiện chính mình hình như biến thành hai con bị vây ở thủy tinh trong hồ cá ngư, mà bể cá bên ngoài. Một cái đội trời đạp đất tự nhân, chính lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn. Người không lồ kia chính là Hàn Lâm. Không, đây không phải là Hàn Lâm, đó là Hàn Lâm ý chí. Tại cái này quỷ dị thế giới tinh thần trong, Hàn Lâm ý chí chính là duy nhất thần, duy nhất chủ thể. Cao duy can thiệp, kiểm tra đến không biết tinh thần lĩnh vực sâu lớn. K73 điện tử âm, lần đầu tiên xuất hiện một kia không thuộc về chương trình thiết định, lên. Cái kia sắp phát xạ yên diệt áo, tổng tháo năng lượng, vậy xuất hiện một nháy mắt ngừng trệ. Cái kia do tuyệt đối lý tính tạo thành tính toán hai tâm, dường như không thể nào hiểu được một cái sắp bị xóa bỏ thấp duy dữ liệu, làm sao có khả năng trái lại, đem người chấp hành kéo vào chính hắn dữ liệu thế giới. tại thế giới của ta trong, ngươi phát tác đối với ta vô hiệu. Hàn lâm kia hóa thân thành tinh thần cự nhân ý chí, tiếng vang lên triệt tại mảnh hỗn độ này tinh thần trong hải dương. hắn rụi ra một đầu do vô tận suy nghĩ tạo thành cự thủ, coi như không thấy kia đủ để yên diện tất cả học pháo hướng thẳng đến K73 bản thể, bắt tới. cảnh cáo, kiểm tra đến trí mạng nguy hiểm, khởi động, quyền hạn tối cao, phản, ô nhiễm tinh thần hiển nghị. K73 mặt ngoài thân thể tần kia màu bạc thể lưu kim loại trong nháy mắt sáng lên vô số đạo màu đỏ đại biểu cho tối cao cảnh báo phủ văn một cỗ đồng dạng bằng bạc lại lạnh băng tĩnh mịch tràn đầy tuyệt đối trật tự cùng suy luận lực lượng tinh thần theo trong cơ thể của hắn bút phát hóa thành nhất đạo do vô số không cùng một tạo thành tương lựa, cố gắng ngăn cản hàn lâm ý chí xâm lớn anh hai cỗ hoàn toàn khác biệt đại biểu cho hỗn độn cùng trật tự cuối cùng lực lượng tinh thần tại đây phiến quỷ dị chiều không gian trong hung hăng đánh vào nhau không có kinh thiên động địa nổ tung so với bất luận cái gì thần thông đụng nhau đều muốn tới hung hiểm vũ văn yên cùng ma chủ cảm giác thần hồn của mình dường như là báo tố bên trong lưỡng thuyền lá nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kia báo tát tinh thần ảnh hưởng còn lại sẽ thành mảnh nhỏ ma điện bên ngoài trong thế giới hiện thực đông lâm cảng khẩu tất cả mọi người cũng hoảng sợ nhìn vào kia khô lâu đảo chỉ thấy hòn đảo trung ương cái đó toàn thân màu bạc kim loại người cùng trước mặt hắn hà lâm cũng duy chỉ đứng im bất động tư thế giống như hai tôn pho tượng nhưng bọn hắn không gian trung quanh, lại tại vì một loại mắt trần có thể thấy phương thức điên cuồng mà bắn mèo số đổ gây dựng lại khi thì hóa thành một cái biển lửa khi thì biến thành một mảnh sông băng khi thì lại có vô số tinh thần sinh diệt đó là hai cái tồn tại ý chí, tại cao hơn chiều không gian trên chiến trường giao phong. hắn tiết lộ ra ảnh hưởng còn lại, đang không ngừng sửa chữa lấy thế giới hiện thực vật lý phát tác. cái này, này rốt cục là cấp bậc gì chiến đấu? bến cảng tri thượng, nghiêm tuyết nhìn một màn này, đã sớm bị cả kinh nói không ra lời. nàng phát hiện, chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu, ở trước mắt trận chiến đấu này trước mặt, biểu nhỏ tựa như một chuyện cười. tinh thần trong hải dương, Hàn lâm ý chí cự nhân cùng k 73 trật tự tường lửa, lâm vào giảng co. tinh thần của ngươi cường độ siêu việt kho dữ liệu ghi chép được hạn. Ca 73 điện tử âm trở nên càng thêm nước quáng, không thể nào hiểu được ngươi tồn tại bản thân liền là một cái nghịch lý. Nghịch lý? Hàn Lâm Tinh Thần Cự Nhân phát ra cười lạnh một tiếng, đúng là ta ta sao là nghịch lý. Phá cho ta. Chương 906, Tàn vỡ chương 906, Tàn vỡ cái tiêu hóa thân thành tinh thần cự nhân ý chí, phát ra chấn động tất cả tinh thần hải dương hống. Hỗn độn, điên cuồng. Đó là Hàn Lâm ý chí bản chất. Hắn không có đi học tập cái gì tinh diệu tinh thần bị pháp, cũng không có tạo dựng bất luận cái gì phức tạp phòng ngự hệ thống. Hắn chỉ là đem chính mình bản ngút nhất, điên cuồng nhất, hỗn loạn nhất tất cả không giữ lại chút nào mà hóa thành một hồi quét sạch tất cả chiều không gian tinh thần dòng lũ hung hăng đánh tới đạo kia do tuyệt đối trật tự cùng lệnh băng suy luận cấu trúc tường lửa với anh K73 tường lửa kia do vô số không cùng một tạo thành trật tự dây chuyền tại tiếp xúc đến cố này muốn độn dòng lũ trong máy mắt phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì cảnh cáo kiểm tra đến suy luận không cách nào phân tích muốn độn tín tức lưu cảnh cáo hệ tâm co dữ liệu nhận không biết mô nhân ô nhiễm cảnh cáo hệ thống tầng dưới chót suy luận đang bị ăn mòn K73 điện tử âm lần đầu tiên mang tới mé nhọn tựa như hệ thống tan vỡ trước tiếng cảnh báo. Tại nó tính toán trong trung tâm, nó cố gắng đi giải thích hà lâm. Nó nhìn thấy tam phương hoàn toàn khác biệt, nhưng lại lẫn nhau dây dưa thế giới hư ảnh. Nó nhìn thấy viên kia ẩn chứa chi cao hoàng đạo pháp lệnh, vốn nên là bộ điều khiển quan nô ấn, lại bị cái mục tiêu này trở thành đồ ăn mủn dạng, ứng ép gầm nuốt tạm thoái cố gắng dung luyện là tự thân một bộ phận. Nó nhìn thấy phật quan cùng ma khí cùng ở tại, nhìn thấy hoàng đạo cùng sát khí cùng tồn tại. nay tất cả mọi thứ, tại k73 kia do tuyệt đối trật tự cấu trúc thế giới quan trọng, cũng là không có khả năng tồn tại, là tuyệt đối sai lầm là nhất định phải bị xóa bỏ bờ UG. Nhưng bây giờ cái này bờ UG, chẳng những không có bị xóa bỏ, ngược lại hóa thành một hồi không cách nào chống cự bệnh độc phong bạo. Trái lại muốn đem giết độc trường trình thân mình cho phạm mạng. lý, ngươi là Nghịch lý. K73 cấu trúc trật tự tương lửa, ở chỗ nào hỗn độn ý chí điên cuồng chúng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Những kia đại biểu cho tuyệt đối suy luận không cùng một, bắt đầu không bị khống chế vặn bèo nhảy lên, biến thành một mảnh không có chút ý nghĩa nào là mã. Tại thế giới của ta trong không có nịch lý, chỉ có ý chí của ta. Hàn Lâm tinh thần tự nhân đột nhiên mở ra miệng lớn đối với đạo kia sắp tan vỡ tường lửa phát ra cuối cùng hống Tiếng hống hóa thành nhất đạo vô hình sóng xung kích hung hăng đánh vào K73 ý chí hạch tâm trí thượng hệ thống băng bại K73 điện tử âm im bật mà dừng đạo kia cứng không thể phá trật tự tường lửa giống như bị đập nát thủy tinh âm băng sụp đổ biến thành đầy trời không có ý nghĩa dòng số liệu quang bị Hàn Lâm kia mảnh hỗn đột tinh thần hải dương không khách khí chút nào triệt để vệ. thế giới hiện thực trong ma điện phấp Hàn Lâm đột nhiên mở ra hai mắt. Cả người cũng nhịn không được nữa, vì một chân trên đất, một miệng lớn hỗn hợp có kim sắc cùng màu đen, theo trong miệng hắn cuồn phún mà ra, tung tóe đầy trước người mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như giấy vàng, toàn thân trên dưới mỗi một tấc cơ thể cũng tại run rẩy kịch liệt, thể nội kia phiến hỗn độn thế giới, vì vừa nãy trưởng lượt phụ tại ý chí đụng nhau, lần nữa trở nên dung chuyển không chịu nổi, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hai lần tăng bỡ. Tháng, nhưng đại giới, là hắn dường như hao hết tất cả thần hồn bản nguyên. Trạng thái của hắn bây giờ, suy yếu đến một cái trước này chưa có đáy cốc, mà ở đối diện hắn, cái đó toàn thân màu bạc quét sạch người K73. Vậy phụ phù một tiếng, thẳng tắp mà ngã về phía sau, nện xuống đất. Trên người hắn màu bạc thể lưu kim loại, quan mang dấu kỹ, trở nên ảm đạm không ánh sáng, cặp kia lóe ra ánh sáng màu đỏ mắt điện tử, vậy triệt để giật cắt, biến thành một bộ không hề sinh tức kim loại u cùng. Tĩnh mịch. Cả tòa ma điện lâm vào lâu dài, khiến người ta ngạt thở tĩnh mịch. Vũ Văn Yên cùng ma chủ, theo kia phiến kinh khủng thế giới tinh thần trong tránh ra, hai người đều là toàn thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệ, hình như mới từ trong quỷ môn quan đi một lượn. Bọn hắn nhìn về một chân trên đất, Miệng lớn thở dốc Hàn Lâm, lại nhìn một chút cố kia ngã trên mặt đất không núp nít màu bạc kim loại người, trong đầu trống giống. Thắng. Hắn lại thật sự, đánh thắng một cái đến từ cùng lãnh địa, chuyên môn dùng để xóa bỏ tất cả quét sạch người. Mặc dù quá trình quỷ dị, mặc dù đại giới thẳng trọng, nhưng hắn thật sự làm được. Tên điên. Người cái này. Chân chính tên điên. Ma chủ nhìn Hàn Lâm bóng lưng, môi run rẩy hắn phát hiện mình đã tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung người nam nhân trước mắt này. Hắn hiện tại đối với Hàn Lâm đã không phải là đơn giản sợ hãi, mà là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn đối với không biết cùng cấm kỵ kính sợ. Hắn thậm chí cảm thấy được, cho dù năm đó đưa hắn chân áp vị kia thần tộc cường giả tại cùng cảnh giới lúc, vậy tuyệt đối làm không được tượng Hàn Lâm như vậy điên cuồng như vậy người tiên. Vũ Văn Yên bước nhanh về phía trước, mong muốn đỡ dậy Hàn Lâm, có thể bàn tay đến một nửa, nhưng lại ngừng tại trong giữa không trung. Nàng nhìn Hàn Lâm tấm kia mặt tái nhợt, cặp kia vì cực độ suy yếu mà có vẻ hơi tan dã, nhưng như cũ sâu thẳm thật tốt đầy thâm yên đôi mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt xa cách cảm giác. Nàng ý thức được, từ hôm nay trở đi trước mắt người đàn ông này đã triệt để thoát ly nàng, thoát ly Vũ Văn già thậm chí thoát ly tất cả làm tinh liên minh có thể lý giải cùng khống chế phạm chủ. Hắn đã bước lên một cái, không ai có thể đoán trước, vậy không người nào dám đồng hành. Cô độc mà điên cuồng con đường thành thần. Ta không sao. Hàn Lâm khoát qua tay, cự tuyệt Vũ Văn Yên hảo ý hắn dây rồi lấy, dùng trôi này cắm ở khô lâu đảo hạch tâm cự kiếm xem như khỏe trượng, chậm rãi đứng thẳng người. Ánh mắt của hắn rơi vào cố kia ngã xuống đất ca bảy trên người, cặp kia vì suy yếu mà ảm đạm trong đôi mắt, lóe lên một không chút nào che giấu. Tựa như sói đói nhìn thấy cựu non loại tham lam, quét sạch người, cùng lãnh địa khoa kỹ kết tinh. Thứ này giá trị, chỉ sợ đây một tòa ma chủ đạo thai cảnh bà cố, còn muốn lớn hơn vô số lần. Hắn giang chống đỡ lấy chút sức lực cuối cùng, từng bước một đi tới, buốn tay liền muốn đi đụng vào cô kia lạnh băng kim loại thân thể. Nhưng lại tại đầu ngón tay của hắn, sắp chạm đến kia màu bạc kim loại trong máy mắt. Một cố đây K73 phủ xuống thời giờ, còn kinh khủng hơn gấp 10, còn muốn hùng vị gấp trăm lần nữa áp, không có dấu hiệu nào bao phủ cả phiến thiên địa. Lần này, không còn là lạnh băng chương trình, cũng không phải bá đạo ý chí. Mà là một loại ôn hòa, bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại xem chúng sinh như trò chơi, coi vạn vật như con cờ, tuyệt đối trí cao vô thượng không chế cảm. Bầu trời, không có dấu hiệu nào đã nứt ra, không phải vết nứt không gian, mà là hình như một bức tranh bị một cái bàn tay vô hình từ ở giữa trầm rãi xé mở một đạo kim sắc lỗ hồng. Cái khe kim sắc lỗ hồng phía sau, không phải hư không, cũng không phải tinh thần, mà là một mảnh không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung, do vô số tín tức lưu cùng pháp tắc dây xích tạo thành, tựa như vũ trụ hậu trường mật mã bình thường sáng chói ánh sáng hải. Một người mặc một thân màu trắng quần áo thoải mái, khuôn mặt tuấn mỹ được không giống phàm nhân, khỏe môi nhếch lên một tia lười biếng mà nghiền ngẫm nụ cười nam tử trẻ tuổi. Xui như vậy bắt đầu, theo cái kia kim sắc lộ hồng trong, nhàn nhã dạo bước loại mà đi ra. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất K73, cũng không có xem như Lâm đại địch Vũ Văn Yên cùng má chủ. Chương 907, người giữ cửa chương 907, người giữ cửa ánh mắt của hắn, theo xuất hiện trước tiên, đều có chút hăng hái mà, rơi vào cái đó lung lay sắp đổ, nhưng như cố gắt gao đứng yên hẳn Lâm trên người. Chậc chậc Nam tử nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, dường như là đang thưởng thức một kiện hi hữu tác phẩm nghệ thuật, phát ra tán thưởng âm thanh. Lại có thể đem ca hàng loạt quét sạch người, làm đến suy luận hạch tâm tan vỡ cưỡng chế ngủ đông. Có hứng, thật thú vị. Nhìn tới phần này đến từ đệ thập tam thần đỉnh cao nguy dị thường mục tiêu báo cáo vẫn đúng là không có nói nào. Hắn vừa nói, một bên giơ ra một ngón tay, đối với trên mặt đất cố kia K73 thi thể, tùy ý mà chỉ vào không trung. Ông, nhất đạo lưu hỏa kim sắc qua mang, chui vào K73 thể đội. Sau một khắc, cố kia vốn đã tính mịch kim loại người, mắt điện tử đột nhiên lại lần nữa sáng lên, một cái trở mình liền đứng lên cung cung kính kính quy một gối xuống tại tên kia nam tử áo trắng trước mặt, quét sạch người K73 hướng A cấp tuyển chọn quan, gây nên lấy tối cao kinh ngý. Lạnh băng điện tử âm, vang lên lần nữa chỉ là lần này, nhờ một tiêu tuyệt đối hạ cấp đối thượng cấp phục tùng. Tuyển chọn quan, Vũ Văn Yên tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc, cùng lãnh địa rốt cục vẫn là phái tới chân chính cao tầng. Hơn nữa, còn là A cấp, tại thập nhị gia tộc cơ mật tối cao trong hồ sơ, cùng lãnh địa tuyển chọn quan, chia làm D, C, B, A, S5 cái đẳng cấp. Tất cả đồng bộ chiến khu, mấy trăm năm qua tất cả trong chép giáng lâm qua đẳng cấp cao nhất tuyển chọn quan cũng bất quá là b cấp, a cấp tuyển chọn quan kia đã là đủ để quyết định một khóa tinh cầu, một cái văn minh vận mệnh chân chính đại nhân vật. được rồi, đừng tại đây nhi mất mặt xấu hổ. được xương tuyển chọn quan nam tử áo trắng, không nhịn được phất phất tay, hình như tại xua đuổi một con rồi. trở về lại lần nữa format, thang cấp một chút người phản ô nhiễm tinh thần bộ đủ lệ. chúng ta cùng lãnh địa mặt, đều sắp bị các ngươi những thứ này ca hàng loạt sản xuất hàng loạt hàng ném sạch. là, k73 không có bất kỳ cái gì dị nghị đối với nam tử áo trắng thi lễ một cái, sau đó quay người. Một bước liền bước vào đạo kia còn chưa khép kín kim sắt trong, cái khe biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu tới cuối, nó đều không có lại nhìn Hàn Lâm một chút, giống như cái này vừa mới đưa nó đánh bại nam nhân, đã không có bất luận cái gì bị chú ý giá trị. Xử lý xong ca 73, nam tử áo trắng lúc này mới đem ánh mắt lại lần nữa tập trung tại trên người Hàn Lâm. Nụ cười trên mặt hắn trở nên càng thêm nham nhâm. Tự giới thiệu mình một chút, cùng lãnh địa, A cấp tuyển chọn quan, số hiệu A009, ngươi có thể gọi ta A Cửu. Hàn Lâm, đúng không? Hoan huyết thần trùng, người mang ba loại hoàn toàn thế giới khác nhau bản nguyên còn chiếm được một môn ngay cả ta cũng nhìn cung đấu hư hư thực thực đến từ ngày cũ người điều khiển công pháp truyền thừa hắn môi nói một câu hắn lâm tâm liền hướng xuống chỉ một phần tại trước mặt người đàn ông này hắn cảm giác chính mình tựa như là trần như nhậu bình thường không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói chớ cẩn trương a cửu dường như nhìn ra hắn cảnh giác cười lấy quát qua tay ta cùng những kia sẽ chỉ chấp hành xóa bỏ mệnh lệnh cục sắt không giống nhau công việc của ta là khai quật không phải thanh lý hắn dừng một chút cặp kia phảng phất tẩn chứa tất cả tinh không đôi mắt hiện lên một kia kỳ dị ánh sáng ngươi rất đặc biệt hà lâm đặc biệt đến Để cho ta cũng không nhịn được muốn tự mình hạ đến xem thử. Cho nên ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Một cái nhảy ra cái ao nhỏ này đường, đi xem một cái, bên ngoài kia phiến chân chính biển cả cơ hội. Hắn đối với Hàn Lâm chậm rãi vươn mình tay, phát ra một cái nhường vũ văn yên cùng ma chủ cũng vì đó hít thở không thông mời. Gia nhập cùng lãnh địa, biến thành của ta sứ đồ. Ta đem ban cho lực lượng ngươi địa vị cùng với tiến hóa có thể. Để báo đáp lại, ngươi chỉ cần vì ta đi hoàn thành một hồi chơi vui trò chơi. A khẩu độ cười, trở nên vô cùng sáng lạn nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Một hồi vì chư thiên giới làm bạn cờ vì vô số thần ma làm quân cờ thậm chí có thể đi săn giết thần hoàng trò chơi trò chơi sứ đồ săn giết thần hoàng hàn lâm trong đầu như có ức bạn đạo kinh lôi đồng thời đánh tặng cho dù y hắn chi cứng cỏi như vạn cổ thần thiết giờ phút này cũng bị mấy cái này từ ngữ trong lần chứa cố kia siêu việt tưởng tượng cực hạn thông tin dòng lũ xung kích được thần hồn kịch liệt đau nhức hắn nhìn chăm chăm trước mắt cái này tự xương a cựu nam nhân người đàn ông này nói mỗi một chữ hắn đều có thể nghe hiểu nhưng khi những chữ này tổ hợp lại với nhau lại tạo thành một bức hắn căn bản là không có cách lý giải thậm chí không dám tưởng tượng to lớn mà máu tanh bút tranh. Chư thiên bạn giới là bản cờ, thần ma là quân cờ. đây là cỡ nào cũng vọng, cỡ nào vô pháp vô thiên tuyên luôn. thế nào, hù dọa? a cửu nụ cười trên mặt không thay đổi, cặp kia nhìn thấu tất cả trong ánh mắt, mang theo một tia mèo vẩn chuột loại treo tức. hay là nói, ngươi cảm thấy ta đang quan lác? Hàn Lâm không trả lời, hắn chỉ là dùng thanh cự kiếm kia, càng dùng sức chống đỡ lấy thân thể chính mình, cưỡng ép đứng thẳng lên kia dường như muốn bị đè sập sống lưng. cái kia mảnh huấn độn tinh thần hải dương, cho dù đã khô cạn chín thành, còn lại này một thành, vậy vẫn như cũ đang điên cuồng hống quay cuồng, từ chối trước bất kỳ ai, bất kỳ cái gì ý chí cuối đầu. Ta Hà Lâm, thanh âm của hắn khàn khàn thật tốt đây phá là, lại gần từng chữ, vô cùng rõ ràng mà truyền khắp cả tòa ma điện, không làm bất luận người nào cơn cờ, càng không làm bất luận người nào cầu. Sứ đồ, nói được dễ nghe đi nữa, cũng bất quá là càng cao cấp nô của thôi. Hắn Hà Lâm ngay cả thần hoàng nô ấn cũng dám trở thành khẩu phần lương thực đi gặm, lại làm sao có khả năng đi làm một người khác chó săn. Ha ha ha. A kiểu nghe xong, chẳng những không có tức giận, ngược lại nửa mặt lên trời cười ha hà, tiếng cười trong sáng lại làm cho Vũ Văn Yên cùng Ma chủ hai người, cảm giác linh hồn của mình cũng theo tiếng cười kia run rẩy. Thú vị, thật có ý tứ. A cựu cười đủ rồi, mới một lần nữa nhìn về phía Hà Lâm, ánh mắt bên trong vẻ hân thường càng đậm. Ta đều thích ngươi cô này sức lực. Nếu ngươi thật sự ngay lập tức quỳ xuống đến liếm ngón chân của ta, vậy ta ngược lại muốn hoài nghi, đệ thập tam thần đỉnh đám phế vật kia, có phải hay không ngay cả ước định báo cáo cũng biết sai. Hắn lời nói xoay chuyển, giọng nói trở nên yếu ớt. Ngươi không nguyện ý làm quân cờ, có thể lý giải. Vì tại ngươi bây giờ trong nhận thức biết, ngươi ngay cả bản cờ là cái dạng gì cũng không biết hắn ra một ngón tay tùy ý mà chỉ hướng Vũ Văn Yên Vũ Văn ra tiểu nha đầu ngươi nghĩ đến đám các ngươi thập nhị gia tộc là viên tinh cầu này chủ nhân Vũ Văn Yên thân thể mềm mại chấn động sắc mặt trở nên trắng bệch trong nấy mắt A Cửu khép cười một tiếng nói ra lại tựa như tối đao sa bén sẽ ra làm tinh liên minh sâu nhất tầng bí mật các ngươi không phải chủ nhân các ngươi chỉ là chúng ta cùng lãnh địa nuôi nuốt một đám coi như không tệ người giữ cửa thôi mỗi cách một đoạn thời gian thu hoạch một nhóm ưu tú nhất đời sau mang đến chiến trường chân chính mà còn lại đều lưu tại mảnh này tân thủ thôn trong tiếp tục sinh sôi, tiếp tục cho chúng ta trồng qua cửa. hắn vừa nhìn về phía cái đó đã sợ đến không dám động đại ma chủ. còn có ngươi, đến từ thiên ma giới đạo phạm. ngươi cho rằng ngươi chạy trốn tới một cái man hoa góc, là có thể kéo dài hơi tàn. ngươi sai lầm rồi. ngươi tồn tại từ vừa mới bắt đầu ngay tại dưới sự theo dõi của chúng ta. ngươi chẳng qua là lưu cho trên viên tinh cầu này tuyển thủ hạt giống nhóm, một cái dùng để luyện cấp tinh anh quái mà thôi. trương 908, lực lượng trương 908 lực lượng thậm chí. a kiểu ánh mắt cuối cùng trở xuống đến hàn lầm trên người. Tiêu Miền ngấm nụ cười, mang theo một tia tàn nhẫn. Ngươi cho rằng ngươi lấy được những cơ duyên kia, những cái được gọi là thời không di tích, là cái gì thượng cổ thần ma quả tặng sao? Hàn Lâm trái tim đột nhiên có rụt lại. Chỉ nghe A cửu chậm rãi nói ra, những kia tất cả đều là chúng ta cùng lãnh địa ném tới trò chơi phó bản. Có, là ghi chép nào đó văn minh hủy diện hình ảnh tài liệu. Có, thì là theo cái khác chân thực trên chiến trường, lấy ra xuống một mảnh nhỏ thời không mảnh mỡ. Các ngươi ở bên trong liều sống liều chết tranh đoạt những cái được gọi là ban thưởng, mà theo chúng ta, đó chẳng qua là một hồi lại một hồi thời có vẻ nhàm chán chương trình truyền hình thực tế thôi. câu chuyện long trời lở đất vũ văn yên cùng ma chủ tín niệm tại thời khắc này bị a cựu lời nói này xung kích được sụ đổ không còn sót lại chút gì. bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, bọn hắn liều chết bảo vệ bí mật bọn hắn dựa vào sinh tồn thế giới quan ở trước mặt đối phương thế mà chỉ là một cái bị thiết kế tỉ mỉ tốt chê cười. chỉ có hà lâm tại ban đầu sau khi hết khiếp sợ cặp kia ảm đạm trong đôi mắt chẳng những không có tuyệt vọng ngược lại giấy lên hai đoàn càng thêm điên cuồng càng thêm ngược hỏa diễm tốt rất tốt trong cơ thể hắn huấn luyện ý chí chẳng những không có bị này tàn khốc chân tướng đánh ngược lại hương vẫn lên thế giới là dạ. vận mệnh bị ăn bài thì tính sao vậy liền đánh nát cái này hư giả thế giới sẽ nát phần này được an bài vận mệnh Hán Hàn Lâm nói vốn là tại phế tích cùng hủy diệt trong thành lập thuộc về mình duy nhất chân thực ngươi nói nhảm nói xong sao giọng Hàn Lâm đột nhiên cất cao mang theo một bút cửu đũa ma thần loại lệ khí nói xong đều theo thế giới của ta trong lan ra ngoài làm cản Vũ Văn Nhiên nhẹ ngào gào lên nàng không thể tin được Hàn Lâm tại hiểu rõ đây hết thể chân tướng sau đó Thế mà còn dám dùng loại thái độ này, cùng một tôn á cấp tuyển chọn quan nói chuyện. Đây cũng không phải là điên rồi, đây là đang chủ động muốn chết. Ồ, oh. A Cửu Long mày nhướng lên, nụ cười trên mặt cuối cùng thu liễm mấy phần. Hắn nhìn Hàn Lâm, dường như đang xem một cái không biết sống chết, nhưng lại đặc biệt thú vị con trùng. Nhìn tới, không cho ngươi tự mình thể hội một chút, ngươi vĩnh viễn không biết, giữa chúng ta chênh lệnh đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lời con chưa dứt, hắn đối với Hàn Lâm, con ngón búng ra. Không có kinh thiên động địa uy thế, u không có bị thiên diệt địa năng lượng chỉ là nhất đạo đây sợi tóc còn muốn mảnh khảnh kim sắc băng tuyến, coi như không thấy không gian cùng khoảng cách, trong nháy mắt xuất vào Hàn Lâm mỹ tâm. Và anh, Hàn Lâm thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn cảm giác xông vào trong cơ thể mình không phải một cô năng lượng, mà là một mảnh chân chính vũ trụ, một mảnh do bản nguyên nhất, thuần túy nhất, trí cao vô thượng nhất sinh mệnh pháp tắc cùng sáng tạo lực lượng tạo thành hải dương màu và nóng. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt tràn vào cái kia ba mảnh tàn phá thể nội thế giới, Phật cốt trấn ma tháp mở Phật ma thế giới, tại cỗ lực lượng này trước mặt Phật quang cùng ma khí đồng thời phát ra gào thét kia chấn áp tất cả bá thác, tại đây sáng tạo lực lượng trước mặt, tựa như băng tuyết gặp phải lật dương, có loại muốn bị trực tiếp độ hóa tan giãn cảm giác. tạo hóa chân long đỉnh mở hoàng đạo thế giới, kia bá đạo vô song hoàng đạo long khí, tại cố lực lượng này trước mặt, cũng biến thành tựa như một cái con lươn nhỏ, bị triệt để áp chế, không thể động đậy. mà hắn bản nguyên nhất kia phiến hôn đội thế giới, càng là hơn bị trước này chưa có xúc kích. hôn đội đại biểu cho vô tự cùng chung kết, mà cố lực lượng này đại biểu cho tuyệt đối trật tự cùng sáng tạo, cả hai là trời sinh tử địch. hàn lâm phát ra đau khổ tới cực điểm gào thét. Hắn cảm giác thân thể chính mình, thân hồn của mình, chính mình ba cái thế giới đang bị cố này kìm sát lực lượng. Theo tầng dưới chốt nhất bắt đầu, cưỡng ép format trong cơ thể hắn mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào cũng lại bị gây dựng lại, bị sửa chữa. Đây là bản đần, cũng là tàn khốc nhất các đoạn. A chủ muốn đem hắn Hàn Lâm theo một cái muốn độn tiên điên, cưỡng ép thay đổi thành một cái phù hợp hắn trật tự có thể bị hắn trưởng khống sửa đổ. Không, đường của ta do ta làm chủ. Sinh tử tồn vong trước mắt, Hàn Lâm kia ý chí bất khuất, bạo phát ra cuối cùng đến cuồng. chư Thiên vạn cổ chấn hoan kinh, luyện cho ta nhất mộng thiên nhiên vào ta mộng đến Và anh ý thức của hắn trong nháy mắt chìm vào một mảnh kỳ quái mộng cảnh thế giới mà ở ngoại giới nhục thể của hắn lại đại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất cái kia kim sắc thần thánh quan huy cùng hắn thể nội tôn ra hắc sắc ma khí kim sắc hoàng đạo long khí còn có kia màu sáng hỗn độn chi khí điên cuồng mà dây dưa va chạm tiến liệt. lưu ly bảo diễm kim thân đại nhật như lai pháp tướng hai đại pháp tướng không bị khống chế tự động hiện hóa nhưng lại ở chỗ nào ánh sáng màu vàng nóng chiếu dọi xuống liên tục bại lui chấn nhất đạo hùng vĩ chân luôn theo Hàn Lâm đóng chặt trong miệng, bất vả phun ra. Đây là hắn theo Phật môn công pháp trong lĩnh nội chân ngôn thuật, luôn xuất pháp tùy. Có thể cái kia kim sắc lực lượng chỉ là có chút dừng lại, lợi dụng càng hung mãnh tư thế tiếp tục cọ rửa hắn tất cả. Lôi chiêu cựu thức, hắn thể nội khí huyết trào lên, vô hình quyền ý phóng lên tận trời, cố gắng đánh nát cố này ngoại lai ý chí. vô dụng, tất cả đều là phí công. Tại a cửu kia siêu việt chiều không gian lực lượng trước mặt, Hàn Lâm tất cả phản kháng cũng có vẻ như vậy yếu ớt. Vũ Văn Yên cùng Ma Chủ đã triệt để thấy thoáng, bọn hắn nhìn thấy Hàn Lâm kia nguyên bản sắc mặt trắng bệnh đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cường lượng, thương thế trên người hắn đang nhanh chóng khép lại, hắn khô cạn khí hải đang bị cái kia kim sắc lực lượng vì một loại dã man phương thức cưỡng ép lấp đầy khí tức của hắn, tại liên tục tăng lên thần thông cảnh nhất trọng, thần thông cảnh nhị trọng, tam trọng một đường bọn tới thần thông cảnh cửu trọng đỉnh phong khoảng cách lăng hư cảnh cũng chỉ có cách xa một bước là cái này a cấp tuyển chọn quan thủ đoạn sao trong nháy mắt liền có thể đem một cái sắp chết người cưỡng ép tăng lên tới tình trạng như thế đây cũng không phải là thân tích đây mới thực là sáng thế thần mới có bi năng nhưng bọn hắn vậy nhìn ra được. Hàn Lâm đang tiếp nhận kinh khủng mực nào đau khổ, thân thể hắn dường như một cái bị thổi tới cực hạn khinh khí cầu, lúc nào cũng có thể nổ tung. Không sai biệt lắm. A Cựu dường như rất hài lòng kiệt tác của mình, hắn thu ngón tay về lại nhặt nói: Ta chữa trị thương thế của ngươi, thuận tiện giúp ngươi đã giảm mất đi chí ít mười năm khổ tu công phu. Hiện tại, người cái kia đã hiểu, phản kháng ta là một kiện chuyện ngu xuẩn gì nào. Ánh sáng màu vàng nóng tàn đi. Hàn Lâm phủ phù một tiếng lần nữa quỳ một chân trên đất, toàn thân trên dưới mồ hôi tuôn như nước, cả người tựa như vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Nhưng hắn trung vi là chống được. Hắn không có bị cố lực lượng kia phòng mã, hắn dùng chính mình kia hỗn độn ý chí, gắng gượng ở mảnh này kim sắc sáng thế trong hải dương, giữ vững thuộc về mình kia một chiếc thuyền đơn độc. Mặc dù đại giới là cố kia kim sắc lực lượng, nhưng như như giỏi trong xương một loại thật sâu lạc cấn tại hắn ba cái thể nội thế giới trong, biến thành một cái hắn tạm thời không cách nào trừ bỏ tọa độ. Hàn Lâm chậm rãi ngẩng đầu cặp kia lại lần nữa trở nên sâu thẳm đôi mắt nhìn chậm chậm Á kiểu. Chương 909, cấm khu chương 909, cấm khu hắn bại. Bị bại rối tinh rối mù. Đối phương thậm chí không có thật sự ra tay chỉ là tùy ý ban thượng liền để hắn không hề có lực hoàn thủ làm sao? A Cựu từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, hiện tại vui lòng tiếp nhận của ta, mời biến thành của ta sứ đồ đi tham gia trường thú bị trò chơi sao? Hắn Lâm trầm mặc thật lâu, hắn khàn khàn mà mở miệng. Trò chơi là cái gì? Hắn không có đáp ứng cũng không có từ chối, hắn chỉ là hỏi một vấn đề. Đây là một cái thỏa hiệp tín hiệu cũng là hắn vì chính mình tranh thủ thở dốc thời gian duy nhất lựa chọn. A Cựu cười cười đến vô cùng sảng lạ. Rất đơn giản. Hắn đưa tay chỉ ma điện bên ngoài, kia phiến rộng lớn tiên điện. Trước ngươi đi qua cái đó hậu tiên cảnh thí luyện di tích, còn nhớ sao? Cái đó bị ngươi triệt để đánh xuyên qua cầm đi cuối cùng ban thưởng cổ chiến trường. Hàn Lâm đồng tử co rụt lại, cái đó phó bản, bởi vì ngươi hoàn mỹ thông quan đã triệt để đóng lại. Chẳng qua một cái mới phó bản, lập tức liền muốn mở ra. Ác cựu nụ cười trở nên thần bí mà nguy hiểm. Lần này không còn là đi qua hình ảnh, mà là một cái đang chúng ta cùng lãnh địa cương vực bên trong phát sinh thời gian thực chiến tranh thế giới chân thật hình chiếu. Địa điểm ngay tại các ngươi làm tinh liên minh thủ đô Thiên đô thành bên ngoài côn lôn cấm khu. Thập nhị gia tộc đã phái ra bọn hắn tinh nhuệ nhất thế hệ tuổi trẻ, chuẩn bị đến cướp đoạt kia phần đầu thang. Hắn nhìn Hàn Lâm chậm rãi nói ra kia phần, nhường Vũ Văn Yên cũng cảm thấy hít thở không thông cuối cùng đầu đề. Của ta nhiệm vụ thứ nhất chính là cho ngươi đi chỗ nào, giết bọn hắn tất cả mọi người, sau đó đem vật là cuối cùng ban thưởng chiến lợi phẩm mang về cho ta. A kiểu ánh mắt trở nên trước nay chưa có nóng dực, vật kia là một cái vừa mới vẫn là thần trái tim. Bốn chữ này, tựa như một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập vào Hàn Lâm trong lòng. Cho dù hắn vừa mới đã trải qua ý chí bị nghiền ép, thế giới bị xâm lấn thảm bại, có đó không nghe được bốn chữ này trong nấy mắt, cái kia song ảm đạm trong đôi mắt hay là không bị khống chế bạo phát ra một cỗ dường như phải hóa thành thực chất, sói đói loại tham lam, thần, đó là siêu việt đạo thai, vượt lên trên chúng sinh tồn tại. Mà như vậy một tôn tồn tại trái tim ẩn chứa trong đó lực lượng, phát tác, thậm chí sinh mệnh bản nguyên, nên cỡ nào bằng bạn, chân quý bực nào, đừng nói là một khỏa, cho dù chỉ là một giọt thân huyết, chỉ sợ đều đủ để nhường một cái tử phủ cảnh cứng, giả, điên cuồng, không tiếp nhất lên một hồi gió canh mưa máu. Mà bây giờ một khỏa hoàn chỉnh thần chi tâm đều bày tại một cái phó bản đích, là thông quan ban thưởng. A Cửu nhìn Hàn Lâm trong mắt kia không che giấu chút nào tham lam, khỏe miệng đường còn càng thêm dương lên. Hắn hiểu rõ, con cá mắc câu rồi. Đối với Hàn Lâm kiệu này hỗn độn mà điên cuồng sinh vật mà nói, dùng quyền uy đi chèn ép sẽ chỉ kích thích hắn kịch liệt nhất phản kháng. Chỉ có dùng hắn không cách nào cự tuyệt lợi ích mới có thể để cho hắn tạm thời thu hồi năng suất của mình trở thành một cái có thể lợi dụng cho săn. Ngươi không có cự tuyệt tư cách. Do A Cửu mang theo một tia cuối cùng tuyệt đối nghiêm, ta cho lực lượng ngươi cho ngươi mục tiêu. Ngươi chỉ cần tượng một cái chó ngoan giống nhau đi đem con ngồi điều quay về. Hắn chậm rãi nâng lên trong lòng bàn tay một đoàn kim sắc quang mang hội tụ, cuối cùng ngưng tụ trở thành một viên tựa như tiền xu lớn nhỏ, khắp đầy hoa văn phức tạp, lệnh bài màu và nóng. đây là bước vào côn lôn cấm khu tín vật, cũng là ta lưu ở trên thân thể ngươi toạ độ. cầm nó đi tiên đô thành. nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một tháng. một tháng sau, bất kể ngươi thành công hay không, ta đều sẽ quay về. nếu như lúc đó, ngươi không thể đem trái tim tia đưa đến trước mặt của ta, a tiểu không có nói tiếp, nhưng này ẩn chứa trong đó, lệnh băng thấu xương sắc ý, lại làm cho cả tòa ma điện nhiệt độ cũng nhiên hạ xuống đến băng điểm. nói xong, hắn con ngón búng ra. Viên kia lệnh bài màu vàng nóng liền hóa thành nhất đạo lưu quang, tinh chuẩn đã rơi vào Hàn Lâm trong tay. Lệnh bài tới tay, một cỗ cảm giác cấm áp truyền đến, ẩn chứa trong đó chính là cỗ kia cùng hắn thể nội không hợp nhau, nhưng lại bằng bạc bên mông sáng thế lực lượng. Hàn Lâm nắm chặt lệnh bài, đốt ngón tay vì dùng sức mà bóp trắng bệnh. Hắn không tiếp tục nhiều lời một chữ, bởi vì hắn hiểu rõ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là tái nhận. A hiểu thỏa mãn gật gật đầu, không lại nhìn hắn một cái, quay người nhàn nhã dạo bước loại mà đi trở về đạo kia chưa khép kín kim sắc bầu trời trong cái khe. Theo thân ảnh của hắn biến mất, đạo kia xé rách màn trời kim sắt vết thương, vậy chậm rãi khép lại, bầu trời khôi phục nguyên dạng, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Cố kêu bao phủ thiên địa, trí cao vô thượng khủng bố uy áp, vậy tan theo mây khói. Hô, hô. Cho đến lúc này, một mực bị cố kia uy áp chấn được không thể động đại ma chủ, mới tốt dường như hư thoát bình thường. Đặt mông co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, toàn thân trên dưới đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm đấu. Hắn nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt đã không còn là sợ hãi hoặc là kính sợ, mà là một loại thật sâu phát ra từ nội tâm thương hại vì như vậy một tôn không cách nào phỏng đoán, thì nội vô thường kinh khủng tồn tại để mắt tới, cho dù đạt được một chút chỗ tốt, cũng không có khác hẳn với tại trên cổ mặc lên nhất đạo bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc chặt dây thòng lọng. cái tên điên này, rốt cục vẫn là đá phải một khối hắn căn bản là không có cách dung chuyển tấm sát. không, kia thậm chí không phải tấm sát. đó là nguyên một phiến vô biên vô tận, do thần kim đúc thành đại lục. vũ văn yên phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. sắc mặt của nàng tại a cửu sau khi rời khỏi trở nên đây Hàn lâm trước đó còn muốn trắng bệnh, thiên đô thành côn lôn cu, môi nàng run rẩy nhìn hà lâm. Trong thanh âm mang theo một tiêu cầu khẩn, ngươi không thể đi. Ngươi thật sự không thể đi. Vì sao? Hàn lâm lần đầu, âm thanh khàn khàn mà hỏi lại. Trên mặt của hắn, nhìn không ra hỉ nộ, nhìn không ra sợ hãi, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch loại bình tĩnh. Vì đi vào trong đó, là thập nhị gia tộc hạch tâm nhất con cháu. Giọng Vũ Văn Yên cũng mang tới giọng nghẹn nào, là mỗi một cái gia tộc, thao phí vô số tài nguyên, bồi dưỡng ra được đời sau người thừa kế. Tiêu ra tiêu phàm. Vương gia Vương Đẳng, Lý gia Lý đạo nhất mỗi một người bọn hắn, cũng ít nhất là thần Thông Cảnh, tiểu Trọng Định Phong Tu Vi, mỗi người cũng người mang gia tộc ban cho cường đại ác chủ bài. Thậm chí, chúng ta Vũ Văn gia, của ta thân đệ đệ, Vũ Văn Liệt cũng sẽ đi. Người bây giờ đi, chính là muốn cùng toàn bộ làm tinh liên minh đứng đầu nhất thế lực, triệt để là địch. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi, tất cả liên minh đều sẽ không còn có ngươi đất dung thân. Nàng tại chống chải trong ma điện tiếng vọng. Hàn Lâm nghe xong lại chỉ là cho mặc, tối đầu nhìn thoáng qua trong tay mình lệnh bài màu vàng nóng, Sau đó hắn cười Lưỡi cười kia rất nhẹ rất nhạt lại mang theo một cỗ không nói ra được, khiến lòng người phát lạnh điên cuồng cùng quyết tuyệt. Đất Dung Thân, hắn ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Nghiên, nói từng chữ từng câu, "Từ hôm nay trở đi ta Hàn Lâm sở tại địa phương, chính là ta Dung Thân ơi. Ý chí của ta chỗ đến chính là thế giới của ta." Về phần bọn hắn, Hàn Lâm nhếch miệng lên một vòng lạnh băng mà khát máu độ cong. "Vừa vận thế giới của ta còn thiếu một ít chất dinh dưỡng." Chương 910, thứ tư giới chương 910, thứ tư giới chất dinh dưỡng. Hai chữ này theo Hàn Lâm trong miệng thoát ra, nhẹ nhàng lại tựa như hai tòa trấn áp vạn của Ma Sơn hung hăng đập vào ma chủ đạo thai cảnh thần hồn trí thượng hắn nhìn hàn lâm tấm kia bình tĩnh đến không có một kia gợn sóng mặt một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng đầy tử vong thân mình còn kinh khủng hơn hẳn ý trong ngay mắt xuyên qua tứ chi bách hải của hắn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi hàn lâm trong mắt bình tĩnh không phải đã thấy ra cũng không phải thỏa hiệp đó là sói đói tại khóa chặt con mồi sau đó loại đó cách ra tất cả dư thừa tâm tình chỉ còn lại nguyên thủy nhất thuần túy nhất săn mồi vọng không ngươi không thể như vậy ma chủ phát ra cuồng loạn lên hắn giây rưỡi lấy từ dưới đất bò dậy lộn ngào mà lui về phía sau ta là ma chủ đạo thai cảnh Ta nắm giữ lấy thiên ma giới vô thượng bị pháp, ta còn hữu dụng. Ngươi giữ lại ta, ta có thể giúp ngươi đối phó thập nhị gia tộc, ta có thể giúp ngươi đối phó cái đó tuyển chọn quan." Hắn cố gắng dùng chính mình cuối cùng giá trị để đổi lấy một tia sinh cơ. Nhưng mà Hàn Lâm chỉ là dùng một loại nhìn xem người chết ánh mắt nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. "Bí pháp của ngươi, kiến thức của ngươi, tại cái kia gọi a cửu trước mặt nam nhân, không đáng một đồng. Ngươi biết tất cả, cũng chỉ là người khác trên bàn cờ quy tắc mà thôi." Giọng Hàn Lâm rất nhẹ, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. "Mạt ta, địa phương muốn đi là bên ngoài bàn cờ." Giá trị của ngươi đối với ta mà nói, chỉ còn lại cuối cùng một loại." Hắn dừng lại một chút, cặp kia trong mắt đen nhánh, rơi vào ma chủ kia hư miễn bất định đạo thái chi thượng, niệm miệng lên một vòng tàn nhẫn đường vòng. Đó chính là biến thành ta cái thứ tư thế giới nền tảng. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Hàn Lâm động. Cái kia vừa mới bị thần lực màu vàng nóng cương ép chữa trị thân thể, lại lần nữa buộc phát ra đáng sợ khí huyết, cả người hóa thành một kia chớp màu đen, coi như không thấy không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại ma chủ trước người. "Trừ tiên cổ trấn Hoan Kinh." Một tiếng gầm nhẹ, vang vọng tại Hàn Lâm thể nội thế giới kia ba mảnh vừa mới bị chấn thương thế lực lượng xung kích được dung chuyển không chịu nổi thể nội thế giới giờ khắc này ở hàn lâm kia điên cuồng ý chí khu động dưới lại cưỡng ép đúng chắc xuống đồng thời bạo phát ra một cỗ trước nay chưa có thôn vệ bạn vật khủng bố hấp được không ma chủ cảm nhận được cỗ kia hấp lực, hắn cảm giác chính mình đạo thai thân hồn của mình chính mình suốt đời tu vi cũng tại bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép theo thể nội tháo rời ra hắn điên cuồng mà thúc đẩy ma công một tôn do vô tận hắc khí tạo thành trăm triệu ma thần tướng theo phía sau hắn ầm dâng lên gầm gém một quyền đánh tới hướng hàn lâm một bên này tẩn chứa đạo thai cảnh cường giả cuối cùng điên cuồng cùng, cùng bắn động đủ để đem một tòa sơn mạch san thành bình địa. nhưng mà Hàn Lâm không tránh không né đại nhật như lai pháp tướng. Anh, một tôn càng thêm to lớn càng thêm lộng lẫy kim sắc Phật Đà pháp tướng. tại sao lưng Hàn Lâm phóng lên tận trời? kia Phật Đà trên mặt tứ bi dáng vẻ trang nghiêm có thể cặp kia mở ra Phật nhãn trong lại lóe ra thôn vệ tất cả lạnh lùng cùng bá đạo. Phật quang phủ chiếu cùng kia đen nhánh ma quyền hung hăng đánh vào nhau. không có kinh thiên động địa nổ tung kia đủ để phá vỡ sơn đoạn nhạt ma quyền tại tiếp xúc đến kia phiến minh mông Phật quang trong mắt dường như là đầu nhập dung nham đá lạnh, nhanh chóng tăng han dã, hóa, phát ra hương phấn chói tai tiếng vang. Phật ma đồng thể, ngươi đến tột cùng là cái gì quái vật? Ma chủ phát ra cuối cùng tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng gào gém. Sau một khắc, Hàn Lâm con kia quấn vòng quanh lưu ly li bảo diễm bàn tay, đã xuyên thấu ma thần pháp tướng phòng ngự, nhẹ nhàng đặt tại ma chủ trên đỉnh đầu. Thứ tư giới, khai, thôn vệ, điên cuồng thôn vệ. Lần này, Hàn Lâm thôn vệ không còn bẹn bẹn là ma chủ một người, mà là vì ma chủ đạo kia thai cảnh bản nguyên lầm dẫn, đem chọn tọa trấn để ép hắn trăm ngàn năm khô lâu đảo tính cả phía dưới kia vô tận đoán khí cùng địa mạch sắc khí, toàn bộ hóa thành chính mình khai thiên tích địa chất dinh dưỡng. ầm ầm, cả tòa khô lâu đảo bắt đầu run dậy kịch liệt, sụ đổ. vô số ma cốt, vô số ma khí, vô số trận pháp phù văn hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy dòng lũ bị Hàn Lâm cô kia tựa như không đấy như lô đen thân thể điên cuồng mà hút vào. Ma điện trong Vũ Văn Yên đã sớm bị trước mắt này thần ma loại một màn, cả kinh liên tiếp lui về phía sau, một tấm gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy. nàng trông thấy Hàn Lâm thân thể giống như biến thành một cái kết nối lấy không biết chiều không gian thông đạo kia khổng lồ khô lâu đảo đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tu nhỏ tăng dã bị hắn từng ngụm địa ăn hết mà ở Hàn Lâm Thể Nội ở chỗ nào ba mảnh thế giới trùng đường một mảnh hoàn toàn mới càng thêm hỗn loạn càng thêm nguyên thủy hỗn độn đang chậm rãi thành hình kia mảnh hỗn độn trong, có ma chủ kêu diên có ngàn vạn đoan hồn gào thét có khô lâu đảo địa mạch sắc khí càng có đạo kia thai cảnh cường giả suốt đời pháp tắc cản ngộ hết thể tất cả đều bị Trư Thiên bản cổ chấn hoang kinh kia lực lượng bá đạo cưỡng ép nghiệt nát nao nặn biến thành mở thế giới mới bản nguyên nhất năng lượng chấn Hàn Lâm lần nữa phun ra nhất tự chân ngôn phía sau hắn kim sắc phật đả pháp tướng đột nhiên kết ấn nhất đạo vạn tự phật ấn hung hăng đánh vào kia phiến tân sinh hồn độ trong chấn áp trong đó bạo ngược ma niệm cùng vàng khí đồng thời cái kia cố lưu ly bảo diễm kim thần bộc phát ra vô lượng bảo quang đem những kia bị hút vào thể nội cùng bạo năng lượng từng lần một mà tôi luyện tinh hóa đi vu tổ tinh đây là một cái hung hiểm vô cùng quá trình cho dù chỉ là tiết lộ ra một kia năng lượng đều đủ để để hắn làm chàng bạo thể mà chết có thể hà lâm lại nương tựa theo cái kia đã sớm bị dày vò đến cứng cỏi như thần thiết ý chí gắng lượng phiên tiếp theo. Hắn dường như một cái kỹ nghệ cao siêu nhất, vậy điên cùng nhất thợ rèn, chính lấy thiên địa làm hỏa lò, vì đạo thai là thiết liệu, vì chính mình rèn đúc một thành trước nay chưa có tuyệt thế của mình. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một sợi hắc khí bị Hàn Lâm hút vào thể nội, cả tòa khô nén đảo, tính cả đạo kia thai cảnh ma chủ đã hoàn toàn theo vùng biển này thượng biến mất. Thay vào đó là Hàn Lâm thể nội, mảnh thứ bốn đơn giản hình thức ban đầu tràn ngập vô tận tử khí cùng ma ý xâm la thế giới. Mà hơi thở của Hàn Lâm, vậy triệt để vững chắc tại thần thông cảnh cựu trọng đỉnh phong, trên người hắn tất cả thương thế, thần hồn tổn thất. Cũng tại vừa nãy trưởng đánh cực loại thôn vệ tròn bị lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ triệt để đè bù. Hắn giờ phút này cường đại trước này chưa từng có. Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, lưỡng đạo tựa như thực chất hát mang tại hắn trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể kia bốn mảnh lẫn nhau hô ứng, nhưng lại phân biệt rõ ràng thế giới. Cảm thụ lấy cố kia so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần lực lượng, trên mặt lại không có vui sướng chút nào. Bởi vì hắn hiểu rõ, này còn còn thiếu rất nhiều. Tại cái kia gọi a cựu trước mặt nam nhân, hắn điểm ấy lực lượng vẫn như cũ yếu ớt tựa như sâu kiến. Hắn thậm chí năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, A Cửu Lưu ở trong cơ thể hắn cố kia kim sắc sáng thế lực lượng, dường như nhất đạo vô hình sự xích, thật sâu lạc ấn tại hắn bốn mảnh thế giới bản nguyên chi thượng, giám thị lấy nhất cử nhất động của hắn. Thiên đô thành, Côn Lôn ca khu. Chương 911, uy hiếp chương 911, uy hiếp hắn thấp giọng đọc lấy mấy chữ này, trong mắt lóe lên một vòng sát khí lạnh như băng. Bất kể A Cửu mục đích là cái gì, viên kia thần chi tâm, hắn chắc chắn phải có được. Đó là hắn đánh vỡ xích, chính thức có được cùng những kia cao cao tại thượng tồn tại đánh cờ tư cách duy nhất cơ hội. Người Vũ Văn Yên nhìn khí tức đại biến, cả người phảng phất một tôn thiếu niên ma thần Hàn Lâm, cổ họng cú khốc, khốc, cuối cùng tìm về thanh âm của mình. Ngươi thật sự muốn đi? Ta không có lựa chọn nào khác. Hàn Lâm xoay người, bình tĩnh nhìn nàng. Vũ Văn Yên trên mặt hiện lên một tia vô cùng vẻ phức tạp, đó là sợ hãi, là lo lắng, cũng là một tia chính nàng đều chưa từng phát giác quyết đoán. Nàng hít sâu một hơi, dường như làm ra nào đó quyết định trọng đại. Nàng không tiếp tục quế đủ, mà là lật tay lấy ra một viên lóe ra thành quang thể ngọc. Đây là Thiên Đô Thành tối thế lực mới bản đồ phân bố. Cùng với thập nhị gia tộc lần này phải đi côn lôn cấm khu tất cả hoạch tâm con cháu tài liệu cả kẽ, bao gồm bọn hắn Nam hiểu công pháp, có át chủ bài, cùng với tính cách được điểm. Nàng đem thẻ ngọc đưa cho Hà Lâm, âm thanh trở nên nghiêm trọng. Còn có cái này ngươi cầm. Nàng lại lấy ra một viên tạo hình xưa cũ thanh đồng chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn khắc họa lấy Vũ Văn gia tộc Thương Long đồ đằng. Đây là chúng ta Vũ Văn gia tối cao quy cách tín vật một trong. Bằng nó, ngươi có thể điều động Vũ Văn gia tại Thiên đô thành tất cả bên ngoài tài nguyên, bao gồm mạng lưới tình báo cùng vật tư dự trữ. Mặc dù ta biết những thứ này đối với ngươi tiếp xuống hành động có thể giúp đỡ không lớn, nhưng ít ra có thể để ngươi khi tiến vào côn lôn tầm khu trước đó, ít một chút phiền báis không cần thiết. Hàn Lâm nhìn nàng, có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng, Vũ Văn Yên tại kiến thức sự điên cuồng của mình, lại hiểu rõ cùng lãnh địa chân tướng về sau, chẳng những không có cùng hắn mạch rõ danh giới, ngược lại lựa chọn giúp hắn. Này không khác nào một hồi đánh cược. Thua cuộc, nàng cùng nàng phía sau Vũ Văn gia, đều đem bị liên lụy, vạn tiếp bất phục. Người đây là đang đầu tư ta. Hàn Lâm tiếp nhận thẻ ngọc cùng chiếc nhẫn, nhà nhẫn hỏi, "Ta chỉ là không muốn xem lấy ta đông bộ chế khu." thật không dễ dàng mới xuất hiện một cái chân chính yêu nghiệt, cứ như vậy không minh bạch mà chết tại những người đó nội đấu trong. Vũ Văn Yên tránh khỏi hắn tầm mắt, giọng nói lại rất kiên định. Với lại đệ đệ ta Vũ Văn Liệt, hắn mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng bản tính không xấu. Ta hy vọng nếu như ngươi đang bên trong gặp được hắn, năng lực nghề tình chấp nhẫn này phân thượng, lưu hắn một mạng. Ta hiểu được. Hắn lâm gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Hắn đem thẻ ngọc cùng chấp nhẫn thu hồi, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, Vũ Văn Yên trên cổ tay cá nhân thiết bị đầu cuối đột nhiên phát ra một hồi dồn rập chấn động. Nàng vô thức nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt kỳ biến, là Vũ Văn Hạo. Thanh âm của nàng mang theo một tia kinh sợ, hắn phát tới đẳng cấp cao nhất mã hóa thông tin. Hàn Lâm dừng bước lại, xoay người lại. Vũ Văn Yên do dự một chút, hay là tiếp thông thông tin. Nhất đạo hình chiếu 3D xuất hiện tại ma điện giữa không trung. Hình chiếu trong, Vũ Văn Hạo sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, cái kia nguyên bản ảnh tuấn khuôn mặt, vì cực hạn phẫn nộ cùng ám động, có vẻ hơi bầm dẹo. Hắn không để ý đến Vũ Văn Yên, cặp kia đôi mắt đầy tia máu, nhìn chằm chằm Hà Lâm, dường như một cái nhắm người muốn nuốt độc xả. Hà Lâm Thanh âm của hắn là giết qua kẻ răng tới tràn đầy khắc cốt hận ý ngươi cái này tạm chủng, ngươi rất tốt, ngươi thật sự rất tốt. Ngươi cho rằng ngươi trốn ở cái này địa phương cướp chim cũng không có, ta liền không tìm được ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ta đã hướng ra tộc trưởng lão sẽ thân thỉnh tối cao lệnh truy sát. Không bao lâu, thiên la địa vong rồi sẽ bố trí tất cả lam tinh liên minh trên trời dưới đất, lại không ngươi cái này tạm chủng đất dung thân. Bất quá, ở chỗ đó, vũ văn hạo trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng tàn nhẫn mà khoái ý nhẹ răng cười, ta sẽ trước hết để cho ngươi nếm thử cái gọi là chân chính tuyệt vọng. Hắn lời nói xoay chuyển đối với một bên hô đem người dẫn tới hình tượng nhất chuyển hai cái mặc tiêu gia trang phục võ giả để ép một cái máu me khác người khi tức bể bải nữ nhân đi tới nhìn thấy nữ nhân kia trong máy mắt hàn lâm đồng tử đống nhiên co rút lại thành nguy hiểm nhất tây kim nghiêm tuyết kia đúng là phó quan của hắn nghiêm tuyết sát ý không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ngưng động như thực chất đủ để tương đạo thai cảnh cường giả thần hồn cũng triệt để đông kết khủng bố sát ý ở băng phát tất cả ma điện nhiệt độ tại đây cô sát ý phía dưới đống nhiên hạ xuống đến băng điểm trên mặt đất thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng mang theo màu máu băng xương vũ văn hạo vũ văn Yên phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ thét lên nàng nhìn hình chiếu trong cái đó bị giày vò đến không thành hình người nghiêm tuyết lại nhìn chính mình cái đó giống như phong ma được mình tức giận đến toàn thân phát run ngươi điên rồi nghiêm tuyết là thập cựu quân sĩ quan ngươi dám trong thiên đô thành đối chiến cuồng đồng nghiệp hạ độc thủ như vậy ngươi đây là đang công nhiên khiêu khích quân pháp đại trưởng lão cũng không giữ được ngươi quân pháp vũ văn hạo hình như nghe được trên đời này buồn cười nhất chế cười hắn phát ra bén nhọn chói hai tiếng cổ tiếu trên thế giới này Chúng ta Vũ Văn Giả, chính là quân pháp. Cha ta, chính là chấp pháp giả. Gia gia của ta, chính là chế định quy tắc người. Ta hôm nay đừng nói chỉ là bắt một cái không quan trọng gì nho nhỏ phó quan, cho dù ta đem tất cả thập cửu quân cũng đủ, ai lại dám làm gì ta? Ánh mắt của hắn lại lần nữa trở xuống Hàn Lâm trên người, kia tàn nhẫn nghe răng cười, mang theo một loại bệnh trạng khoái cảm. Hàn Lâm, nhìn thấy không? Là cái này ngươi ta chỉ ở giữa trên lệnh. Ngươi chẳng qua là một cái có chút khí lực chó điên, mà ta, là tay cầm xích sát chủ nhân. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội. Vũ Văn Hạo nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại, thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo không được xé vào mệnh lệnh. Quỳ xuống. Ngay trước ta trị họ trước mặt. Quỳ xuống. Tự phế tu vi. Sau đó tượng con chó giống nhau leo đến Thiên đô thành đến, liếm sạch sẽ ta đế dày nê. Như thế ta có thể có thể suy xét, lưu ngươi cái này thuộc hạ một cái tiền mệnh. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn tiên tia tiêu ra võ giả nhay răng cười một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh tiêu đến đỏ bừng khắp đầy khuất đủ phù văn bản uỉ. thượng, thả ra một cỗ chuyên môn dùng để nhiễm bẩn thần hồn ác độc lực lượng. Nếu không. Dọa vũ văn hạo trở nên sâu kín, tựa như cựu lưu phía dưới ma quỷ đang thì thầm. Ta ngay tại nữ nhân này trên mặt, khắc lên hàn lâm cho săn bốn chữ, lại đem nàng thưởng cho thiên đô thành trong đê tiện nhất nô lệ. Ta muốn để ngươi, để ngươi thủ hạ hết thảy mọi người đều trở thành tất cả làm tinh liên minh buồn cười lớn nhất. Ngươi dám? Hàn lâm cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, bình tĩnh đến tựa như trước khi mưa bão tới, kia tĩnh mịt mặt biển. Nhưng chính là này bình tĩnh hai chữ, lại ẩn chứa một cỗ nhường vũ văn hạo thần hồn cũng vì đó run lên hủy thiên diện địa đến cùng. Ta có cái gì không dám? Vũ Văn Hạo bị Hàn Lâm Tiêu Bình tĩnh ánh mắt thấy vậy trong lòng run rẩy, ngoài mạnh trong yếu mà giống lên nói, "Ta đến 3 tiếng. Ngươi nếu còn dám nói nửa chứ không, ta chưa hết phế đi nàng một con mắt." Chương 912, xé rách không gian chương 912, xé rách không gian 1. Hàn Lâm không tiếp tục nhìn hắn, hắn chỉ là chậm rãi xoay người, nhìn về phía vẻ mặt lo lắng cùng bất lực Vũ Văn Yên. "Ngươi cho ta phần tài liệu kia trong, có hay không có ghi chép, từ nơi này đến tiên đô thành, nhanh nhất đường đi." Hắn vấn đề, nhường Vũ Văn Yên cùng Vũ Văn Hạo đồng thời xử suất. Vũ Văn Yên theo bản năng mà hồi đáp, nhanh nhất cách thức là khởi động quân dụng quyền hạn tối cao siêu không gian nhảy vọt thông đạo nhưng này cần đông bộ chiến khu tổng tư lệnh bộ thủ lệnh với lại mỗi lần khởi động năng lượng tiêu hao cũng có thể so với một hồi cỡ nhỏ chiến dịch nhị vũ văn hạo nhè răng cười thanh vang lên lần nữa ta trùng ngươi còn nghĩ qua đến ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội ta cho ngươi biết ta giờ phút này đều tại bên ngoài thiên đô thành côn lôn cấm khu tập kết điểm nơi này có thập nhị gia tộc tất cả cao thủ có ta vũ văn gia trưởng lao chiến thủ ngươi dám đến chính là tự chui đầu vào lưới hắn cố ý nói ra vị trí của mình chính là vì triệt để đánh hàn lâm tâm lý phẩm biến, hắn muốn để hàn lâm đã hiểu, bất kể hắn làm cái gì, cũng chỉ là phi công. Nhưng mà hàn lâm nghe xong, trên mặt cũng lộ ra một vòng cổ quái biểu tình tự tiếu phi thiếu. Cô luôn cấm cu sao? Rất tốt. Hắn không còn cần Vũ Văn Yên trả lời, vì hắn nghĩ tới một cái, đây bất luận cái gì nhảy vào thông đạo, đều muốn nhanh, đều muốn trực tiếp cách thức. Hàn Lâm, ngươi không nên vọng động. Vũ Văn Yên dường như đoán được hắn muốn làm cái gì, mẹ nào hô nói, chỗ nào là đồng rồng hang hổ. Tình trạng của ngươi bây giờ? Tình trạng của ta, trước nay chưa có tốt. Hàn Lâm ngắt lời nàng lời nói, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thể nội bốn mảnh thế giới ở băng vận chuyển. Kia phiến vừa mới mở tràn đầy tử khí cùng ma ý thế giới thứ tư, kia phiến vì ma chủ đạo thai cảnh làm hòn đá tảng xâm la thế giới, tại ý chí của hắn khu động dưới, đột nhiên bạo phát ra một câu nguyên thủy mà quần bạo xé rách không gian lực lượng. Ba Vũ Văn Hạo cuối cùng thông điệp, liễu lo mà đạn. Bởi vì hắn nhìn thấy hình chiếu 3 d bên trong Hà Lâm trước người không gian, không có dấu hiệu nào bị một cô không cách nào hình dung dã man lực lượng gắng gượng mà sẽ mở một đạo đen nhánh cực không ổn định bất đắc đây không phải là cổng không gian, càng không phải là nhảy vọt thông đạo. Vậy liền như là một tấm giấy trắng, bị một đầu vô hình cư thủ, chô bạo mà từ ở giữa xé mở một đạo khe. Vết nứt biên giới là cùng bạo không gian loạn lưu cùng hỗn độn cơn bão năng lượng, tản ra đủ để đem cường giả Lăng Hư cảnh cũng xoắn thành bột phân khí tức khủng bố. Không gian xé rách? Không, điều đó không có khả năng. Ngươi một cái thần thông cảnh, làm sao có khả năng nắm giữ loại lực lượng này? Vũ Văn Hạo phát ra không thể tin được lên. Hàn Lâm mở hai mắt ra, cặp kia trong mắt đen nhánh, xuyên thấu hình chiếu d, xuyên thấu vô tận không gian lạnh lùng rơi vào Vũ Văn Hạo trên mặt. Vũ Văn Hạo, hắn nói từng chữ từng câu, rửa sạch sẽ cổ của ngươi. Ta tới, lấy. Vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn không chút do dự, một bước bước vào kia phiến đủ để bị diệt hết thể vết nứt không gian trong. Thân ảnh, trong nháy mắt bị bóng tối vô tận cùng cuồng bão năng lượng tuốt về. Đạo kia bị cương ép xé mở vết nứt không gian, cũng theo đó đột nhiên khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Trong ma điện, chỉ còn lại Vũ Văn Yên ngây người tại nguyên chỗ nhìn Hàn Lâm biến mất địa phương. Một tấm trên gương mặt xinh đẹp, màu máu tattered. Mà ở một chỗ khác, cô luôn cấm khu bên ngoài một tòa lơ lửng ở trên không trung 10.000m, mét, tựa như trong thần thoại thiên cung loại to lớn lơ lửng thành lũy chi thượng. nơi này là thập nhị gia tộc làm lần này côn luôn cấm khu hành trình thiết lập tạm thời tập kết điểm. thành lũy chi thượng, cờ sĩ pháp huế bóng người đông đảo, từng cái khí tức cường đại, ánh mắt cao ngạo nam nữ trẻ tuổi, túc năm túc ba, diên phần mình chiếm cứ lấy một phương khu vực. bọn hắn chính là thập nhị gia tộc thế hệ này kiện xuất nhất thiên tiêu. vương gia vương đẳng, một thân kim sắt chiến giáp, khí tức bá đạo như lển dương, bên cạnh hắn vây quanh mấy vương gia con cháu, tự thành một phái. lý gia lý đạo nhất, một bộ áo trắng cầm trong tay phất trận, hai mắt đang mở hí phảng phất có tinh thần lưu chuyển, cả người lộ ra một cố siêu nhiên vật ngoại đạo vận. Còn có cái khác các đại gia tộc hạch tâm con cháu, mỗi một cái, cũng ít nhất là thần thông cảnh thất trọng trở lên tu vi, mỗi một cái, cũng tản ra đủ để cho mọi giới cái gọi là thiên tài vì đó tuyệt vọng cường đại từ trường. Tại thành lũy trung ương nhất, Vũ Văn Hạo chính nhất mặt cười gần thưởng thức bị hai cái tiêu gia võ giả gắt gao đè xuống đất nghiêm tuyết. Hắn vừa mới đóng lại thông tin, tâm trạng thư sướng tới cực điểm. Hắn đã có thể tưởng tượng đến Hàn Lâm cái đó đặc trùng đang nhìn đến chính mình bất lực, chỉ có thể mắt nhìn chính mình thuộc hạ chịu nhục lúc. Bộ kia tuyệt vọng mà bất lực cuồng nộ nét mặt. Vũ Văn Linh, vì một cái nông thôn đến lớp người quê mùa, phí như thế đại công phu, đáng ra không. Một cái mang theo mỉa mai âm thanh, từ một bên truyền đến. Nói chuyện chính là tiêu gia hạch tâm con cháu, Tiêu Phàm. Hắn toàn thân áo đen, khuôn mặt tuấn mỹ, khỏe miệng lại luôn treo lấy một vòng nụ cười tà dị. Hắn chính là trước đó tại Đông Lâm Cảng Cầu, bị Hàn Lâm một quyền đánh nổ phân thân cái đó Tiêu gia trưởng lão, tiêu khiển tiền cháu ruột. Hắn đối với Hàn Lâm vận, không thể so với Vũ Văn Hạo thiếu. "Tiêu Minh, người không hiểu." Vũ Văn Hạo chắp tay sau lưng, vẻ mặt trí tuệ vững vàng nét mặt đối phó chó điên trực tiếp đánh chết lợi cho hắn quá rồi chính là muốn từng chút một gò nát hắn nha đánh gãy chân hắn nhường hắn nhìn chính mình quý trọng tất cả bị ta nghiền nát này mới là cấp cao nhất hưởng thụ ồ tiêu phàm mới mày cái tia chó điên hiện tại sợ là đã sợ đến kẻ gia quần tránh ở trong cái xó nào không dám đi ra à vũ văn hạo cười ha ha hắn dám tới sao mượn hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám bước vào nơi này một bước nhưng mà tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống trong đại không kia phiến bị trận pháp thủ hộ được vững như thành đồng mặt trời không có dấu hiệu nào kịch liệt bóp méo một chút. đúng lúc này, Xoẹt xẹt, một tiếng tựa như gấm lụa bị xé nước chói hai vệt vàng vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. nhất đạo đen nhánh giữ tợn tràn đầy không rõ cùng khí tức hủy diệt vết nước không gian, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở lơ lửng thành lũy ngay phía trên. người nào dám xông vào ta thập nhị gia tộc cấm địa? thành lũy chi thượng, một tiên phụ trách cảnh giới tử phủ cảnh trưởng lão phát ra một tiếng gầm ghét phóng lên tận trời, đưa tay chính là nhất đạo thiên diện địa trưởng lớn chụp về phía kia khe hở không gian. nhưng mà đạo kia trưởng lớn tại ở gần bết nước trong mấy mắt liên bị trong đó tiêu tán ra không gian loạn lưu xoan đến bỡn nát tên đĩa tử phụ cảnh trưởng lão càng là hơn như gặp phải trọng kích tê lên một tiếng đau đớn từ không trung bay ngược mà quay về sắc mặt lấy làm kinh ngạc này kinh hãi trong nháy mắt hấp dẫn trong pháo đài chú ý của mọi người vương ngang lý đạo nhất tiêu phàm tất cả thiên tiêu cũng ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia quỷ dị bết nước ánh mắt bên trong hoặc nghiêm trọng hoặc tỏ mỏ hoặc khinh thường tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới nhất đạo cả người vòng quanh hắc sắc điện quan cùng màu xám hỗn độn tức giận thân ảnh theo đạo kia cực không ổn định trong vết nước không gian từng bước một chậm rãi đi ra, hắn toàn thân trên dưới không có một tơ một hào pháp lực ba động, lại tản ra một cỗ nhường ở đây tất cả thiên tiêu cũng cảm thấy tim đập nhanh thuần túy, tựa như hoang cổ hung thú loại nhục thân khí huyết chi lực. chương 913, ma thần pháp tướng chương 913, ma thần pháp tướng Hàn Lâm đứng lơ lửng trên không, cặp kia đen nhánh như thâm viên đôi mắt, coi như không thấy tất cả mọi người, tinh chuẩn rơi vào thành lũy ương, cái đó vẻ mặt kinh hãi cùng không dám tin Vũ Văn Hạo trên người. Sau đó, hắn giơ tay lên, xa xa mà đối với Vũ Văn Hạo làm ra một cái cắt cổ độc tác, trong nháy mắt đó. Vũ Văn Hạo chỉ cảm thấy một cô ý lạnh đến tận xương thủy, theo đôi xương cụt bay thẳng thiên linh cái. Nụ cười trên mặt hắn, triệt để cứng đờ. Sợ hãi, thượng vô biên thủy triều, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Hắn đến. Hắn lại thật sự đến rồi. Với lại, là dùng tiểu này, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải có thể so với thần ma giáng lâm phương thức. Giáng lâm đến trước mặt hắn. Có hứng. Cách đó không xa. Tiêu Phàm nhìn cái đó lơ lửng giữa không trung thân ảnh, khoe miệng cười tạ, trở nên càng thêm nồng đậm, đậm. Hắn liếm môi một cái, trong mắt lóe ra hưng phấn mà tàn nhẫn mang. Đang lo lần này khai vị thức nhắm chưa đủ kích thích không ngờ rằng đưa tới cửa một cái chơi vui như vậy còn nổi mà ở một phương hướng khác cái đó một mực nhắm mắt giữa thần khí chất siêu nhiên lý đạo nhất vậy chậm rãi mở hai mắt ra hắn nhìn thoáng qua hà lâm lại liếc mắt nhìn phía sau hắn đạo kia đang chậm rãi khép kín nhưng như cũ tản ra khí tức hủy diệt vết nước không gian cặp kia phảng phất tẩn chứa tinh thần trong đôi mắt lần đầu tiên lộ ra một vòng thật sự cảm thấy hứng thú thần sắc vì thần thông cảnh chi thần cưỡng ép xé rách không gian người này đi không phải chúng ta chính thống đường tu tia tử là thượng cổ luyện thể bá vương đạo bên cạnh hắn một tên lý gia con cháu khinh thường nói. Chẳng qua là man tôi, tại đạo pháp thần thông trước mặt, không chịu nổi một kích. Lý đạo nhất lại là khẽ lắc đầu, hắn nhìn Hàn Lâm, chậm rãi phun ra bốn chữ: "Không, hắn rất mạnh." Trong lúc nhất thời, tất cả lơ lửng thành lũy vì Hàn Lâm đến, lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Ánh mắt mọi người, cũng tập trung tại cái đó khách không mời mà đến trên thân. Có kinh hãi, có xem thường, có tò mò, có tham lam, càng có, không che giấu chút nào lẫm liệt sắc cơ. Nơi này, là thập nhị gia tộc thế hệ tuổi trẻ đích giác đấu trường. Nơi này, là thiên tiêu tụ tập đi săn viên. Mà Hàn Lâm cái này đột nhiên xâm nhập con mồi trong mắt bọn hắn là dễ thấy như vậy, như vậy không giống đại chúng. vũ văn hạo cuối cùng từ cực hạn trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. hắn ở đây địa bàn của mình ngay trước nhiều thiên tiêu như thế cùng thế hệ trước mặt bị một cái trong mắt của hắn tập trùng, dùng tiểu này gần như đánh mặt phương thức giáng lâm, này đây trực tiếp giết hắn còn muốn cho hắn cảm thấy xỉ nhục. tập trùng, ngươi dám thật sự đi tìm cái chết? vũ văn hạo khuôn mặt vì cực hạn vẫn nộ mà và mèo, hắn phát ra cuồng loạn hống người tới bắt lại cho ta hắn, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, thần hồn để trời, Vĩnh thế không được siêu sinh. Bên cạnh hắn kia mấy tên Vũ Văn gia hộ vệ ngay vậy, lập tức liền muốn phóng lên tận trời. Nhưng mà một thân ảnh nhanh hơn bọn họ. Vũ Văn Minh, làm gì làm phiền ngươi người đột thủ? Tiêu Phàm kia tả dị thân ảnh, tựa như quỷ mị bình thường, trong nháy mắt xuất hiện tại giữa không trung, ngăn ở những hộ vệ kia trước người. Hắn xoay người, đối với Vũ Văn Hạo lộ ra một cái nghiền ngắm đủ cười. Đầu này chó điên, thế nhưng đã thương ta thúc phụ, đôi nhỏ Tiêu gia ta mặt. Phần này đại lễ, liền từ ta Tiêu Phàm, thế ngươi tu cất đi. Nói xong, hắn căn bản không chờ Vũ Văn Hạo trả lời, liền xoay người, từng bước một hướng lấy Hàn Lâm đi đến. Hắn môi đi ra một bước, khí tức trên thân liền tăng vọt một phần. Một cổ âm lãnh mà tả át hắc viêm, theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Sau lưng hắn, nương tụ trở thành một tôn ba đầu sáu tay, mặt mày giữ tợn ma thần hư ảnh, thần thông cảnh cửu trọng. Tiêu phàm lại đã đem thiên sát hóa ma công tu luyện đến tầng thứ 9. Phía sau hắn chính là thượng cổ ma thần hắc sát tiên ma pháp tướng. Truyền thuyết môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, có thể ma nhiễm thiên địa thôn vệ và linh. Thanh lũy chi thượng có hiểu sâu biết rộng tiên nhận ra tiêu phàm công pháp, phát ra trận trận kêu lên. Tiêu phàm không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng hưởng thụ tiểu này người chú ý cảm giác khe miệng của hắn độ còn càng thêm dương lên, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt, dường như đang xem một đầu đã bị chính mình bùa bỡn trong lòng bàn tay con mồi. Nông thôn đến lớp người quê mùa, có thể chết ở ta tiêu phàm trên tay, là vinh hạnh của ngươi. Hắn chậm rãi nâng lên một đầu bị hắt viêm bao khỏa bàn tay, sáu tay ma thần phát tướng, cũng theo đó dơ lên ba cái tay cánh tay, sáu con giữ tợn bị chảo, vẽ ra trên không trùng bị dị độ cong. Hiện tại, vì xuống nhận lấy cái chết, hoặc là, ta đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ. Đối mặt với này đủ để cho bất luận cái gì cùng giai tu sĩ cũng vì đó tuyệt vọng uy ác, Hàn Lâm lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ gắt gao khóa chặt ở phía xa Vũ Văn Hạo trên người, giống như Tiêu Phàm cái này thần thông cảnh cự trọng cường giả, trong mắt hắn cùng không khí không khác. Tiểu này triệt để coi như không thấy, đây bất luận cái gì trong lời nói nhục nhã, cũng càng năng lực chọc giận một cái tâm cao khí ngạo thiên tiêu. Muốn chết. Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không còn nói nhảm, sau lưng ba đầu sáu tay ma thần, phát ra một tiếng y mang ống, sáu con quấn vòng quanh hắt viêm quỷ trảo, xé rách trường không, mang theo đủ để ăn mòn bọn vật ma khí, hung hăng chộp tới Hàn Lâm. Một khi này, hắn thật sự nổi giận, không có chút nào liêu thủ. Hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đem cái này có can đảm coi như không thấy hắn cũng đồ, sẽ thành một bài thịt áo. Cẩn thận, phía dưới bị đè xuống đất nghiêm viết, phát ra lo lắng nhắc nhở. Nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn chừng ra ngoài một màn đã xảy ra. Đối mặt kia sáu con đủ để xé rách hư không ma chảo, Hàn Lâm cuối cùng có động tác. Hắn không có triệu hoán pháp tướng, vậy không có sử dụng bất luận cái gì thần thông. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản dơ lên tay phải của mình, đối với kia Phu Thiên cái điểm mà đến công kích, đấm ra một quyền lôi chiêu kiểu thức. thức thứ nhất. Tu di, anh nhất đạo nặng nghề như Cựu Thiên Kinh lôi nổ vàng. Theo nắm đấm của hắn chi thượng ở vang một phát, mắt Trần có thể thấy một vòng khí màu trắng lãng, vì nắm đấm của hắn làm trung tâm hiện lên hình quen, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Kia sáu con khí thế hung hung ma chảo, tại tiếp xúc đến này cuộn sóng khí trong mấy mắt dường như là giấy đồng dạng, ngay cả một hơi đều không thể chịu đựng, liền bị cố kia đơn thuần đến cực hạn bá đạo đến cực hạn nhục thân kình, Tại chỗ chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành đầy trời hắc sắc ma khí. Ma cố kia quyền kình dư thế không giảm, tại làm vỡ nát ma chảo sau đó. Hung Hăng đánh vào Tiêu Phàm sau lưng Tôn này ba đầu sáu tay ma thần pháp tướng chí thượng. Giang rắc. Một tiếng bass giòn. Tôn này nhìn lên tới mái phòng, không ai bị nổi ma thần pháp tướng, ngược vị trí, đúng là trực tiếp bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Cả chiếc pháp tướng, quang mang cùng tiềm, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, đúng là kém chút tại chỗ tán loạn. Phộc. Tiêu Phàm bản thân, càng là hơn như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người tựa như như diều đứt dây, từ không trung bay ngược mà ra, hung hăng đập vào lơ lửng thành lũy bong tàu chi thượng, Tài ra nhất đạo dài đến trăm mét giữ tận khe Một quyền chỉ là một quyền chương 914 kinh ngạc chương 914 kinh ngạc toàn trường tĩnh mịch tất cả mọi người hô hấp tựa như cũng tại thời khắc này bị một cái bàn tay vô hình bóc chặt. lơ lửng thành lũy tiêu cứng rắn vô cùng hợp kim băng quyền nhất đạo dài đến trăm mét giữ tợt khe danh, tựa như nhất đạo xấu xí vết xẻo, đau nhói ở đây mỗi một vị thiên tiêu con mắt khe danh cuối cùng tiêu phàm toàn thân xương Quốc không biết đoạn mất bao nhiêu cái tựa một bãi bùn nhão loại ngồi phịch ở chỗ nào trong miệng không ngừng tuôn ra hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ hất huyết cặp kia tà dị trong ánh mắt chỉ còn lại vô tận ngạc nhiên cùng mở miệng hắn thậm chí không rõ ràng chính mình là thế nào bại đối phương một bên kia không có sử dụng bất luận cái gì pháp tắc, không có bất kỳ cái gì thần thông huyền nào, chính là thuật túy gia man, không nói bất kỳ đạo lý gì lực lượng. cố lực lượng kia, tựa như một khỏa từ thiên ngoại va chạm mà đến tinh thần, trực tiếp nghiền nát hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo ma công, nghiền nát hắn pháp tướng, nghiền nát hắn thân làm tiêu gia thiên tiêu tất cả tôn nghiêm. ư ngược, không biết là ai, vất vả nuốt nước miếng một cái, thanh âm kia tại đây tính mịch môi trầm trọng, có vẻ đặc biệt chói tai. một quyền, thần thông cảnh cửu trọng, người mang thượng cổ ma công tiêu gia thiên tiêu tiêu phàm, bị người một quyền đánh cho như con chó chết cái này vừa mới thông qua xé rách không gian dáng lâm nam nhân đến tột cùng là cái gì quái vật vũ văn hạo trên mặt kinh hãi đã triệt để ngưng kết hắn nhìn giữa không trùng cái đó tựa như biến cổ ma thần loại thân ảnh chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đang bị vô tình phá vỡ nghiền nát cái đó trong mắt hắn có thể tùy ý nắm bót có thể tùy ý nhục nhã tạm chủng giờ phút này chỗ cho thấy lực lượng đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn bẩm chủ luyện thể sĩ thật là bá đạo lục thân bên kia vương gia vương đẳng cặp kia bá đạo như liệt dương trong đôi mắt lần đầu tiên thu hồi kinh thường Hiện ra một vòng ngưng trọng cùng mãnh liệt chiến ý hắn tự hỏi nội thân cường hãn, tại cùng thế hệ trong khó gặp đối thủ, nhưng hắn tuyệt đối không thể dùng một quyền liền đem Tiêu Phàm đánh thành bộ dáng này. Mà một mực lão vọng dung cần lý đạo nhất, giờ phút này vậy chậm rãi đứng lên. Cái kia song phảng phất ẩn chứa tinh hà lưu chuyển con mắt, nhìn chằm chằm Hà Lâm, trong mắt kia xóa hương thú, đã biến thành trước nay chưa có cảnh giác. Hắn nhìn thấy, đây người khác càng nhiều. Một quyền kia trong, ẩn chứa không vẹn vẹn là khí vết chi lực, còn có một loại ý chí, một loại cuồng bạo, hỗn loạn, phản phất như muốn đem tiên địa đều kéo vào hỗn độn điên cuồng ý chí loại ý chí này cùng bọn hắn những thứ này truy cầu thiên đạo tự nhiên, truy cầu pháp tắc trật tự tu hành giả hoàn toàn tương phản, là chơi sinh, từ địch. Hàn Lâm thu hồi nằm đấm, từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn xuống đất bên trên tiêu phàm một chút. Cước bộ của hắn trong hư không lần nữa phóng ra, mục tiêu vẫn như cũ là thành lũy trung ương, cái đó đã sợ đến mặt không còn chút máu vũ văn hạo. Tiểu này trần trụi coi như không thấy, tựa như một cái vô hình cái tát, hung hăng quất vào ở đây tất cả thiên tiêu trên mặt. Hắn không phải tới khiêu chiến, hắn là tới giết người. Với lại hắn chỉ giết hắn muốn giết người về phần những người khác trong mắt hắn ngay cả làm đối thủ của hắn tư cách đều không có ngăn lại hắn cũng lên cho ta ngăn lại hắn vũ văn hảo cuối cùng từ trong sự sợ hãi bừng tỉnh, hắn phát ra cuồn loãn thế lên âm thanh vì sợ hãi mà trở nên bén nhọn bẩn nghèo bên cạnh hắn những hộ vệ kia còn có mấy cái cùng vũ văn Gia giao hảo gia tộc tử đệ cứng ngắc lấy ra đầu lấy ra pháp bảo thúc đẩy thần thông hóa thành từng đạo lưu quang phóng tới hàn lông Thử. quân vọng vương lạnh một tiếng hắn không thể chịu đựng có người ở trước mặt của hắn lớn lối như thế hắn bước ra một bước kim sắc khí huyết phóng lên tận trời, sau lưng hắn ngưng tụ thành một vòng huy hoàng đại nhật, đấm ra một quyền, quyền phong tựa như thái dương chân hỏa, thiếu đốt hư không, thẳng đến hàn lâm hậu tâm. Hắn phải dùng chính mình am hiểu nhất, lực lượng, đến nói cho cái này luyện thể sĩ, ai mới thật sự là bá vương. Đối mặt này đến từ bốn phương tám hướng bây công, hàn lâm trên mặt nét mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là chậm rãi há miệng ra, Cút một chữ theo hắn trong miệng thoát ra, không có sử dụng pháp lực, không có ẩn chứa thần thông, chính là thuận ý, do cái kia bốn mảnh thể nội thế giới cộng đồng chấn động, phát ra khí huyết sóng âm. Vâng anh, tựa như trăm bạn đạo sấm sét tại tất cả mọi người bên hai, đồng thời minh tạc mấy cái kia đứng mũi chịu sáo vũ văn ra hộ vệ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể ngay tại kia kinh khủng sóng âm chấn động phía dưới, bay một tiếng, trực tiếp nổ thành huyết vụ lệ trời. bọn hắn lấy ra pháp bảo, cũng tại không trung gào thét một tiếng, linh quang mất hết, tựa như sắt vụn một loại từ không trung rơi xuống. mà vương đẳng kêu bá đạo vô song liệt dương nguyên kình, ở chỗ nào cuồn cuộn sóng âm súng kích phía dưới, lại cũng bị gắng gượng ngống được chạy hướng phân hướng, sắt hàn lâm góc áo đánh vào xa xa trong hư không, đem một tầng mây nổ ra một cái to lớn lỗ thủng vương đằng bản thân tức thì bị tia sóng âm chấn động đến khí huyết của bộn bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình trên mặt dâng lên một vòng đáng sợ ửng hồng một hống chi vi quả là vũ tư tất cả lơ lửng thành lũy chỉ để sôi trào quái vật gia hỏa này là quái vật mau lùi lại nhục thể của hắn đã siêu việt thần thông cảnh cực hạn. những tia nguyên bản còn muốn xung tới kiếm một chén canh nhị lưu thiên tiêu giờ phút này sợ tới mức hồn phi phế tán luận nào mà lui về phía sau sợ bị tác động đến toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị trống không chỉ còn lại hàn lâm một người lơ lửng tại giữa không trung, tựa như một tôn không thể chiến thắng ma vương. hắn từng bước một tiếp tục đi về phía vũ văn hảo. mỗi một bước rơi xuống đều sánh được một thanh trọng truy hung hăng đệm ở vũ văn hạo trên trái tim. vũ văn hạo tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này chuyện để hỏng mất. trưởng lão cứu ta, tiêu trưởng lão cứu ta. hắn lộn nhào mà chạy đến tên kia trước đó bị đẩy lui tử phụ cảnh trưởng lão sau lưng nói năng lộn xộn mà cầu khẩn. tên kia tiêu ra tử phụ cảnh trưởng lão sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hán thân làm tử phụ cảnh cường giả, lần này phụ trách chấn thủ nơi đây, bảo hộ những ngày này tiêu an toàn. Nhưng bây giờ, tiêu phàm bị đánh được gần chết, vũ văn hạo bị dọa đến kệ ra quần, mà hắn, thậm chí ngay cả đối phương một chiều cũng ngăn không được. Đây quả thực là vô cùng nục nhã. Tiểu xuất sinh, chớ có cản rỡ. Tiêu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tử phụ cảnh bị áp ở bang một phát. Nhất đạo do bàng bạc pháp lực ngưng tụ mà thành màu xanh cự thủ, che khuất bầu trời, mang theo phong tỏa không gian, chấn áp vạn vật khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp vào hàn lâm. Một tích này. Hắn vận dụng tử phủ cảnh lực lượng bản nguyên, hắn muốn để cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đã hiểu, cảnh giới chiến lệch, là bất luận cái gì thiên phú và nhục thân đều không thể bù đắp rãnh sâu. Đối mặt này đủ để trấn áp sơn hà một trường, Hàn Lâm cuối cùng dừng bước. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn con kia màu xanh cự thủ, cặp kia tính mịch trong đôi mắt, lần đầu tiên, giấy lên hai đoàn ngập trời trên diễm. Tử phủ cảnh sao? Với bạn, hắn vừa mới mở thế giới thứ tư, đang lo cũng không đủ phân lượng đá mài đau, đến kiểm nghiệm lực lượng của mình. Đến hay lắm. Hét dài một tiếng, theo Hàn Lâm trong miệng phát ra, tràn đầy vô biên cuú ý chương 915, tiêu trưởng lão chương 915, tiêu trưởng lão trong cơ thể hắn mảnh thứ 4 thế giới, kia phiến vì Ma Chủ Đạo Thai cảnh làm hòn đá tạm xâm la thế giới, ở vang qua chuyện. Một cỗ tràn đầy tử vong, thế diệt, toán độc đen nhánh ma khí, theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Thiên ma giải thể. Không, đây không phải thiên ma giải thể. Đây là Hàn Lâm tại thôn vệ Ma Chủ Đạo Thai cảnh sau đó, vì chư thiên vạn cổ trấn hoang kinh làm căn cơ, cưỡng ép thôi diễn ra thuộc về chính hắn Ma Đạo sát phạt chi thuật. Và anh Hàn Lâm thân thể, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đúng là trong nháy mắt cất cao đến trăm trượng trên da rẻ của hắn, hiện ra vô số màu đen ma văn, bắp thịt cuộn cuộn, nội cân xanh, tựa như một tôn tử trong cũi lũ địa ngục leo ra cái thế ma thần. Cỗ kia thuần túy nhục thân khí huyết chi lực, cùng kia ma khí ngập trời, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, cho ta phá. Hàn lâm kia hóa thân thành trăm trượng ma thần thân thể, đối với con kia màu xanh giả thiên cự thủ, không tránh không né, đấm ra một quyền. Một quyền này, đánh ra, cả bầu trời đều rất giống tôi xuống. Trên nắm tay, quấn quanh vô tận tử khí cùng niệm, giống như ngưng tụ ngàn ma đầu lực lượng, muốn đem thiên thiên địa này đều kéo vào vĩnh hằng trầm luân ầm ầm, ma quyền cùng màu xanh cự thủ ở giữa không trung hung hăng đánh vào nhau, không như trong tưởng tượng năng lượng nổ tung, kia đủ để phong tỏa không gian màu xanh cự thủ, tại tiếp xúc đến con kia cuốn vòng quanh vô tận ma khí nắm đấm trong nấy mắt, đúng là bị gỗ kia tràn đầy ăn mòn cùng ô nhiễm lực lượng ma khí, nhanh chóng nhu đen. Xì xì xì. chói hai tiếng hủ thực vang tận mây xanh, tử phụ cảnh trưởng lão kia do tinh thần pháp lực ngưng tụ cự thủ, đúng là tại bị nhanh chóng ăn mòn tan rã. Đây là ma công gì? Lại năng lực của ta tử phụ pháp lực, tiêu trưởng lao phát ra không thể tin được kêu lên. Hán cảm giác mình cùng bàn tay khổng lồ kia liên hệ, đang bị một cỗ lực lượng bá đạo cưỡng ép chặt đứt. Giang giác, một tiếng bác giòn. màu xanh cử thủ cũng nhịn không được nữa, từ ở giữa đứt gãy, ở bang sụp đổ, biến thành đầy trời điểm sáng màu xanh. Mà Hàn Lâm con kia ma quyền giữ thế không giảm, xuyên thấu cơn bão năng lượng, thẳng tắp hướng phía phía dưới Tiêu trưởng lão đánh tới. Thằng ngãi danh ngươi dám! Tiêu trưởng lão vừa sợ vừa giận, hai tay của hắn kết ấn một mặt do vô số trận vận tạo thành màu xanh bảo kính, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, chặn một quyền này. Đang, một tiếng tựa như hồng trung đại lữ loại tiếng bang màu xanh bảo kính, quang mang cùng điểm, run rẩy kịch liệt, mà tiêu trưởng lão bản thân tức thì bị cố kia kinh khủng lực chung kích, chấn động đến lần nữa bay ngược mà ra, trên không trung chật vật lật ra tốt lăn lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn một cái thành danh đã lâu tử phụ cảnh trưởng lão, vậy mà tại một cái thần thông cảnh tiểu đối trong tay, lần nữa ăn quả đắng, toàn trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết, nếu như nói trước đó hàn lâm một quyền đánh bại tiêu phàm, là kinh ngạc, như vậy giờ phút này hắn đối chiến tử phụ cảnh trưởng lão mà không rơi xuống hạ phòng, chính là phá bỡ. Đây cũng không phải là thiên tài, không phải yêu nghiệt có thể hình dung. Đây là cấm kỵ, là pha vỡ tu hành thiết luật, không nên tồn tại ở thế gian cấm kỵ chi tử. Giết, giết hắn. Vũ Văn Hạo trốn ở Tiêu Trường lao sau lưng, hắn nhìn uy Phong lấm lâm Hàn Lâm, trong mắt sợ hãi, đã biến thành sâu nhất ghen ghét cùng ác động. Hắn quyết không thể nhường Hàn Lâm còn sống rời đi nơi này. Bằng không, chuyện hôm nay chuyển đi, hắn Vũ Văn Hạo sẽ thành tất cả làm tinh liên minh lớn nhất cho cười. Hàn Lâm hai chữ này sẽ thành hắn cả đời cũng không thể thoát khỏi ác ngậu. Tất cả mọi người nghe lệnh, kết hợp nhị đô thiên thần sát đại trận cho ta chui sát kẻ này tiêu trưởng lão vậy thực sự tức giận hắn phát ra một tiếng ẩn chứa vô tận sát ý gầm thét theo mệnh lệnh của hắn lơ lửng thành lũy chi thượng 12 cây một mực yên lặng to lớn của đá ầm vàng sáng lên tương đạo màu máu hào quang ngút trời mà lên ở giữa không trung sên lẫn phát họa ra một bộ huyền nào mà tràn đầy sát phạt chi khí to lớn trận đồ một cỗ vượt xa tử phủ cảnh khủng bố uy áp theo trận đồ kia tròng, chậm rãi giáng lâm đây là thập nhị gia tộc bắt chước thượng cổ yêu tộc thập nhị đô thiên thần sát trận hao phí vô số tài nguyên mới tại đây tỏa lơ lửng trong pháo đài bố trí mạnh nhất sát trận trận này vừa ra, đủ để cắn giết đạo thai. Tiểu Súc Sinh, có thể chết ở tòa đại trận này phía dưới, ngươi vậy đủ để tiêu ngạo. Tiêu trưởng lão đứng ở trong mắt trận, từ trên cao nhìn xuống nhìn Hàn Lâm, ánh mắt tựa như đang xem một người chết. Nhưng mà, đối mặt này đủ để hủy thiên diệt địa sát trận, Hàn Lâm kia hóa thân thành trăm trượng ma thần thân thể, chẳng những không có mảy may e ngại, cặp kia thiêu đốt lên chiến diễm ma đồng trong, ngược lại lóe lên một tia càng thêm điên cuồng, càng thêm vẻ hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được, máu của mình đang sôi trào, chính mình chiến ý đang tiêu đốt. Trong cơ thể hắn kia bốn mảnh thế giới ở chỗ nào cô đến từ đại trận khủng bố dưới áp lực, chẳng những không có tan nữa, ngược lại vì một loại càng thêm viền diệu cách thức bắt đầu ra tốc dung hợp. Cố kia đến từ a cấp tuyển chọn quan a cửu, là gần tại hắn thế giới bản nguyên chi thượng kim sát sáng thế lực lượng, giờ phút này cũng bị cố này áp lực, để ép được phát ra một kia rất nhỏ rung động. chưa đủ, còn chưa đủ. Hán lâm ngửa mặt lên trời hống, âm thanh chấn động tiêu tiêu. Lực lượng của các ngươi quá yếu. Hán đột nhiên giấm một cái hư không, kia trăm triệu ma thân, đúng là chủ động hướng phía tòa kia tản ra vô tận sát cơ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bọn tới. Hắn phải dùng tòa này đủ để cắn giết đạo thai đại trận, đến xem như chính mình đã mài đao. Hắn phải dùng này thập nhị gia tộc mạnh nhất sát phạt, đến trợ chính mình, đánh vỡ xiên xích, bước ra kia. xưa nay chưa từng có một bước. Tất cả mọi người liên rồi. Bọn hắn nhìn cái đó chủ động phóng tới sát trận ma thần thân ảnh, chỉ cảm thấy đầu gối của mình hoàn toàn không đủ dùng. Cái này Hàn Lâm thật chẳng lẽ không biết chết chữ là viết như thế nào sao? Nhưng lại tại Hàn Lâm thân ảnh, sắp cùng vào kia thần sát đại trận đụng vào nhau trong ánh mắt, dị biến, không có dấu hiệu nào xảy ra lần nữa. Không phải tới từ Hàn Lâm vậy không phải tới từ tòa kia sắp trận mà là đến từ lơ lửng thành lũy ương, cái đó một mực bị hai cái tiêu gia võ giả gắt gao để lại gần như sắp bị người quên lãng nữ nhân nghiêm biết trên người nàng không hề có điểm báo trước mà lộ ra dậy rồi một điểm yếu đớt lại vô cùng đơn thuần vô cùng thánh khiết ngân sắc quan mang kia một điểm ngân vàng ban đầu yếu đớt tựa như đến tàn trong gió có thể tiếp theo một cái chớp mắt nó lợi dụng một loại liệu nguyên chi thế ở vang một phát ông thánh khiết đơn thuần lạnh bang cao quý một cố hoàn toàn không thuộc về cái này, phàm tục thế giới mênh mông thần uy, vì nghiêm tuyết thân thể làm trung tâm, hóa thành nhất đạo thông tiên triệt địa màu bạc của sáng, phóng lên tận trời. kia trong của sáng, dường như có một vòng thanh lánh trăng sáng đang chậm rãi dâng lên, vẩy xuống ước vạn đạo nhu hòa nhưng lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực ánh trăng thần uy. a, hai cái kia gắt gao để lại nghiêm tuyết tiêu ra võ giả, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị tiêu bộc phát ánh trăng màu bạc quét qua. thân thể của bọn hắn, dường như bị ánh mặt trời chiếu tuyết động, không có nổ tung, không có sương máu, mà là vô thanh vô tức, bị trực tiếp tinh hóa, buông hơi. Theo trên thế giới này triệt để xóa đi tồn tại dấu vết.